chính là mưa thoa tráng hán gia nhập vào thiên đâm phía sau gây nên tên đến nỗi một tên tráng hán sẽ lấy tên thọ là bởi vì thọ trung thành thông minh cùng trầm ổ n nhìn qua câu cá lao tẩu mưa thoa tráng hán tiếp tục nói đầu tiên là doan dương bay bị bắt sở hạ o vũ mệnh nhạc dương thụy sư áp giải long vương bảo tàng vào kinh thành chúng ta lẻn vào nhạc dương thụy sư lại lâm vào vây quanh thiệt hại gần mười tên hảo thủ có thể kinh thành đưa tin o thủ có thể kinh thành đưa tin doan dương bay thực sự là trên thuyền nói đến đây mưa thoa tráng hán trên mặt hiện lên vẻ cởi khổ tiếp tục nói nhị thống lĩnh bị bắt phía sau sở hạ vũ lệnh sông nam vệ từ hồng áp giải hạ nhưng là chân chân chính chính cảm ấy kinh thành phái g i a nhân mã toàn quân bị diệt điều tra được sở hạ o vũ hành tung ba thỏ từng nhiều lần thăm dò đáng tiếc đều không thể tra được nhị thống lĩnh tin tức huyết vệ sắp tới ba thỏ bất đắc dĩ mạo hiểm thử một lần nhưng là lần nữa rơi vào sở hạ o vũ gốc bên trong thiệt hại mấy chục tên hảo thủ còn đem phong lôi sơn trang bại lộ liền lên quan huynh cũng bị sở hạ o vũ chém giết thượng quan vô tình là thiên đâm xếp vào tại giang nam đạo một con cờ quan trọng nhìn trời đâm mà nói cực kỳ trọng yếu nếu không phải vì nhị thống lĩnh mưa h o a tráng h ắ n là vạn, vạn không bỏ được nhưng bây giờ không những không thể dò tham nhị thống l ĩ n h chuẩn xác tin tức ngược lại đem lên quan không có ý định mất đi buồn bực mưa thoa tráng hán hận không thể đích thân tìm thượng sở hạ vũ lý luận lý luận t r o n g mặt thật lâu câu cá lao tẩu cuối cùng làm ở l i ế u khẩu đạo không nói đến binh kích bị giam giữ ở nơi nào có ba trăm huyết vệ thủ hộ lại có mạc phản g cao thủ được này chính là lao phu ra tay cũng không nhất định có thể toàn bộ công chỉ có thể nghĩ biện pháp khác nói đến đây ngừng lại câu cá lao tẩu lại nói chuyện này ngươi thất chi quá cẩn thận từ đó chậm trễ thời cơ bởi vì lòng ngươi tồn e ngại câu cá lao tẩu mà nói như một thanh trọng truy đánh vào mưa thoa tráng hán ngực nhường hắn tâm thần dung mạnh sắc mặt đại biến mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn chằm chằm câu cá lao tẩu thiên đâm lao tiền bối nhân suy tư p h ú t chốc mưa thoa tráng hán tráng hán phát hiện thật đúng là như thế nhìn hắn kỵ sở hạ vũ trí kế mới lặp đi lặp lại nhiều lần thăm dò sở hạ vũ như vừa lên tới liền toàn lực chặn g i ế t sở hạ vũ tuyệt đối không phải như vậy kết cục nghĩ tới đây mưa thoa tráng hán lập tức túi thất đầu chấm giọng nói g dạ i lao dạy phải là ba thọ chi tội thỉnh g i lao trách phạt câu cá lao tẩu ph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 liền để giang nam võ lâm loạn một hồi tốt ngươi cẩn thận xử lý chuyện này chớ có rơi vào đi mưa toa h trắng hắn biết câu cá lao giả mưu tính sâu xa sẽ không nói nhảm mặc dù không thể đoán được ý đồ của hắn nhưng là lập tức đáp ba thò biết giả lao yên tâm chính là t r ư ơ n g gia pháo đài chính là giang nam lục lâm đạo bá chủ kiến tạo khí thế rộng rãi trầm trọng ba khí nhưng chương nhất đao xuất thân bình thường vẫn cảm thấy thổ nhà ngói thoải mái nhất một người sống một mình tại đơn sơ nhà n g ó bên trong ngày hôm đó giữa trưa, đơn giản ăn cơm trưa chương nhất đao nằm ở trong viện dưới bóng cây hơi hơi neo lại hai mắt như muốn thiết đi chương nhất đao qua tuổi thất tuần thất khuôn mặt gầy gò chất đầy nếp nhăn lại không che giấu được r ầ m r ạ m chẳng chỉ xẻo mụn cũng không trách được đều gọi hắn mở lớn xẻo mụn thế nhưng chỉ là vụ trộm phàm là ở trước mặt kêu đều, đều bị hắn chặt đầu l ừ a thưa lông mày vẫn như cũ có thể thấy được h ô n g ác tu tâm dưỡng tính mười mấy năm vẫn không thể nào mài đi sát khí của hắn đột nhiên nghe nơi xa có tiếng bước chân chuyển đến lại rất là gấp rút t r ư ơ n g nhất đao đột nhiên như mày hai ngày này hắn luôn cảm, thấy có chuyện gì muốn phát sinh, luôn cảm thấy có chút bất an bây giờ cuối cùng là tới chứng nhất đao đã rất ít hỏi đến chuyện giang hồ chính là trương gia pháo đài hắn cũng giao cho mấy đứa con gái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 trương gia mấy đời đơn truyền trương nhất đao phụ thân tự than thở đàn ông ít h ỏ i liền thu mấy cái đồ đệ lỗ lao tam chính là một trong số đó đi theo trương nhất đao s ô n g qua vô số gió t a n h mưa máu rất được trương nhất đao tín nhiệm cũng là cái này nguyên do trương nhất đao mới đưa trương tuấn nhi an nguy giao phó cho hắn nhìn lư lão tam một người trở về trương nhất đao liền biết trương tuấn nhi đã xảy ra chuyện dễ thân miệng nghe hắn nói tới trong đầu ông ông tác hưởng c h ố n g rỗng hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại giữa mắt lạnh lẽo lư lao tam trương nhất đao trong mắt lóe lên một đạo hồng quang cắn răng nghiến lợi vân đạo ai làm lư lão tam không dám giấu t r ấ n sơn tiêu cục chỗ bảo đảm một chuyến tiêu lộ quá lớn núi non hát hổ linh thời điểm bị người cướp áp tiêu chuẩn bị cũng không biết tung tích thiếu chủ trong cơn tức giận tự mình truy t r a phát hiện chuyện này là báo đen làm ra bất quá báo đen cũng là bị người chỉ điểm cuối cùng t r a được một vị t r ắ n g y di công tử ca nhi trên đầu đến nay cũng không thể t r a được thân phận của hắn nhận được t r ắ n g y di công tử hành tung thiếu gia dẫn người truy liếu thượng đi, tại ma mây lính đem bọn hắn ngăn lại không muốn mưa gió lầu lại đón lấy chuyến tiêu này nghe được mưa gió lầu chứng nhất đ a u trong mắt lại có hung quăng thoáng qua hắn một mực nhìn mưa gió kiếm trắng kiếm rít không vừa mắt lần này nhất định phải đòi một lời gi lư lão tam cẩn thận đem ngày đó phát sinh sự tình nói luận không có một tia dầu diếm cuối cùng há miệng nói đại ca những thị vệ kia tuyệt đối là bách chiến lao binh tráng y thì công tử cũng nên xuất từ quan g ra hơn nữa muốn lao tam cho đại ca mang câu nói người cũng không phải hắn giết chết như đại ca nhất định phải báo thủ trong vòng mười ngày hắn sẽ ở kim l a n g chờ đại ca chứng nhất đao chóc mũi phát ra nhất thanh lãnh hử mặt mũi tràn đầy hung hãn ó i quan gia quan gia lại như thế nào dám giết ta tuấn nhi lão phu nhất định muốn hắn đền mạng lão nhị chuẩn bị nhân mã này liền đi thạch đầu thành nghe nói trương tuấn nhi xảy ra chuyện trương gia tỉ muội lao đại trương được nam lão nhị trương thắng nam lao thất trương lưu luyến lập tức chạy tới khác mấy tỷ bội cũng sẽ không tiếp tục trong nhà trương thắng nam gần tới bảy thức là nhân cao mã đại người mặc võ sĩ phục không có chút nào n ữ nhi ra yếu đối u ngược lại giống như cái giang hồ hào kiệt những năm này trương ra pháo đài sự t ì n h phần lớn là tại nàng đang xử lý trương thắng nam có thể nhìn ra lão gia tử phẫn nộ bất quá nàng lại không có lên tiếng mà lại nhìn về phía lao đại trương nhược nam cùng lao thất trương lưu luyến lão đại trương nhược nam chuyên tâm võ đạo cực ít hỏi đến trong trang sự tỉnh chỉ khi nào nàng mở miệng chính là lao gia tử cũng sẽ không phản đối nàng giống như đao của nàng ngược dạng lời chi tất chúng.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 t r ư ơ nói, nói g Lưu đến ôn đây ngừng lại trương lưu luyến nhìn về phía lư lao tam nói tiếp vừa rồi lư tam thúc cũng đã nói trắng y công tử là quan gia người hơn nữa lấy lư tam thúc nói tới người này ra thế lạ thường khí độ không tầm thường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 t r ư ơ n g Lưu luyến hai đầu lông đầu hai m ả y lộ ra châu ngọc n ắ mươi chắc thông dòng, chậm dãi nói, rất dòng, n hai b i ệ n pháp liền có trăm h thử ể a hay là có người hay không h hại ta t r ư ơ n g g i a pháo đại. 472-463 tây kinh Gió núi vũ lâu từ mưa gió kiếm trắng kiếm d í t cùng hắn ba vị sư huynh sáng tạo chỉ là t r i n h chiến nhiều năm bốn huynh đệ cũng còn xuất lại hai người mấy năm này trắng kiếm d í t bế quan sung kích thiên nhân cảnh trong trang sự vật phần lớn giao cho đại đệ t ử cung bạch vũ cung bạch vũ tuổi hơn bốn mươi chín vào tráng yên dáng người kiên cường tướng mạo tuân tú một bộ nho sam nhìn như đọc đủ thứ thi thư đại nho ngồi ngay ngắn ở sau án thư cung bạch vũ đang suy tư mấy ngày nay phát sinh sự t ì n h trong thư phòng hoàn toàn yên tĩnh trong yên lặng đột nhiên có tiếng đập cửa vang lên cung bạch vũ lập tức nói đi vào làm cung bạch vũ dứt lời phía dưới một thiếu niên anh tuấn đẩy cửa đi đến thiếu niên trên dưới hai mươi đang tuổi nhỏ thân hình cao sống núi cao rộng lạch mày kiếm mắt sáng tuấn g dẫn anh hùng người mặc màu đen võ sĩ phục quả thực là tướng mạo thật được khí độ tốt chỉ là khí tức có chút âm v lạnh lẽo quan hạ nguyện cung bạch vũ đệ tử đẩy cửa đi vào thư phòng quan hạ nguyện không người mà nói sư phụ nhị đường chủ khẩn cấp chuyển về tin tức trắng y công tử là Đại Sở thân Vương,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 sau đó thì sao căn bản vốn không chờ quan hạo nguyệt trả lời cung bạch vũ nói thẳng chẳng lẽ hạo nguyệt ngươi còn nghị thống lĩnh giang nam võ lâm vô cực quan trải qua ngàn năm hưng suy đã là giang nam võ lâm tiêu chí mọi cử động có thể ảnh hưởng giang nam võ lâm trong lúc giơ tay nhấc chân thậm chí có thể thiên hạ đ ạ i thế trước tiên lão quan chủ biết máy móc một người một kiếm vào linh nam ép tống gia phát ra l ờ i t h ề bất quá hỏi thiên hạ đúng sai gió vũ lâu thế lực tuy lớn cũng không đủ để cùng vô cực xem tướng sách so sánh nhau cho dù quan hạo nguyệt l ạ n n ạ o cũng không thể không thừa nhận điểm ấy mày nữ lại lại có thể cuối cùng không có mở miệm bây giờ,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 sư phụ bây giờ như thế nào xử lý mới tốt trâm mặc p h ú t chốc c u n g bạch vũ khẽ n h ả l i ề u khẩu khí trầm giải nói thất vương ra tất nhiên nói chờ hắn m ộ ư ơ i ngày chứ nhất g n đao hát hẳn phải đi vi sư liền đi một lần tốt truyền lệnh gió vũ lâu sở thuộc gần nhất đều an phận xuống nhất là thanh lâu sòng bạc ai dám gây chuyện thị phi phải nghiêm trừng phạt không vay mặt khác đưa tin các nơi phân đà nếu có trương gia ti n t ứ c lập tức báo lại giang nam nhiều thủy người bình thường còn phải có mấy chiếc thuyền chớ đừng nói chi là trương gia pháo đài loại này giang hồ b a n phái lại thân là lục lâm đạo bá chủ thuyền con qua lại nhao nhao né tránh chớ đừng nói chi là cái kia không nháy mắt sẽ đi lên đụng hai chiếc thuyền lớn tốc độ cực nhanh thuyền lớn tuy lớn nhưng người chủ sự cũng chỉ có hai cái trưng ơ nhược nam vị đại tỷ này cùng với trương gia người nhiều mưu trí trương lưu l i y ế n đã mấy ngày trôi qua trưng ơ nhược nam vẫn khoanh chân ngồi ở trong khoang thuyền một thanh thông thường khảm đ a o để ngang trên đầu gối chờ một khí tức nhìn như có thể một mực như thế ngồi xuống cũng là trưng ơ nhược nam thở nhỏ l ư y ệ đ a o hơn nữa dùng là trên giang hầu ngu nhất biện pháp mỗi ngày hướng về phía đầu gỗ chém v o mỗi ngày đều muốn bổ ra hơn ngàn đau mấy chục năm như một ngày từ trước tới giờ không từng có trong một ngày đánh gãy cho nên trương nhược nam đao pháp đã nhập vi là giang nam võ lâm đập đến bên trên danh tiếng đao pháp cao thủ lúc này trương lưu luyến tay cầm thư quyển nhìn thẳng mê mẩn một đôi tú mục không phải có quan g mang thoáng qua trong khoang thuyền hoàn toàn yên tĩnh đột nhiên n g h e được tiếng bước chân văng lên trương nhược nam lập tức mở mắt yên tĩnh nhìn qua cửa ra vào cước bộ có chút gấp gấp rút cho nên thị nữ trực tiếp đẩy cửa đi đến hướng hai người kêu lên đại tiểu thư thất tiểu thư việc lớn không tốt đã điều tra rõ tráng y công tử thân phận là đại sở thân vương hiếu vương sở hạ vũ lập tức trương nhược nam bình tĩnh trong mắt lóe lên một đạo quan mang nhưng trong đó không có một tia vẻ sợ hãi cũng không thấy bất kỳ động tác gì trương nhược nam đã đứng lên đi đến thất m ộ i trương lưu luyến bên cạnh thân trực tiếp đem thư quyền c ấ ớ p đi trương lưu luyến căn bản không có nghe được thị nữ lời nói tại thư quyền bị đoạt đi một cái chớp mắt mới thức tỉnh tới nhưng là có chút không thôi phủi tối hậu nhất mắt sau đó nhìn qua đại tỷ trương nhược nam vấn đạo đại tỷ thế nào trương nhược nam người như h ắ n đao trực tiếp dứt khoát chúng vào chỗ yếu trầm giọng nói tráng y công tử là thất vương gia sở hạ vũ trương lưu luyến đầu tiên là x ư n g sở hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại trong mắt lại viết đầy trần kinh hoảng sợ nói cái gì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 có người hãm hại ta trương gia pháo đài hai người chúng ta sợ là không đến được kim lăng trương nhược nam thần sắc không có một chút x í u biến hóa phản phất bất cứ chuyện gì cũng không thể để cho nàng tâm động mà trương lưu liến thì lộ ra vẻ c ư ờ i khổ lắc đầu nói hành tích thân vương so như mưu phản lục ca ăn cướp đến thất vương gia trên đầu cái này đã là tội chết có thể thất vương gia lại làm cho lư u tam thúc tiện thể nhắn trở về người cũng không phải hắn giết chết thất vương gia thân phận tôn quý chúng ta một kẻ người giang hồ giết cũng liền đến giết căn bản không cái gì quá không được thú chi vẫn là lục ca ăn cướp trước đây thất vương gia sở dĩ giảng i nghĩ đến biết là ai xối g ụ c tuân ca nhi ra tay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 sắp đặt người chỉ là muốn cho ta mượn t r ư ơ n g gia pháo đài chi thủ bốc lên hỗn loạn tuấn ca nhi lại thêm chúng ta tỉ mọi hai cái trọng lượng đầy đủ làm trương lưu l nhược rứt lời p í a d ớ i tiếng cửa càng có ra tay trường vào vô văng là lên, nghe n h ư nam nhữ mày thẳng tắp nhìn chằm chằm đi tới hán tử vai ưu thị t bắp hán tử vai ưu thị t bắp nhìn lại hơn bốn mươi tuổi kích thước không cao lại cực kỳ và vỡ nhiều sợi gân xanh bạo khởi xem xét chính là cộng thêm công phu c o thành cựu mày dầm mũi cao một đôi mắt to lộ ra hung ác đảo qua trương nhược nam một mắt hán tử vai ưu thị bắp đem mắt quang phóng tại trương lưu liên trên thân chấm giọng nói nghe qua chương gia bảy tỉ mọi người người bất phạm q một h danh t bất truyền, hư cái g viết đơn chậm. l giản đ chém nhưng mà mấy chục năm như một ngày luyện tập đơn giản trực tiếp lại tràn ngập khó mà nói rõ huyền dị nhìn hán tử vai ưu thịt bắp dị sắt chất động phảng phất tự thành nàng có gỗ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 thời khắc này hắn làm sao không biết đã t r u n g t r ư ơ n g l ự u liên tính toán bốn trăm bảy mươi ba bốn trăm sáu mươi tư tế tổ ả m gờ tờ x u ố n g một đêm mưa thẳng đến sáng sớm mới ngừng lại được n h i ê n g i ó nhẹ bên trong đã sen lẫn tí t ì ý lạnh đơn giản sau khi rửa mặt một bộ bạch tí thương lưng ngọc dài đàn beo dọ trúc ra khách sạn đi tới trung linh núi bãi tổ c h ầ m rãi đi ở thương ngọc bên cạnh thân sở hạ vũ cũng là một bộ bạch tí ỉa trên mặt lại không còn nụ cười ngược lại có chút trang nghiêm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 sở hạ o vũ giống như lại nhìn thấy mới gặp đến thương ngọc thời điểm bộ g á n g hắn vẫn cái không hài hòa thế sự n g o n đồng một lòng muốn t r e o chọc thương ngọc vui vẻ hết thảy đều ngọt ngào như thế chậm rãi bên trong ngón tay mềm đã biến thành kim qua thiết mã đậm đà sát phạt khí t ứ c sở hạ o vũ lại trở về mặt bắc trở lại ngang dọc xa trường thời điểm hào t ì n h vạn trượng cùng khoái y ân i ự u chỉ là càng ngày càng nhanh tiếng vó ngựa bên trong hào hùng biến thành bi tráng thê lương như vậy bây giờ sở hạ o vũ thật sự rõ ràng cảm nhận được binh bãi bất đắc dĩ anh hùng mạt lộ bi tráng đ ằ n ở đây lại là nhất chuyện kim qua thiết mã lần n sở hạ vũ trong đầu càng là hiện ra một bức tranh một bạch tí đ ồ trắng nữ tử n ắ m chặt âu hiếm phu quân tri thủ dứt khoát cùng đi hoàng tuyển đáy lòng một tiếng thở dài sở hạ vũ trong đầu khôi phục tỉnh táo thẳng tắp nhìn chằm chằm thương ngọc một bộ bạch tí không n h ố n đuổi trần như tiên tử thương ngọc giờ này khắc này khoe miệng nàng có mắt cười sừng có nước mắt dây đàn bên trên càng là tung xuống vết máu l o n lộ c h ầ m rãi bên trong tiếng đàn thắp xuống cuối cùng theo thanh phong tiêu tan có lẽ chỉ là mơ một hộp r khi sâu một hơi thu hồi tất cả cả m xúc sở hạ vũ khuôn mặt thanh tú bên trên càng là hiện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 c bốn trăm bảy mươi bốn bốn trăm sáu mươi lăm chữ ra chữ ra tại kim lăng đã có trên trăm năm nhưng xưa nay không hiện sơn lộ thủy cực ít có người biết nhất là đại sở sau khi lập quốc tại triều đình cùng chữ ra tận lực cẩn tàng phía dưới thả ra chấn cơ hồ bị thế nhân lăng quên mà thả ra chấn đám người tự cấp tự túc ngược lại tựa như cái thế ngoại đảo nguyên n g à y hôm đó giữa trưa nhìn lao tộc trưởng nhận một đôi bạch di bích nhân trở về chữ gia pháo đài c à n g là sôi trào lên nhất là tuổi tác lớn nhìn thấy thương ngọc hô to láo thiên gia hiền linh đi theo ma y h ề lão giả vào chữ gia láo trạch lão giả trực tiếp mang hai người vào hậu viện cuối cùng tại phía tây một cửa xương phòng miệng đ ứ n g lại đối với thương ngọc nói nha đầu đây là người mẹ khuê p h ò n g vào xem một chút đi thương ngọc đối với mẫu thân tất cả nhận biết cũng là nghe qua người khác nói tới bây giờ đối mặt mẫu thân khuê p h ò n g trong lúc nhất thời lại có chút lo được lo mất có sợ hãi có trở mong do dự một chút mới đẩy cửa đi vào nên thường xuyên lau cái bàn giường cũng là không nhốn bụi trần trên bệ cửa sổ thậm chí bày hai b ồ n số cúc từng trận từng cơn gió nhẹ thổi qua tản ra thấm người mùi thấm á c đảo qua gian phòng một mắt thương ngọc ánh mắt dừng ở sau án thư trên bức họa cô gái trong tranh người mặc nho sam tay giắt bạch mã hai mắt dạng người rực rỡ nhìn như hành tẩu giang hồ giai công tử khỏe môi n ế t lên một vòng n ị c h n g ợ m ý cười cho nàng cảm giác không linh cũng để cho nàng sống lại thời khắc này không chỉ có thương ngọc bị người trong bức họa hấp dẫn sở hạ vũ cũng thẳng tắp nhìn chăm chăm bức tranh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 hai mươi năm chờ đợi cuối cùng không có hồn phí chịu n h a đầu ngươi cùng tiểu mội nhất định chính là một cái khuôn đúc đi ra ngoài người nói chuyện sáu mươi trên giới lại không có một tia v ẻ giàn mua thân hình c a o g i á o tướng mạo tuấn giật người mặc trường b à o màu xanh ngược lại có mấy phần tiên phong đạo cốt bộ dáng chính là chữ gia lão đại thà hy ý nhìn người tới sở hạ vũ trong mắt l ó e lên một đạo dị sắc con đường đi tới này hắn phát hiện thà gia c h ấ n già trẻ lớn bé phần lớn có công phu tại người nhất là chữ gia phụ tử lão gia tử tu vi võ đạo liền sở hạ vũ cũng nhìn không ra nhưng mà trước mắt thanh yi ở lão giả nhưng là tiên thiên cao thủ lại nghĩ tới ngày đó gặp phải thà đạo làm một nhà ba tên t u y ệ t đ ỉ n h cao thủ cái này t h ả ra chấn thật đúng là ngọa hồ tàng long nghe t h ả hy ý khẩu khí thương ngọc làm sao không biết người phương nào đến không người hành một vạn phúc bãi nói thương ngọc bài kiến cứu cứu lần nữa dò xét thương ngọc phiến khắc t h ả hy ý có chút ít thở dài nói ta chữ ra tổ hơn không từng chiếm được vấn giang hồ đúng sai không phải vậy cứu cứu đi sớm thánh giáo mang ngươi đã trở về còn nữa ngày đó ta chữ ra bị thúc ép phát hạ thế độc kiếm không dính h ồ n g trần nói đến đây nhìn lão phụ thân k ẽ to mày thà hy ý há miệng nói cha đều đi qua nhiều năm như vậy còn có cái gì không thể nói nghe thà hy ý như thế nói đến mạng y y ở lão giả há miệng lại không có lên tiếng khẽ than thở một tiếng trên ghế ngồi xuống thả hy i ý tại lão phụ thân dưới tay ngồi xuống đồng thời đối với thương ngọc cùng sở hạ o vũ nói n h a đầu ngồi đều ngồi sở hạ o vũ đem thả hy i ý phụ tử thần s ắ c nhìn ở trong mắt thầm nghĩ còn có cái gì ẩn t ì n h nắm thương ngọc cánh tay tại hai người ngồi đối diện xuống nhìn qua hai người thả hy i ý há miệng nói trước kia ta cùng với gia phụ một dạng không muốn tiểu mội gà vào tạ gia đại gia tộc đúng sai nhiều huống chi tạ ra còn cố ý tranh đoạt thiên hạ tiểu mội ham chơi nghịch ngậm nhưng là thẳng thắn tùy tính như thế nào chịu được trong thâm cung viện lục đục với nhau. có, có t lão nhị một mực trong lòng còn có niềm này cho rằng tạ gia có thể được thiên hạ ta chữ gia cần phải dốc sức chở hắn căn bản không cần nghĩ sở hạ vũ cũng có thể đoán được người trước mắt không hy vọng chữ gia quấn vào thiên hạ đúng sai mà thà hê ý nói tiếp cuối cùng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 còn nữa đảo qua thương ngọc một mắt sở hạ vũ cũng liền yên lạc thụ ngược lại là ma y ý ở lao giả năm ngón tay run r u dày cho thấy nội tâm không bình tĩnh bây giờ thà hi ý tiếp tục nói tạ ra sau khi chiến bại tiểu n ộ i vì tạ thành t r h n cùng lao nhị tự tuyệt tại từ đường bên trong hôm đó ra phụ một đêm bắt đầu nghe được nơi đây ma y ý ở lao giả k h ô n g chế nữa không được kích động trong lòng g ầ y g ò thân thể run dày lên sắc mặt cũng là cực kỳ phức tạp đành chịu h ư u hối hận có tưởng niệm thậm chí còn đang tự trách mình chính là thà hi ý chính mình cũng lại bảo chỉ không được bình tĩnh lắc đầu khé thở dài thạch đầu thành bị vây phía trước ta từng bí mật lẹn vào tạ ra vốn định mang đi tiểu mội kém nhất cũng mang đi các ngươi huynh mội nhưng mà tiểu mội không cho phép nói nàng gà vào tạ ra đã là tùy hứng mà làm tuyệt đối không thể lại đem họa thủy dẫn vào chữ ra đến nỗi hậu bối ngươi hai vị ca ca lân nhi cùng kỳ nhi tiểu mội nói thẳng bọn hắn đều họ tạ cho dù tuổi nhỏ không thể vì tạ ra t r ư n g thu chiến x a c h ẳ n g cũng tuyệt đối không thể tại chiến sự say x ư a thời điểm rời đi tạ ra duy chỉ có n h a đầu ngươi còn tại trong tạ lót tiểu mội không muốn ngươi bị liên lụy đưa ngươi giao phó cho hảo hữu trí giao lưu lòng nói đến đây thá hi ý thẳng tắp nhìn chằm chằm thương ngọc nói nhà đầu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 một mực đem lân nhi xem như gia tộc người nối nghiệp bồi dưỡng thứ tử xung kỳ lại có là ngươi nha đầu này lân nhi thân là tạ thành t r ư ở n g tử thân phận không phải bình thường sở ra là sống muốn gặp người chết muốn gặp thi có thể lân nhi giống như hư không tiêu thất sở ra điều tra mấy ngày cũng không có kết quả cuối cùng sở ra đem mắt quang phóng tại ta thả ra chấn xuất động đại quân vây quanh thị trấn muốn gia phụ giao ra lân nhi không phải vậy huyết tẩy thả ra chấn gia phụ bị buộc bất đắc dĩ cuối cùng phát hạ thề độc mới bảo trụ chữ gia láo tiểu mấy trăm người an nguy cho nên nha đầu ngươi ngàn vạn lần đừng trách chúng ta những năm này không đi gặp ngươi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 l i n h cốc tự nói liêu thanh sở hạ vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì sắc mặt biến hóa bột miệng kêu lên trăm năm t r ư ớ c cái vị kia áo gai tôn g sư thà h i ý gật gật đầu lại chưa từng há miệng mà sở hạ vũ cũng trầm m ặ t xuống tôn g sư cảnh cao thủ là thiên hạ này tồn tại cao cấp nhất so sánh đế vương cũng không kém bao nhiêu chỉ là thiên hạ chưa bao giờ thiếu đế vương tôn g sư cảnh cao thủ thì hiếm đến thấy thương triệu vương hướng lập quốc hơn ba trăm n ă m đổi gần hai mươi vị đế vương lại vẹn vẹn ra hai vị tôn g sư cao thủ một vị là triệu vương hướng lập quốc mới bắt đầu từ bờ phiến lại có thà rằng đáy vực không chỉ có là võ đạo tôn sư ý đạo thảo dược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 nhìn t h à hy ý ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc tông sư cảnh tay c u ố n không phải người nào đều có thể cự tuyệt đi ra chữ a ra từ đường sở hạ vũ chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng nhưng vào thời khắc này bên thai có thanh âm trầm thấp vang lên đạo chỉ mong a 475-466 đấu trí nhị thống linh ảm gt tờ. lục đại giang sơ tại p h ồ n hoa cổ đế đều m ú i tên đông bắc làm loạn thành không tuân thủ chiến hậu nhiều đất hoang lạnh n à y đoạn lạc triều về bồn cùng điệu cô hưng vong bao nhiêu chuyện quay đầu một than giải từ xưa thiên hạ tài phú ra đông nam kim lăng vì đó bài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 là bởi vì gió vũ lâu hai vị đường chủ đều ở đây kim lăng vẫn muốn cầu kiến công tử ngươi tiểu nhân xem công tử ngươi cả ngày bận rộn không rảnh liền tự tiện làm chủ cả lại căn bản không cần nghĩ sở hạ vũ cũng có thể đoán được đây cũng là thiên đâm lịch tặc thú bút chỉ là nhường sở hạ vũ nghi ngờ là kích động giang hồ võ lâm hỗn loạn nhìn t r ờ i đâm lịch tặc có chỗ tốt gì sở hạ vũ thân phận đã không phải bí mật bên cạnh thân lại có ba trăm huyết vệ thủ hộ chẳng lẽ thiên đâm lịch tặc còn muốn mượn hỗn loạn hành t í c h nhị thống lĩnh rất nhanh sở hạ vũ liền lắc đầu trừ phi thiên đâm lịch tặc có thể xuất động thiên quân văn mã không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 nói h ấ t là mưa đến đây ngừng lại lại tôn hầu lại nói tiếp mấy năm này mưa do kiếm trắng kiếm rít bê quan súng kích thiên nhân cảnh gió vũ lâu đã giao cho nghĩa tử cung bạch vũ cung bạch vũ có phụ thân là trắng kiếm rít sư minh nghe nói là thay trắng kiếm rít đỡ kiếm bỏ mình bởi vậy trắng kiếm rít chờ cung bạch vũ coi như mình ra nghe tôn hầu nói xong sở hạ vũ cũng không có bất kỳ bày tỏ gì suy tư phút chốc hỏi lần nữa giang nam tứ đại môn phái Vũ lần â u c này hai nhà đều từng nghiêm lệnh đệ tử không thể gây chuyện thị phi trâm mặc phúc chốc sở hạ vũ đột nhiên nợ đủ cười đạo nếu là chuyện giang hồ liền để bọn hắn tự động giải quyết tốt mặc kệ người nào hết thảy không thấy hai ngày phía sau lên đường hồi kinh làm tôn hầu rời đi sở hạ vũ cũng đi ra thư phòng và một đề phòng xâm nghiêm tiểu việt tử bởi vì trong đó nhốt thiên đâm nhị thống lĩnh nhìn thấy sở hạ vũ phòng thủ thị vệ nhao nhao hành lễ sở hạ vũ khẽ gật đầu vào gian phòng đối với mạc p h ả m cười nói mạc l a o như thế nào mạc p h ả m biết sở hạ vũ đang hỏi cái gì há miệng đáp người t ỉ n h còn chưa mở nhắm rượu gật, gật đầu sở hạ vũ một người vào nội gian nhìn qua ngồi ngay ngắn ở trên ghế thái sư thanh ý trung nhân nhân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 thần sắc im lặng nhìn qua sở hạ vũ h ắ c bạch phân minh trong mắt thậm chí có qua một nụ cười nhìn lại quỷ dị như vậy nhìn c h ă m c h ă m người áo xanh hồi lâu sở hạ vũ mới bình phục lại kích động trong lòng trầm giải nói nguyên lai là triệu thị tộc nhân thất kính thất kính vừa nói sở hạ vũ càng là ô n q u y ề n đi l i ế u nhất lễ sau đó giọng nói vừa chuyển thở dài chẳng thể trách tiên h đâm nhất định muốn lấy triệu tiên sinh tính mệnh sợ là triệu tiên sinh biết quá nhiều người áo xanh thần sắc không có một tia biến hóa khoe miệng ngược lại treo lên một vòng thần sắc chầm chọc há miệng nói đoạn đường này không bình tĩnh a sở hạ vũ cũng không phủ nhận gật đầu nói thiên đâm nhị thống lĩnh, triệu thị tộc nhân cái này mồi câu thế nhưng là quá lớn những ngày này m c phạm dùng thủ pháp đặc biệt phong người áo xanh ngũ quan lục thức hắn căn bản vốn không biết đoạn đường này xảy ra chuyện gì thậm chí không biết người ở chỗ nào đột nhiên nghe được sở hạ o vũ mà nói người áo xanh đáy lòng kinh hãi mặc dù nấp rất kỹ nhưng vẫn là bị sở hạ o vũ nhìn ra bây giờ sở hạ o vũ ra vẻ t i ế c hận lắc đầu đạo đáng tiếc chỉ câu được tam thống lĩnh đi ra lần này người áo xanh lại bảo chỉ không được chấn định tinh hô lên đạo cái gì tại người áo xanh chăm chú sở hạ vũ gật gật đầu đạo vô cực quan chí biến là tam thống lĩnh tay bất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 thất vương gia có biết chúng ta vì sao muốn hành thích quách dĩnh nghe được quách dĩnh sở hạ vũ thân ảnh lập tức dừng lại thu hồi n g ẩ n cước bộ sở hạ vũ quay người thẳng tắp nhìn chằm chằm người áo xanh l ạ n h giọng v ấ n đạo vì cái gì nhìn hấp dẫn đến sở hạ vũ hứng thú người áo xanh bình tĩnh trên mặt thêm ra một vòng trâu ngọc nắm chắc thong r ò n g cũng không trả lời ngược lại hỏi lần nữa thất vương gia khi biết cái gì là thất sát t ì n h à? sở hạ vũ là thất sát tinh mệnh cách há có thể không biết cái gì là thất sát tinh chỉ là nghe thiên đâm nhị thống lĩnh cố ý nhấc lên trong mắt đột nhiên thoáng qua một đạo hà mang lệnh giọng nói hành thích Tống Nguyệt cùng chẳng lẽ chính là bức bản vương đi tới mặt bắc muốn bản vương tinh lịch viết tinh thành như các ngươi mong muốn bản vương nhất định sẽ cầm bóng người đầu người nhớ thương tống n g u y ệ t cùng quách dinh anh linh người á o xanh thần sắc không thay đổi từ tốn nói xem ra thất vương gia còn chưa biết quách d i n h cũng không phải là triệu cần giết chết chính là n g u y ệ t vương phi cũng là thay vương gia ngươi ngăn lại ám khí mới hương tiêu ngọc vẫn d ư giữ mắt lạnh lẽo người á o xanh sở hạ vũ sắc mặt càng ngày càng lạnh lồng ngực cũng là chập t r ù n g không chắc giống như kích động trong lòng hơn nửa ngày mới bình tĩnh trở lại trưng khẩu vân đạo quả thật sở hạ vũ thanh em bình tĩnh dị thường bình tĩnh đến không chứa mày mày cảm tình. nhưng người háo xanh lại cảm nhận được trong đó sát khí nồng đậm chẳng những không có bất luận cái gì sợ hãi ngược lại lộ ra một nụ cười gật đầu đáp triệu mộ nhất giai phía dưới tủ tựa hồ không cần thiết lừa gạt thất vương ra nhìn c h ă m c h ă m người háo xanh phúc chốc sở hạ o vũ h á miệng nói đã ngươi một lòng muốn chết bản vương có thể cho ngươi một cái đau đớn chỉ là những cái kia còn chưa đủ người háo xanh biết sở hạ o vũ đang hỏi cái gì h á miệng nói lão phu cũng không biết cái bóng người nào đến nôi đại thống lĩnh triệu mộ nói ra ngươi tin không sở hạ vũ lắc đầu nói tông sư cảnh toàn ở một c á n ngộ cho dù hắn mượn nhờ huyền quy đ a n đột phá tông sứ cảnh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 cũng có thể xuân phong hóa vũ người áo xanh thân là thiên đâm nhị thống linh tâm trí chi kiên thiên hạ ít có thế nhưng kinh mạch bị chế hơn hai mươi ngày đã sớm hể vải không chịu nổi thời k h ắ c này càng là bị sở hạ vũ né tâm trí buồn miệng kêu lên là sáu lời nói vừa mới mở miệng người áo xanh liền lấy lại tinh thần chữ thứ hai quả thực là ngậm ở miệng không có để cho đi ra đáng tiếc sở hạ vũ đã thông qua hình miệng đọc đi ra gật gật đầu sở hạ vũ quay người rời đi nhìn người áo xanh trầm m ặ t hồi lâu phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài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 sở hạ vũ đột nhiên sinh ra một loại h à o giác đứng ở trước mặt mình là quách dĩnh cái kia thanh đạm như nước n ữ tử cái kia khẽ cười duyên n ữ tử mà liền tại sở hạ vũ thất thần m ấ y mắt thương ngọc đã đi đến sở hạ vũ sau lưng ngâng lên ung、um、t ù n ngón tay ngọc tại sở hạ vũ trên đầu nắn bóp nên đánh đàn thời gian dài thương ngọc thủ pháp rất tốt hoặc nhẹ hoặc nặng để cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái sở hạ vũ cả người đã trầm tính lại hai mắt nhau lại yên tính cảm thụ được mỹ nhân n u tình không biết qua bao lâu sở hạ vũ đột nhiên đưa tay bắt lấy thương ngợ như bạch ngọc tay trưởng há n g ệ n nói tỉ, tỉ nếu có một ngày bản vương lưu lạc thiên ngai, hoặc tìm một núi đáy v ư ợ t sống quãng đời còn lại đời này ngươi bồi t i ế p ta được không túi đầu nhìn qua sở hạ vũ thương ngọc tâm thực chất một hồi ngạc nhiên có chút không rõ ràng cho lắm nàng chưa từng gặp qua sở hạ vũ không được như ý thời điểm bộ dáng hắn còn trẻ l ị c h ngậm ham chơi thông minh lanh lợi bây giờ t h ô n g dong tự nhiên lại bá đạo lăng lệ đột nhiên nhìn sở hạ vũ một mặt bất đắc dĩ đầy cõi lòng thương tâm thậm chí có chút đổi phế thương ngọc chân rất nhiều muốn biết đến tội cùng x ả ra chuyện gì n h ư n g hắn biến thành bộ dáng bây giờ đáy lòng tuy có nghĩ hoặc thương ngọc lại chưa từng nhường sở hạ vũ chử nói chấp tử chi thủ, giữ tử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 sợ là nghĩ tới quách d ĩ n h cùng tống n g u y ệ t chỉ là h ắ n tại sao lại sinh ra thoái ý nghĩ lưu lạc thiên ngai đâu mặc dù nghĩ hoặc có thể tất nhiên sở hạ o vũ không nói thương ngọc cũng sẽ không đến hỏi đem đầu chui sở hạ o vũ trong ngực một mặt nhu tỉnh trong lúc nhất thời thiên địa hoàn toàn yên tĩnh nhu tỉnh bên trong ngoài phòng đột nhiên có âm thanh nặng nề vang lên đạo khởi bẩm vương gia t r ư ơ n g gia pháo đài trường phán phán cầu kiến không có kết quả xông vào hành cung đã bị cầm xuống chỉ là nàng nói có tình báo trọng yếu không phải vương gia không nói t h n h vương gia định đoạn đây là lý mục thanh âm đem hai người giật mình tính giấc đứng vậy thương ngọc há miệm nói công tử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 để cho người ta hận không thể lột quần áo của nàng thanh thuần c u n g yêu diễm ở trên người nàng hoàn mỹ dung hợp được để cho người ta khó mà rời ánh mắt đi cho dù bị thị vệ áp lấy nhưng nhìn thấy một bộ bạch di sở hạ vũ tuyệt s ắ c nữ tử nết miệng lộ ra một vòng cười yêu ớt hơi hơi không người bài nói tiểu nữ tử trương phán phán gặp qua vương ra điện h ạ hung ác trợn mắt nhìn trương phán phán một mắt lý mục há miệng nói vương ra trương phán phán xông vào hành c u n g nói có thiên đâm lịch tặc tý tức mặt tướng bất đắc dĩ mới đánh quáy vương ra trương phán phán đối với lý mục hung ác nhìn như không thấy ngược lại tiếp lời nói vị tướng quân này thế nhưng là nói sai rồi tiểu nữ tử cũng không biết cái gì thiên đâm bị tặc mà là triều đình bị tặc lập tức lý mục khét tao m ạ y như muốn phát hỏa nhìn s ở hạ vũ giơ cánh tay lên mới chưa từng lên tiếng hắn vừa rồi thế nhưng là tận mắt thấy thương ngọc rời đi nghĩ đến là mình quáy dày hai vị nếu là lại bị trương phán phán chê đ ù a cái tia sáu nghĩ tới đây lý mục đáy lòng chính là một hồi lửa giận thật tình không biết hắn căn bản chưa từng phát hiện nghĩ đến trầm ổn hắn hôm nay vì cái gì dễ dàng như vậy tức giận nhìn chằm c h ẳ n trương phán phán sợ hạ vũ lộ ra thú vị thân sắc tự lo nợ nụ cười há miệng nói tiểu nữ tử tiểu nữ tử cũng dám xông vào bản vương hành cung. Mở chói. làm thị vệ b u ô ngồi ra trương trương ra trên ra tay, ra. vướt vướt mặt một tiêu một vạn phúc nói, tiểu nữ tử cảm ơn vương phán phán, phán phán càng không người vạn nói, nữ n g phúc vẻ cổ cảm mềm mại, làm là bài lộ dậy thân thể t r ư ơ n g phán phán sắc mặt đ ổ i biến trên mặt lộ ra một nụ cười hướng sở hạ vũ nói không phải là tiểu nữ tử lớn mật mà là trong lúc vô tình nhận được một tin tức bị gió vũ lâu truy sát không đường có thể trốn chỉ có thể hướng vương ra n g ư ờ i cầu viện hú chi thất vương ra khoan dung đại đ ộ thích dân như tử thiên hạ đều biết không phải vậy chính là cho dân nữ một trăm cái lá gan cũng không dám xông vào không thấy sở hạ vũ tiếp lời ngược lại tự tiếu phi tiếu nhìn mình chằm chằm loại kết thong dong cùng tự nhiên nhìn phán phán trong ư phán phán phán phán lòng, phán phán lòng nghĩ như vậy n g chương phán phán có nhìn quanh nợ g h nụ h h p cười cả phòng tất cả xuân môi anh đào khen biết từng chữ từng chữ nhà đạo vương ra gió vũ lâu chính là triều đình lịch tặc gió vũ lâu là triều đình lịch tặc tin tức này cũng chính xác đủ kinh người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 cùng với cái danh sâu t h a m t h a m t i a khe nhìn chằm chằm chương phán phán phút chốc sở hạ vũ đột nhiên nợ nụ cười phất tay nói ấn xuống đi không thấy sở hạ vũ đuổi nàng rời đi chương phán phán đại hỷ bái nói nô ra cảm ơn vương ra lần nữa túi đầu phía sau chương phán phán cũng không nói nhảm đứng dậy rời đi nhìn sở hạ vũ đối với cái này nữ nhiều hơn mấy phần tán thưởng chẳng thể trách có thể mị hoặc chúng sinh đúng là một thông minh biết tiến tối nữ tử rất nhanh sở hạ vũ liền thu hồi tất cả cảm xúc nhìn qua lý mục vân đạo như thế nào lý mục cũng không có lập tức trả lời suy tư phút chốc giống như vớt t h suy nghĩ mới h á miệm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 đến nỗi tạ đông lân m ặ tướng t cho là cũng vì thật tạ gia đã diệt vong hơn hai mươi năm rất nhiều người cũng không biết cái tên này theo dệt vô cớ không ra sở hạ o vũ có chút tán đồng gật gật đầu đồng thời vấn đạo cái kia giả đ ầ u lý mục hám i ệ n g đáp m ặ tướng t cho là giả cũng tại tạ đông lân trên thân tạ gia đã diệt vong hơn hai mươi năm tạ đông lân trước kia bất quá mười mấy tuổi tiểu hải những năm này trốn đông trốn tây khẳng định có biến hóa nghiêng trời l ệ đất sợ là người quen biết hắn cũng không chắc chắn có thể m ặ c cho đi ra còn nữa ta đại sở từ trước tới giờ không từng từ bỏ đối với tạ đông lân truy cha nếu là tạ đông lân xuất hiện ở gió vũ lâu chuyện này á t hẳn là dị thường bí mật t r ư ơ n gia g pháo đài nếu thật có thể nhận được tin tức như vậy sao lại lọt vào gió vũ lâu tập kích sở hạ vũ lần nữa gật đầu một cái nhưng lại vẫn đạo ý của ngươi là lý mục ô m quyền bài nói mặt tướng cho là có người cố ý hành động muốn luận vương g i a c h i thủ hủy diệt gió vũ lâu lần này sở hạ vũ cũng không có nhận miệng trầm mặc phút chốc c h ầ m dai nói trước tiên diệt trương gia pháo đài lại diệt gió vũ lâu cái này tam thống lĩnh đến t ộ t cùng ý gì suy tư phút chốc không đúng cách sở hạ vũ há miệng nói mệnh những vệ giám thị gió vũ lâu tưởng cha trương gia pháo đài thay đổi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 lại từng cái tay cầm binh khí nên được câu trên võ song toàn giai công tử chỉ là giờ này khác này cũng là một mặt tức giận nhìn chằm chằm sở hạ vũ có c ư u hận có ghen ghét sở hạ vũ thậm chí cảm nhận được một cỗ sắc khí bất quá nhìn thế nào cũng không giống là cướp bóc cường đạo chớ đừng nói chi là thiên đ ồ n g địch tặc l i ê n tại sở hạ vũ hiếu kỳ thời điểm lý mục mau mau phía trước quát lên các ngươi người nào dám can đảm c h ặ n lại thất vương ra x a giá mặc dù hận không thể ăn sống liêu sở hạ vũ nhưng bọn hắn mấy người còn không có lá gác kia ở giữa một thiếu niên anh tuấn lệnh giọng nói lưu lại phán phán cô nương thổi phu một tiếng sở hạ vũ càng là thất thanh bật cười bọn hắn từng cái nhìn lại văn võ song toàn phong lưu p h o n g khoáng có thể vậy mà vì một nữ tử chặn lại thân vương tọa giá thật có thể nói là là chết dưới hoa m â u đơn làm quỷ cũng phong lưu chỉ là nhìn sở hạ vũ bật cười một tráng kiện tràn ngập nam nhi khí phách thiếu niên nhịn nữa không được quát lên cười cái gì cười dám can đảm trắng trợn c ư ớ p đoạt dân nữ dân vương một cái nghe hắn như thế đánh giá nhà mình vương ra tôn hầu trong mắt lóe lên một đạo hàng q u a n g lý mục càng lớn tiếng quát lên làm c à n vương gia nhà ta cũng là các ngươi hạng giá áo túi cơm có thể làm đủ lợi đến cuối cùng lý mục rút ra hoành đao liền muốn đánh tới. nhưng là có âm thanh đem hắn quát bảo ngưng lại Chập m ở miệng là sở hạ vũ cũng chỉ có sở hạ vũ mới có thể uống chỉ lý mục nhìn qua mấy người bọn họ sở hạ vũ h á miệng nói người đang trên xe ngựa bản v ư ơ n g làm phiền chư vị đem nàng mang đi lời đến cuối cùng sở hạ vũ càng là phất tay ra hiệu thị vệ cho phép qua lập tức t r u n g t u ấ n thiếu đều trận tròn mắt mặt mũi tràn đầy không thể tin được nhìn chằm chằm sở hạ vũ chỉ là nhận được sở hạ vũ mệnh lệnh huyết vệ lại không có bất luận cái gì trần t ờ tản ra lộ ra trương phán phán ngồi xe ngựa nhìn thấy trương phán, phán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 mong rằng chư vị nhớ kỹ phán phán làm chương phán phán dứt lời phía dưới một người liền quát to phán phán ngươi sao lại nói như vậy chỉ cần ngươi chịu lưu lại chúng ta mấy nhà hợp lực giúp ngươi diệt đi gió vũ lâu lời đến cuối cùng người này như n g là một mặt tức giận nhìn c h ầ m c h ầ m sở hạ vũ vị này đại sở thân vương nếu không phải hắn sử dụng thủ đoạn gì chương phán phán ha có thể đi theo hắn rời đi thấy vậy sở hạ vũ lộ ra một cái dở khóc dở cười thân s ắ c hắn nhưng là thật không muốn mang chương phán phán cái phiền p á i này chương phán phán trước tiên hướng mọi người làm một vật phúc chỉ hoan âm thanh nhà đạo phán phán ha có thể không biết chư vị hảo ý chỉ là bây giờ gió vũ lâu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 thời khắc này chính là sở hạ vũ cũng lộ ra thú vị t h ầ n sắc muốn nhìn một chút t r ư ơ n g phán phán rốt cuộc lớn bao nhiêu m g ị lực nửa ngày không thấy có người k h ẳ n g thanh t r ư ơ n g phán phán đ ấ y lòng một tiếng thở dài hám i ệ n g nói phán phán cảm ơn chư vị hào ý có thể vạn vạn không cần đi mạo h i ế m tri cục như bởi vì phán phán sẽ ra ngoài ý mớn phán phán cả đời khó có thể bình an nói đến đây t r ư ơ n g phán phán quay người nhìn về phía sở hạ vũ đạo vương gia bọn họ đều là bởi vì phán phán mới va chạm vương gia đại giá của ngài bởi vậy phán, phán nguyện một mình gánh chịu xuống mong rằng vương gia thả bọn họ đi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 Kít sâu một hơi đè x u ố n g ý trăm bảy h ư ơ i tám i đối bốn g ngọc, h trăm sáu mươi n ra chín cản đường i ê u oan đứng sau vai sở hạ vũ hòa thương ngọc một mặt đặc nhiên i ê n tĩnh ngắm nhìn mây khói tràn ngập sơn lâm không nói lời nào toàn bộ đều không nói cái gì bên trong thấy cảnh này tôn hầu không tự chủ dưng bước thẳng đến sở hạ o vũ phất tay ra hiệu mới đi lên trước đi không người bái nói công tử hỏi rõ nhìn sở hạ o vũ gật đầu ra hiệu tôn hầu mới tiếp tục nói cái này mông sơn linh phương viên chăm dặm sản xuất nhiều lá trà chung quanh bách tính đều tới nay t r à mà sống bất quá lá trà chỉ có thể bán cho một nhà chu thị trà đi chu thị trà đi thu t r à giá cả c ự c thấp một hai t r à một đồng trăm cân trà mới có thể đổi lấy mười lượng bạc rất nhiều người nhà bận rộn một năm nhưng là bụng ăn không no nhưng nếu bán cho ngoại nhân một khi bị chu thị biết kẻ nhẹ chân cứ g y nặng thì muốn mạng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 đại quân hành trình vẫn là cái bí mật căn bản không phải thường nhân đủ khả năng biết được nghĩ tới đây sở hạ o vũ hướng lý mục đưa mắt l i ế c ra ý qua một cái lý mục ôm q u y ề n thi lễ một cái dơ đao rời đi nhìn qua lão giả sở hạ o vũ trương khẩu vấn đạo lao trượng họ gì có gì hoàn khuất vì cái gì không đi nha môn cáo trạng ngược lại chặn lại bản v ư ơ n khung xe nên nhìn sở hạ o vũ sắc mặt chậm lại lão giả mới lỏng liêu khẩu khí mà vừa thanh t ĩ n h lại cảm giác phải phía sau lưng có chút lạnh thầm nghĩ vị này quan uy thật là lớn cũng không dám nhường sở hạ vũ lại lâu lập tức đáp hồi bẩm vưng ra thảo dân hoàng tiên đời đời kiếp kiếp cư nhìn g Sơn lao n giả trên à mà mặt bất đắc dĩ thân sắc sở hạ vũ ngắt lời nói tuất đứng lên mà nói nhìn ba người vẫn như cũ quỷ không có đứng dậy ý tứ tôn hầu há miệng nói vương gia nhà ta đã lên tiếng chẳng lẽ muốn kháng chỉ bị tôn hầu hù dọa một cái như vậy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 c u ố ư chu thụy không phải là cái gì hàng tốt dưới tay hắn cũng đều là lưu manh ăn uống cấp cầm quả thực là việc gác bất tận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 lơ đến phất phất tay sở hạ vũ lại không có mở cớ mà là chuyển hướng lại nói đạo chu thị trà hành tại địa phương nào hoàng tiên giật lập tức đáp phương viên trăm dặm mỗi một chỗ thị trấn đều có chu thị trà đi mỗi tháng định kỳ vận chuyển lá trà đi tới tây dương phủ cách này còn có hơn trăm dặm chúng ta cây già lĩnh khi ố n là q u ả n sự sở hạ vũ minh bạch l a o t ẩ u ý tứ rất sợ hắn rời đi mà b ô n g tha khỉ ống ậ t gật đầu sở hạ vũ há miệng nói đêm nay ở đây hạ trại nhận được sở hạ vũ m ệ n h lệnh lập tức có thị vệ chạy vội rời đi mà liền tại bây giờ mấy tên thị vệ áp lấy một cầm y nam tử nhanh chân mà đến 470-9-470 thiên đ、si、lập như tức một thị vệ cầm đao vỏ hung hăng đập vào khỉ ống đầu vai thẳng đau khỉ ống nết miệng hét thảm một tiếng không muốn bây giờ lại một cái tắt quắp tới q u á t to lớn mật yêu dân thấy vương gia nhà ta không những không quỳ còn dám lớn tiếng h ồn ào còn không quỳ xuống lời đến cuối cùng lại làm một cước đá vào khỉ ố m trên đầu gối trực tiếp đem hắn đá ngã, ngã lăn trên mặt đất liên tiếp chịu ba chiêu đau đến khỉ ố m khuôn mặt đều xoay thành một đoàn có thể cuối cùng không dám gọi đi ra chỉ đem răng cắn lấy trong thịt thật sâu túi thất đầu thấy vậy sở hạ vũ trên mặt hiện lên một nụ cười chỉ là nhìn lại có chút băng lãnh đạo ngươi chính là khỉ ố m nên thói quen m à t h ô i khỉ ố n há miệng liền nói chính là da sáu a lời mới vừa ra miệng nhưng là hóa thành một tiếng há thảm v a n v ọ n cả ngọn ú i nghe khỉ ố n há miệng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 ngươi một cái điêu dân cũng giản đối với ta nhà vương ra bất kính mặc dù tức giận sở hạ vũ thế nhưng thế không bằng người khi ống túi đầu xuống từng chữ từng chữ nhà đạo chính là tiểu nhân điểm nhẹ đầu sở hạ vũ lại là nợ nụ cười hỏi lần nữa chu thị trà làm được c u n sự tất nhiên mở l i ế u khẩu khi ống đương nhiên sẽ không tại loại này vấn đề nhỏ bên trên gây sở hạ vũ không khoái lập tức đáp chính là nhẹ a l i ế u thanh sở hạ vũ gật đầu nói tốt lắm ngươi liền cho bản vương nói chuyện chu thị trà đi nói chuyện chu t h ụ lập tức khi ống nâng lên đầu thẳng tắp nhìn chằm chằm sở hạ vũ khuôn mặt trấn kinh giống như không do sở hạ vũ tại sao lại hỏi cái này loại đứa đần vấn đề thời khắc này chính là hoàng tiên giật ba người cũng là vô cùng ngạc nhiên nhìn chằm chằm sở hạ vũ trong mắt tràn đầy n g h i hoặc thậm chí là hoài nghi nhìn chằm chằm sở hạ vũ nhất là nhìn hắn một mặt nụ cười ấm áp khi ống đột nhiên sinh ra một loại h ảo giác chẳng lẽ vị này chính là chú lão gia thường nói kinh thành quý nhân nghĩ tới đây khi ống đáy lòng vui mừng có thể trong nháy mắt liền bỏ ý nghĩ này vị này chính là đương kim thánh thượng thân đệ đệ chớ nói chút h ụ y sợ l ạ lạc đều vị kia ra đều không đủ nhịn đáy lòng một tiếng thở khi ống cũng chính xác phải chu thụy tín nhiệm mới đưa hắn phải đến lao thúc lĩnh vùng này cũng là cây trà già lá trà chính là thực phẩm cũng là bởi vì này nguyên nhân khi ống mới dám không chút kiên cự kỵ khi nhục liệt nhau làm khi ống dứt lời phía dưới thất thần hán tử nhịn nữa không được quắt to người đành dám đại gia hỏa người nào không biết chu thụy là cái gì xấu thất thần hán tử không thế nào biết nói chuyện hám i ệ n g h o a nửa ngày lại không biết như thế nào đi hình dung chu t h ủ y ác tính cuối cùng hướng sở hạ o vũ b a i nói lao ra ngươi ngàn vạn lần không thể tin khỉ ốm mà nói bọn hắn thế nhưng là cấu kết với nhau làm việc xấu đệ đệ ta chính là bị hắn đánh gãy tay chân đệ mội cũng bị hắn vũ nục nhảy giếng tự sát t h ỉ n h đ ạ i lao ra làm chủ cho chúng ta l ờ i đến cuối cùng thất thần hắn tử thẳng đem đầu dập đầu trên đất không ngừng dập đầu khẩn cầu sở hạ o vũ trừng phạt khỉ ốm nhìn chăm chăm khỉ ốm sở hạ vũ thần sắc không thay đổi trưng khẩu vấn đạo hắn lời nói thật là sở hạ vũ ánh mắt mặc dù bình tĩnh nhưng khỉ đ ấ y lòng càng là sinh ra cảm giác không ổn lại cũng chỉ có thể nhắm mắt nói vương gia m ì n h d á m cũng là bọn hắn vu ham tiểu nhân muốn ham hại nhà ta chu i a sáu lời đến nơi đây cũng là bị sở hạ vũ đánh gãy trưng khẩu v ấ n đạo vì cái gì khi ống đối xử lạnh nhạt đạo qua hoàng tiên giật ba người lạnh giọng nói bởi vì bọn hắn ghen ghét nhà ta chu i a thử, nếu không phải nhà ta chu i a nếu không phải chu thị trà đi bọn hắn ha có thể có hôm nay ăn cừ lạc nghiệp một đám bạch nhã lang càng đường tê hoan thời điểm hoàng tiên giật liền biết chính mình triệt để cùng chu thị trà đi không để mặt mũi nhưng nếu không thể vặn ngã chu thị trà đi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 nhìn sở hạ vũ phát tay hoàng tiên giật ba người nhiều lần bái tạo phía sau mới lui xuống chính là đông đ ả o thị vệ cũng lui xuống còn sót lại sở hạ vũ hòa thương ngọc hai người thương ngọc nghe được tôn hầu mà nói lại nhìn sở hạ vũ một mặt trầm tư có chút tay này nói công tử thương ngọc lại cho ngươi thêm phiền thoái sở hạ vũ cũng không có lập tức t i ế p lời trầm mặc phút chốc lắc đầu nói trước kia ta theo theo âu dương tiên sinh thời điểm luôn yêu thích hỏi cổ quái kỳ lạ vấn đề nghĩ làm khó tiên sinh có lần ta hỏi âu dương tiên sinh thiên hạ như cái gì tiên sinh cười ha ha nói thiên hạ chính là tổng thể ta lúc đó tuyệt không minh mạch hỏi hắn vì cái gì?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 ngược lại là khi ốm theo chu mỗi nhiều năm như vậy nếu là không bảo đảm hắn đi ra các h u y n h đệ đau lòng hơn ta chu thụy lời này chẳng lẽ không phải tại nói chính hắn hắn cũng không cho rằng một cái nho nhỏ khi ốm liền có thể nhường sở hạ vũ vị này thân vương hài lòng hứa đông sinh tự nhiên nghe được chu thụy ý tứ nhưng là không mặn không đặt nói đại nhân cuối cùng khuyên bảo ngươi thu liếm chút chu hình nếu có thể xin nghe đại nhân phân phó sao lại có chuyện hôm nay h ừ chớ nói người ta chính là đường đại nhân cũng không chắc chắn có thể toàn thân trở ra lập tức chu thụy lông mày vẻ nhẹ kêu lên cái gì đại nhân sau lưng không phải còn có một vị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 trong đá tin lâu ở con trường xem ra thân người lấy hát giáp liền đoán được thân phận của bọn hắn húng chi khối kia lệnh bài màu đỏ ngòm còn tràn ngập s ắ t khí không dám chần chờ trong đá trên thư phía trước một bức ôm của nói chính là hạ quan không biết vương gia điện hạ sáu tại trong đá tin kéo dài thanh nham bên trong đen giáp tiểu tương trầm giọng nói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 thần tiên khó cứu không trần chờ chút nào sở k h ô n trực tiếp h á miệng nói bảy ngày đủ làm phiền lý thần y lần nữa mong liệu sở k h ô n phúc chốc lý tư hàn một tiếng thở dài sau đó xoay người rời đi nhìn sở k h ô n nhìn về phía mình lý thế tín giống như biết h ắ n muốn nói gì lập tức nói hồi bẩm tứ ra ti chức đã đưa tin thất vừng ư ra nghĩ đến ít ngày nữa liền có thể trở về mặt khác đã bắt được sở cảnh thỉnh tứ gia định đoạn sở k h ô n chính là sở g i a thiên vệ thống lĩnh xuất nhập đều có thị vệ t h y hành lần này lọt vào tắc kích là bởi vì nội ứng để lộ bí mật mà tên nội gián chính là sở cảnh từ nhỏ liền bị sở k h ô n thu nuôi cô nhi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 cũng là bị sở hạo nhiên đệ lại nhìn qua sở k h ô n tái n h ậ t như tờ giấy gương mặt sở hạo nhiên đáy lòng một hồi b ồ n bã đệ lại hắn đồng thời nói tứ thúc thân thể ngươi có tổn thương cũng không cần đi này hư lễ lời đến cuối cùng sở hạo nhiên phát ra một tiếng không nhịn được thở dài vừa rồi hắn gặp phải thần y lý tư hàn đã lên tiếng hỏi liêu sở k h ô n thương thế nhất là nghĩ đến vì gặp sở hạo vũ tối hậu nhất mặt vậy mà phục d ụ n g tuyệt mệnh đan loại kịch độc này nghĩ đến sở k h ô n trung nghĩa sở hạo nhiên trên mặt lộ ra một tia bờ bã lắc đầu nói tứ thúc huynh đệ các ngươi năm n ờ i đặt thúc giống như cái cái bóng canh giữ ở phụ hoàng bên cạnh thân khâm thuốc đại tài lại được xưng là quỷ tướng.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 nghĩ đến sinh cơ mình đã tuyệt sắp đi tìm chủ nhân sở thiên phong cùng một đám huynh đệ sở k h ô n trên mặt lộ ra một vòng vẻ xấu hổ lại nói tiếp thành như thiếu ra như lời ngươi nói đại ca cả đ ờ i phụng dưỡng chủ nhân lao nhị lao ngũ chết trận xa t r ư ờ n g lao tam thay chủ nhân đỡ kiếm b ỏ mình duy chỉ có sở khôn hai mươi năm qua chẳng làm nên trò chống gì cuối cùng phản b ị t h i ê n đâm lịch tặc c á m sát hai ha So v ớ nghìn lệ sở khôn huynh đệ năm người lấy sở khôn tính tình cứng rắn nhất bây giờ nhìn hắn lưu lại nước mắt sở hạo nhiên xúc cảnh sinh tỉnh trong lòng cực kỳ khó chịu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 trong yên lặng sở h ạ o nhiên trước tiên mở lưu i khẩu trương khẩu v ấ n đạo k h ô n thúc có thể đoán được thiên đâm lịch tặc vì cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần hành tích h tiểu thất lập tức sở k h ô n trên mặt có qua một tia lo lắng mà nhìn thấy sở k h ô n thần sắc sở hạ vũ liền biết kết quả một tiếng thở dài phía sau h á m i ệ n g nói thiên đâm chưa trừ diện chấm tâm khó có thể bình an cái này nguyện vọng lớn nhất chính là diện trừ thiên đâm lịch tặc nhất là cận kể cái chết không diện trừ thiên đâm lịch tặc chết không nhắm mắt cùng sở hạng nhiên đối mặt phúc chốc sở không trong mắt từng có một tia lo lắng có thể cuối cùng là điểm xuống đầu 481-472 cái khó l o cái khôn nóng vội sợ không thương thế sở hạ o vũ một đường tắt nhanh ngắn ngủi ba ngày liền chạy tới bắc lang quận nhìn s á c trời đã trễ sở hạ o vũ lại không có dừng lại dự định mệnh thị vệ nghỉ ngơi đồng thời mình cũng kêu phần đồ hộp cùng một ly trà đ ậ m ngồi ngay ngắn ở trong quán trà sở hạ o vũ một ngụm tiếp ăn một miếng lấy đồ hộ p bình tĩnh khuôn mặt mảy may nhìn không ra hắn nóng vội như đốt đây là hắn tại mạc bắc đã thành thói quen càng gặp đại sự càng phải ngưng thần tinh khí càng nóng vội càng phải bảo trì trạng thái tốt nhất cho nên sở hạ vũ rất cẩn thật ăn một bát đồ hộ sau đó y ê u nhã tư thái nhìn lao trưởng quỹ đáy lòng vui mừng còn tưởng rằng chính mình trụ nghệ tăng mạnh đâu đồng thời cũng nhìn một thanh b à o mắt người phía trước sáng lên thanh b à o người ước chừng bốn mươi trên dưới tướng mạo tuần tú mặt mang nụ cười ánh mắt t h ô n g rong dáng vẻ nhàn nhã nhìn như cái tiên sinh dạy học đi vào q u o n trả thanh b à o người liền đem mắt quang phóng tại sở hạ vũ trên thân lại tự ý đi liếu thượng đi không muốn nửa đường bị thị vệ ngăn lại thần s ắ c không thay đổi thanh b à o người từ tốn nói nhà ngươi vương ra hẳn là muốn gặp hàn mỗ bởi vì kéo dài thanh em bên trong thanh bảo trên mặt người treo lên một nụ cười thần xác ngạo nghĩ nói hàn mỗ chính là thiên đ sở hạ o vũ vốn không ý kiến thanh bảo người nhưng nghe được thiên đâm hai chữ trong mắt đột nhiên nổ bắn ra hai vện ánh sáng lạnh lẽo thẳng tắp nhìn chằm chằm thanh bảo người mà thanh bảo người thì thần sắc bình tĩnh cùng sở hạ o vũ nhìn nhau nụ cười trên mặt từ đầu đến cuối không tản đi hết hơi hơi khơi mào lông mày càng là lộ ra một vòng thần thái chân m ắ t phút chốc sở hạ o vũ phất tay nói dâng trả nghe được sở hạ o vũ mà nói thị vệ mặc dù cho thanh bảo người thả đi nhưng từng cái ánh mắt bất thiện theo dõi hắn nghĩ đến chỉ cần hắn có di động đao kiếm liền muốn ra khỏi vỏ nhưng mà thanh bảo người nhưng là tự nhiên hào phóng ngồi xuống, thậm chí nhẹ trụ lưu khẩu thanh b à o người liền để chén t r à xuống há miệng nói đây là hạ đẳng nhất lá t r à không nghĩ tới vương gia cũng có thể vui vẻ chịu đựng bội phục bội phục vừa nói thanh b à o người càng là ô n quyền hướng sở hạ vũ hành một giang hồ lễ chỉ là nhìn hắn giơ bàn tay lên mấy tên thị vệ lập tức rút ra hoành bao nếu không phải sở hạ vũ phất tay quát bảo ngưng lại sợ đã bổ liêu thượng đi sở hạ vũ vẫn không có thể đoán được thanh b à o người ý đ ồ đến lại lờ mờ cảm thấy cùng tứ thuốc sở không có liên quan bằng không thì cũng không thể tại đây đợi chính mình còn trực tiếp bại lộ thân phận nhìn qua thanh bảo người sở hạ vũ há miệng nói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 bích m à u xanh ngọc trâm toàn thân trong suốt xem xét chính là thượng hạng tụ nham ngọc điêu khắc m à t h à n h phía trên vây quanh đếm nhanh cây lựu i ngọc thạch màu đỏ vừa tạo thành một hoa mai sở hạ o vũ nhận biết t r u i này ngọc trâm đúng là hắn đưa cho tô thanh thanh c h i vật bây giờ ngọc trâm rơi vào thiên đâm lịch tặc trong tay cái tia tô thanh thanh đâu người áo xanh đem sở hạ o vũ thần s ắ c nhìn ở trong mắt trên mặt hiện lên một nụ cười thông giọng nói v ư ơ n g ra bây giờ có thể không nói chuyện nói đến đây mừng lại thanh bảo người càng là tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm sở hạ vũ nói đúng xanh cô nương tựa hồ có bầu hàn mộ muốn trước chúc mừng vừng, ra, lại muốn thêm một sở hạ vũ khí tức căng thẳng trong mắt đột nhiên nổ bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh l e o có không che giấu được sát ý thanh b à o người lần nữa nhường sở hạ vũ nghĩ tới quách dĩnh mà nghĩ đến quách dĩnh cùng tống n g u y ệ t tử vong sở hạ vũ liền áp chế không nổi đáy lòng s á t cơ bén nhọn khí thế thẳng bức thanh b à o người mà đi chỉ đem quần áo của hắn thổi phốc phốc văng r ộ i đáy lòng chấn kinh sở hạ vũ tu vi võ đạo nhất là hắn sát khí nồng đậm không hổ lá thất sát tinh hạ phàm một mồi lửa đổ thành trong lòng tuy có mọi loại ý nghĩ thanh bảo người thần sắc lại không có bất kỳ biến hóa nào bây giờ tựa hô hắn cầ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 thanh b à o người đã sơn cân nhắc đến đủ loại có thể thần sắc bình tĩnh nói từ ảnh vệ biến thành t r ọ c trời chúng ta đều làm dự tính xấu nhất nhị thống linh thân phận t ô n quý càng có này giác ngộ lời tuy không có nói rõ nhưng ý tứ đã rất rõ ràng tất nhiên trở thành thiên đâm lịch tặc liền nên có lòng quyết muốn chết gật gật đầu sở hạ o vũ trên mặt lại có nụ cười h i ệ n lên nhìn lại ung dung như thế nhẹ nói nếu là bản vương có thể làm cho hắn mở miệng đâu nhìn thấy sở hạ o vũ nụ cười trên mặt thanh bảo đáy lòng người sinh ra cảm giác không ổn đột nhiên cảm thấy sự tính bắt đầu thoát ly khống chế của hắn n h ư n trải qua chìm nội thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào ch cũng sẽ không là nhị thống lĩnh n h ạ a liêu thanh sở hạ vũ theo thanh bảo người nói nghe tiên sinh khẩu khí các người rất quen a giống như biết thanh bảo người không có trả lời sở hạ vũ thần sắc bình tĩnh nói là nhân đều sẽ có nhược điểm tiên sinh lâu tại h tám nghĩ đến so bản vương rõ ràng hơn nhìn qua thông rong như thường sở hạ vũ thanh bảo người phát hiện mình đoán lại không thấu sở hạ vũ ý nghĩ nhưng là gật đầu nói vương gia nói thật phải là nhân thì có nhược điểm chỉ tiếc vương gia tìm không thấy sở hạ vũ cũng không bị ý một tiếng cười khép h í a sau há miệng nói xem ra hai người các ngươi vẫn là rất quen tiên sinh thân phận không thất á một phương lãnh sự lập tức thanh b à o người k h ẽ to mày trong mắt càng là thoáng qua vẻ kinh dị mặc dù hắn nấp rất kỹ vẫn là bị sở hạ vũ phát giác tự lo n ở nụ cười sở hạ vũ tiếp tục nói muốn một cái người mở miệng có rất nhiều phương pháp t ỷ như thuật canh đồng bào sắc mặt người lại là biến đổi sở hạ vũ khẽ cười nói tiên sinh yên tâm bản vương không biết cái gì thuật liền sẽ đuộ nghịch một ít thông minh lừa dối ra vài thứ t ỷ như ngươi thiên đâm tam thống linh thân phận ba thỏ tạ đông lân kéo dài thanh n m bên trong canh đồng bào sắc mặt người lại biến sở hạ vũ biết mình đ ạ đoàn đúng cũng đánh c ụ đúng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 sở hạ vũ mặc dù không có r a âm nhưng nhìn thấy khẩu hình của hắn thanh bảo người đã nhiên đọc ra cái tên này lập tức tâm thần kịch c h ấ n vừa giật mình nhị thống lĩnh binh kích vậy mà mở liếu khẩu càng khiếp sợ sở hạ vũ đã biết bọn hắn thiếu chủ thân phận này đối thiên đâm mà nói thế nhưng là đã kích trí mạng mà liền tại thanh bảo tâm thần người khói động thời điểm sở hạ vũ đưa tay một cái trường đào chạy qua thanh bảo người vốn là tâm thần thất thủ lại nhìn sở hạ vũ không để ý đến thân phận tập kích chính mình theo bản năng huy trưởng nên liếu thượng đi mong đợi trước tiên ngăn lại một kích này mới quyết định chưa từng nghị sở hạ vũ một trường này chỉ là hư hảo hai trưởng tương giao trong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 hơn nữa còn chưa từng kết thúc tại người áo xanh thổ huyết đồng thời sở hạ vũ hóa đao vì trưởng trộm vào thanh bảo tay của người trên cổ tay trực tiếp đem hắn giam cầm lại tất cả mọi thứ bất quá thời gian may mắt nhìn bọn thị vệ hoa mắt cũng may đám người giật mình cũng không hốt hoảng lập tức tiến lên đem thanh bảo người cầm bây giờ thanh bảo người cũng lấy lại tinh thần tới trên mặt có qua một vòng ngại ngùng chính mình lại bị một chiêu cầm xuống liền tự sát cơ hội cũng không có bất quá càng nhiều là tức giận lạnh giọng nói cũng là thất vương gia trí tình trí hiếu hiện tại xem ra nghe đồn mà thôi sở hạ vũ cũng không vì ý há miệng nói hai quân giao chiến không chém sứ đã các ngươi không theo lẽ thường ra bài cũng liền chớ trách bản vương không k h á c h khí nhị thống lĩnh ngươi lại thêm triệu thị thiếu chủ nếu là còn đ ổ i không được x a n h một cái mạng như vậy một phế vật không lưu cũng được bốn trăm tám mươi hai bốn trăm bảy mươi ba mật đàm chính vào giữa trưa đột nhiên nghe được một hồi tiếng v õ ngựa r ồ n r ậ p vang lên cửa nam phòng thủ tướng quân lập tức n h ữ u mày ai dám lớn mật như thế r i ụ c ngựa sung kích hoàn thành thánh thượng một cái tức giận chính là lớn tội bất kính rơi đầu cũng là vết nhỏ có thể đột nhiên nhìn thấy một mảnh đen như mực phòng thủ tướng quân sắc mặt lập tức biến một đường chạy chậm nên liễu thượng đi cấm quân cũng là ra, cho không được.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 nhìn thấy sở hạ vũ t h ầ n sắc một cho y ỉa lao giả không người bài nói thiếu ra tứ gia vì thấy ngươi tối hậu n h ấ t mặt ăn xong tuyệt mệnh đan có thể bảo vệ bảy ngày tính mệnh chỉ là tuyệt mệnh đan chính là k ị c h đ ộ c tứ gia đau đớn không chịu nổi ăn xong ăn thần dược vật mới ngủ l ờ i đến cuối cùng cho y ỉa lao giả đưa tay giống như muốn gọi tình sở khôn cũng là bị sở hạ vũ phất tay q u á t bảo ngưng lại cho dù thiết đi sở k h ô n trên mặt nhưng lại có không che giấu được đau đớn lông mày khi thì nhăn lại khi thì bưng ra nhìn sở hạ vũ trong lòng không thành lòng hơn nửa ngày đi qua sở hạ vũ nối mở liễu khẩu lạnh giọng vân đạo lang thúc những năm này tứ thuốc đã rất ít ra ngoài. tại sao lại lọt vào thiên đâm lịch tập tập kích cho y ỉa lao giả sở lăng cũng là sở gia gia nô đi theo sở k h ô n hơn nửa đ ờ i người lập tức đáp hồi bẩm thiếu ra có nội g i á n nội ứng hai chữ sở lăng cơ h ồ i là nghiến răng nghiến lợi nói ra mà nghe được nội ứng hai chữ sở hạ o vũ trong mắt l ó e lên một đạo hạ à quang rất nhanh sở lăng liền thu hồi tất cả cảm xúc hám i ệ n g nói ám vệ thành lập mới bắt đầu chủ nhân đã có tâm tranh đoạt thiên hạ bởi vậy sắp xếp đại lượng thám tử tiến vào triệu vương hướng cũng bao quát ảnh vệ bây giờ năm mươi năm đi qua vẹn vẹn có hai ba người sống tiếp được sở bùm chính là một trong số đó lời đến ở đây nhìn sở h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 thời khắc này sở hạ vũ không tự chủ được nghĩ đến liêu sở tranh nghĩ đến sở tranh chết trận xa trường thời điểm tình cảnh hoặc là sở hạ vũ ánh mắt cũng nên nên tối hậu nhất t i chấp nghiệm bất diệt tại sở hạ vũ chăm chú sở k h ô n lại mở mắt thấy rõ người trước mắt sở k h ô n trên mặt tái nhợt lộ ra một nụ cười dây r ù a muốn ngồi xuống cũng là bị sở hạ vũ đ è lại há miệng nói tứ thuốc tuyệt đối đ ừ n g động sở k h ô n bản thân bị trọng thương sinh cơ đã hết hoàn toàn là ở cạnh tuyệt mệnh đan tại kéo dài tính mạng trên thân không có một tia khí lực như thế nào d ã ra được sở hạ vũ tay trưởng cũng sẽ không lại phí sức chỉ là trên mặt lộ ra một vòng vẻ xấu hổ hữu khí vô kh lão nô có phụ chủ nhân sở thác cô phụ thiếu gia tín nhiệm hai mươi năm qua không thể diệt trừ thiên đâm lịch tặc ngược lại lâm vào thiên đâm lịch tặc tính toán hồ thẹn à. sở hạ o vũ lập tức tiếp lời nói không thúc đừng nghĩ nhiều như vậy t i ê n tâm dưỡng thương chính là thiên đâm lịch tặc tiểu thất nhất định đem bọn hắn tận gốc diệt trừ nhìn qua sở hạ o vũ lạnh như băng khuôn mặt sở k h ô n sắc mặt càng ngày càng n g y náy lắc đầu nói vốn định lại phụ tá thiếu gia mấy năm diệt trừ thiên đâm dương nhiệt g hiện tại xem ra lão nô là không được chỉ có thể giao cho thiếu gia ngươi nói đến đây phất tay ngăn cả sở hạ vũ nói chuyện sở k h ô n tiếp tục nói thiếu gia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 ngươi nhìn thấy phụ hoàng đặt thuốc tranh thuốc đại tiểu thất gửi lời thăm hỏi liền nói tiểu thất nghĩ bọn hắn lập tức sở khôn hai mắt chua chua lại có không khống chế được nước mắt chảy xuống bất quá trên mặt cũng có nụ cười hê lên há miệng nói thiếu gia yên tâm đi lao nô nhất định t r u y ề n lời lại nghĩ đến lao chủ nhân nghe được tin tức của thiếu gia vui vẻ hơn rất nhiều g ậ t g ậ t đầu sở hạ o vũ đã thu hồi tất cả cảm xúc một mặt nghiêm nghị trầm giọng nói k h ô n thuốc tiểu thất nhất định muốn d i ệ t trừ thiên đ â m l ị c h tặc sở khôn minh bạch sở hạ vũ ý tứ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 hoàng n ã i n ã i cứu ta hoàng n ã i n ã i cứu ta tuy biết sở hạ o vũ là yêu thương nhi tử có thể nghe tiểu tôn tử trong lời nói xen lẫn một t i ế nước g nở quá hậu nương nương không vô tâm đau nói tốt tiểu thất mau thả thần nhi xuống đừng dọa ở hắn lời đến cuối cùng quá hậu nương nương càng là đứng dậy như muốn từ sở hạ o vũ trong ma thủ cấp đi mến yêu cháu trai nhìn phương ngọc vừa bước lên phía trước đỡ lấy quá hậu nương nương bây giờ thánh thượng sở h ạ o nhưng cũng mở l i ế u khẩu đạo tốt tiểu thất chớ náo loạn còn không có ăn cơm đi thua thiệu thần thần vừa còn nghĩ tới người nhất định phải cho người phần cơm đem nhi tử sở hoàng thần giao cho mẫu hậu trong tay.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 quá hậu nương nương lại là một tiếng thở dài đạo ăn cơm trước có chuyện gì ăn no rồi lại nói 483-474 m t i n đùa nhi lộng nữ đêm khuya một chiếc xe ngựa chậm rãi lái ra hoàng cung trong xe ngựa tiểu hoàng thần tại phương ngọc trong ngực đang ngủ say mân mê miệng nhỏ còn mang theo một nụ cười cũng không biết nằm mơ thấy cái gì ngồi ở phương ngọc phía trước sở hạ o vũ thần sắc bình tĩnh nhìn qua nàng lại không có mở miệng dần dần phương ngọc trên mặt cũng có nụ cười hiện lên thỏa mãn lại thoải mái môi anh đào khé n h t đạo thần thần nhất định phải chờ ngươi về nhà không nghĩ tới lại ngủ thiếp đi nhìn thấy phương ngọc nụ cười trên mặt sở hạ vũ cũng b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 bây giờ đột nhiên nghe được sở hạ vũ vậy mà mang chính mình đi tới mặt bắt rong rồi thảo nguyên phương ngọc trong mắt lóe lên một vòng dị sắc thẳng tắp nhìn chằm t h ằ m sở hạ vũ mà nhìn sở hạ vũ gật đầu sáng rỡ trên mặt lại có không che giấu chút nào mừng rỡ ha ha cười nói vẫn là phu quân thương nhất ngọc nhi thời khắc này nếu không phải tiểu thần thần còn tại trong ngực sợ đã bổ nào vào sở hạ vũ trong ngực nhìn qua phương ngọc cái kia thoải mái nụ cười thỏa mãn sở hạ o vũ cũng có nụ cười hết lên gật đầu nói đến lúc đó chúng ta mang lên thần thần còn có tiểu h á c t h ú c ngựa rong rổi thảo nguyên phương ngọc vì sở hạ o vũ mà nói hấp dẫn trong mắt tràn đầy ước mơ chỉ là rất nhanh liền đàm đ ạ m xuống chứng khẩu vấn đạo phu quân không thúc bị thiên đ âm lịch tặc tập kích ngươi có phải hay không muốn tiếp trường thiên vệ phương tinh chính là đại sở quân thần mặc dù đã sớm ẩn lui sơn lâm không hỏi thế sự có thể phạm là triều đình có chuyện trọng đại đều phải hỏi tham phương tinh ý kiến khiến cho phương ra trở thành kinh thanh ít ỏi đại gia mưa dầm thấm đất há có thể không hiểu chút thuật q u y ợ n biến bằng không thì cũng không thể thay sở hạ vũ qua h à n ra sở k h ô n bản thân bị trọng thương tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc sở hạ vũ khẩn cấp chạy về kinh thành cùng sở k h ô n thấy đ ư ờ ngày buổi tối vào cung lại cùng thánh thượng mật thám nửa đêm thương ngọc há có thể không phát hiện được cái gì trong nháy mắt sở hạ vũ nụ cười trên mặt đã t á n đi nhưng cũng không dối gạt phương ngọc gật đầu nói k h ô n thuốc sinh cơ đã tuyệt thiên vệ cũng cần một cái người cầm lái diện trừ thiên âm lịch tặc bảo hộ ta sở ra Gia giang sơn nhận được chắc chắn đáp án phương ngọc nhưng là thán liêu khẩu khí đạo phu quân sang năm không đi chính sự quan trọng.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 sở hoàng thần tiếng khóc cũng không có ngừng nhưng tại phương ngọc trong ngực giống như cảm thấy an toàn nhiều vừa kêu khóc một bên lẩm bẩm lẩm bẩm nói phụ vương hỏng dọa tiểu thần thần liên liêu sở hạ vũ một mắt phương ngọc trên mặt có không che giấu được ý cười nhưng l à nhẹ nói thần thần không khóc phụ vương đang cùng ngươi chơi đâu không sợ không sợ tại thương ngọc tiếng an ủi bên trong sở hoàng thần cuối cùng là đình chỉ thút i ế t lại vẹn vẹn ôm lấy m â u thân cổ rất sợ nàng đem chính mình giao cho sở hạ vũ cái này ác nhân cuối cùng cầu khẩn t ự như nói mẫu thân không cùng phụ vương chơi tìm hoàng n ã i n ã i chơi tìm hoàng ngãi ngãi há miệng nói cũng nên cho m ẫ u hậu thỉnh ăn đi đi thôi sở hạ vũ giọng điệu c ứ n g r ắ n nói ra miệng chưa từng nghĩ vừa a n t ĩ n h lại sở hoàng thần đ o a một tiếng lại khóc đứng lên trực tiếp thấy sở hạ vũ hai mặt nhìn nhau d ở khóc d ở cười kêu lên tiểu tử này sáu tiếng thở dài bên trong sở hạ vũ đi đầu đi ra ngoài mà đi ra khỏi phòng liền nhìn thấy một trường xinh đẹp này kiểu này gương mặt nữ tử nga mi n h ạ t quét trên mặt không thi phấn trang điểm lại không thể che hết tuyệt s ắ c dung mạo cần cổ một vòng cổ thủy tinh c à n xương phải xương quai xanh mắt lạnh trên cổ tay bạch ngọc vòng tay sấn ra như tuyết da thịt thân mang màu tím nhạc Đen nhánh trong ó c h miệng l bùi nói như thế hoa, bất quá một đôi mắt to nhưng là tích lưu lưu nhìn qua sở hạ vũ có không che giấu chút nào rất hiếu kỳ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 trong thư phòng vẫn là thật dày hồ sơ nhìn sở hạ o vũ khẽ to mày sợ cũng chỉ có k h ô n t h ú c kiên nhẫn mới có thể không biết ngày đêm ngồi ở chỗ này đọc qua những thứ này hồ sơ Trâm mắt phút chốc, sở hạo vũ tinh thần khẽ động, miệng nói, thỉnh chu tới,、Lý、thống linh đâu? Rất thê tín tới, ti Phất tay thê tín tạ, thê tín sát ra. ra đâu. miệng miễn miệng mới mông gặp chốc, hạo khẽ há chu huynh linh nhanh, nhanh chân chạy tới, không chức hiệu hạo há không cái sở sở vũ vừng vũ nói, liền người bái nói, nói, ngồi. Lần nữa không người bái động, Lần nữa nửa sát bên qua ly ly ly lễ, ly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 chỉ là sở hạ vũ sớm không phải cái kia vô tri ngoan đồng thần sắc không có một chút xịu biến hóa gật đầu nói ngươi cẩn thận nhiều bản vương thả đi nhị thống lĩnh nhất định muốn dẫn triển phim ở miệng mặt khác ngươi p h ả i người xuống sông nam tường cha tạ ra tạ đông lân hắn là thiên đâm tam thống lĩnh bà thọ lý thế tín đầu tiên là xứ sở lập tức mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn qua sở hạ vũ giật mình hắn nơi nào có được tin tức phải biết hắn cùng sở khôn nghiêng toàn bộ thiên vệ trí lực cũng không có thể tra được thiên đâm ba tên thống linh thân phận n h ư n sở hạ vũ rời kinh m ư ờ tháng không những bắt thiên đâm nhị thống lĩnh còn tra được tam thống lĩnh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 đối mặt chu chử sở hạ vũ trên mặt hiện lên một nụ cười há nguyện gật nói lần này ra kinh suýt chút nữa ném đi mặc nhỏ chu huynh chớ cười tiểu thất thỉnh dâm trà chu chử tự nhiên nghe nói thái hòa sơn thay đổi cũng biết sở hạ vũ bản thân bị trọng thương nhưng là lơ nên nói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 bốn trăm tám mươi lăm bốn trăm bảy mươi sáu lại là thương tâm khách chu chử lúc rời đi đợi mang đi hơn phân nửa hồ sơ trong thư phòng ngừng lại chống t h ạ i không thiếu lại hồi tưởng đến chu chử mà nói sở hạ vũ rơi vào trầm thư trong gian phòng hoàn toàn yên tĩnh đột nhiên ngoài phòng có tiếng bước chân văng lên như thế gấp rút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 sở hạ o vũ đáy lòng lại là một tiếng thở dài cất bước đi vào nhìn thấy sở hạ o vũ sở k h ô n trên mặt có qua một nụ cười nhưng là t r ư ờ n g khẩu v ấ n đạo thiếu ra ngươi cũng đã biết lao nô vì cái gì dạng thiên vệ an trí ở đây nhìn sở hạ o vũ mày n í u lại lại sở k h ô n cầm lên b ầ u rượu đổ đầy ba c h é y h ứ n rượu đồng thời nói trước kia đây là ám ảnh tổng đá sở hạ o vũ lông mày lại là khẽ động hắn hiểu được sở k h ô n tại sao lại đem thiên vệ an trí ở đây cũng minh b ạ c h sở k h ô n nói với mình m ì n do có thể cuối cùng không có mở miệng đưa tay bưng chén rượu lên lại không có uống vào mà là tích lũy trong tay vớt vớt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 sở k h ô n lắc đầu nói trước kia lao nô từng nhiều lần đáp ứng mang tiểu t h i ể u g i a ra kinh có thể mỗi lần đều để tiểu t h i ể u g i a thất vọng thường nói lao nô nói không giữ lời làm hại lao nô cũng không dám gặp mặt thiếu g i a có thể đến mỗi một chỗ lại muốn vì thiếu g i a mua đủ loại đủ kiểu đồ chơi ai tại sở k h ô n thở dài trầm thấp â m thanh bên trong sở hạ o vũ ha ha cười nói k h ô n thúc yêu thích tiểu thất tiểu thất là biết đến chỉ là khi đó tuổi nhỏ miệng không thang người k h ô n thúc lại chớ để ở trong lòng nói đến đây ngừng lại sở hạ vũ thẳng tắp nhìn chằm chằm sở k h ô n nói có lẽ k h ô n thúc đã sớm làm tiểu thất đồng ngôn vô k�� sở k h ô n nhịn không được cười lên nhìn về phía sở hạ o vũ ánh mắt tràn đầy hiền lành há miệng nói đây mới là lao nô biết tiểu thiệu g i a thiếu g i a lao nô hôm nay mời ngươi tới chỉ muốn nói cho ngươi một tiếng thiên hạ rộng lớn cũng không phải là chỉ có thiên đâm bị tặc thiếu g i a ngàn vạn lần đừng bị thiên đâm che mắt con mắt l ờ i đến cuối cùng sở k h ô n đứng dậy quỳ xuống rất cung kính bài nói lao nô sở không dập đầu nhìn sở k h ô n quỳ xuống sở hạ o vũ trong mắt lóe lên vẻ kinh dị khẽ than thở một tiếng phía sau há miệng nói k h ô n thúc lại bồi tiểu thất bồi phụ hoàng uống một chén sở k h ô n cứ đi như thế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 d ư giữ mắt lạnh leo đen y đ ì a bạch mặt người sở hạ vũ há miệng nói b ả n vương không tin bóng người làm người nghe sở hạ vũ nói xong hai danh thị vệ lập tức xuất đao giá ở hai thống lĩnh binh kích cùng hàn chiêu viễn đầu vai mặt khác hai thị vệ thì tay cầm kính nọ đặt ở hai người phía sau lưng chỉ cần lấy được sở hạ vũ mệnh lệnh liền muốn binh kích cùng hàn chiêu viễn hai người đầu rơi mà chỉ là đen y đ ì a bạch mặt người thần sắc không có một tia biến hóa cùng sở hạ vũ đối mặt phúc chốc đen y địa bạch mặt người cuối cùng là mở liếu khẩu thanh âm khàn khắn nói nhà đầu này tính chất liệt vì chúng ta bắt được thời điểm tự phong thất khiếu lục thức đây là ma giao bí pháp chúng ta cũng giải không thể. Lời đến cuối cùng.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 t ô cô nương cũng không lo ngại n h i ê n t h ấ t khiếu lục thức phong bế thời gian quá dài sợ là thai bên trong hải tử giữ không được lập tức sở hạ o vũ sắc mặt đại biến trong mắt càng nổ bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo có thể ngẫu nhiên liền ảm đạm xuống quyển ba cuối cùng 4 8 n t r 7 m gió nổi lên giang nam huy châu tiền ra tiền ra bắt huynh đệ trừ lão lục tiền thông bình g i a ngoài n g lão đại t i ề n l a n g vân lão nhị tiền t ư phương lao tam tiền tô tô, lao tứ tiền uyên lão ngũ tiền thăng nô lao thất tiền viên hiệt lao bắt tiền đức trị bảy huynh đệu ngồi ở trong hành lang đợi cháu tiền sức hải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 n h ì n không được nhìn về phía hậu đường đáng tiếc cái gì đều không nhìn thấy đột nhiên ngay s n g đường có tiếng bước chân vang lên đám người lập tức đứng lên hơn nữa tiếng bước chân này giống như d â m ở trong lòng mọi người nhường đám người một trái tim phanh phanh văng r ộ i cả đám đều thẳng tắp nhìn chằm chằm hậu đường mở miệng nhìn chằm chằm đi ra tê giải y yế láo giả tê giải yế láo giả t ó c hoa dâm nhưng là hồng quang đầy mặt khuôn mặt gầy gò nhiên tinh thần khỏe mạnh một đôi mắt càng là lộ g a thanh minh có biết bất phàm người này chính là giang nam đạo nổi danh, danh yế người xưng giang nam thánh thủ tôn quá hợp tại giang nam đạo có địa vị cao quý nhiên tiền bị nhận tiền ế n t i ra đã ở một năm có thừa nhìn thấy tôn quá hợp l ã o đại tiễn lăng vân lập tức đứng lên trương khẩu vấn đạo tôn tiên sinh ra phụ sáu tại tiễn lăng vân kéo dài thanh â m bên trong tiến ra một đám huynh đệ từng cái khí tức cũng là căng thẳng thẳng tắp nhìn chằm chằm tôn quá hợp đang lúc mọi người chăm chú tôn quá hợp c h ậ m dại nói lão gia tử đã thiết đi c á c n g ư ơ i nhưng nhìn nhìn lại nhưng không muốn quá ý nhớ l ã o gia tử nghe tôn quá hợp như thế nói đến tiễn lăng vân trong mắt lóe lên vẻ kinh dị tiền không vì lâu tại giường bệnh một mức là lúc tốt lúc xấu nhưng hôm nay giữa chưa đột nhiên thổ huyết té xịu thật đem mọi người làm cho sợ hãi bởi vậy.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 nhìn thấy tiễn lăng vân dáng vẻ tôn quá hợp lại là một tiếng thở dài suy tư phút c h ố c cuối cùng là gật đầu nói tất nhiên tiền huynh hỏi lão hủ cũng liền nói thật lao ra t ử tuổi đã lớn ngũ tạng lục phụ tận tổn hại lão hủ vô năng chỉ có thể dùng dược chạch treo chỉ là mấy năm trôi qua tiền huynh vẫn là sớm tính toán lời đến cuối cùng tôn quá hợp quay người rời đi lưu lại một khuôn mặt cho t à n tiễn lăng vân kinh thành vui s ư ớ n g cư tên mặc dù nho nhã tràn ngập thư quyển khí t ứ c kỳ thực từ huyết vệ hộ vệ tinh nhuệ để phòng xâm nghiêm nhân vật tầm thường căn bản vốn không phải dựa vào gần bởi vì cư ngụ ở nơi này chính là hiếu vương Sở Hạo Vũ Tâm Phúc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 sở hoàng thần trên mặt lộ ra vẻ vui mừng lại vẫn k h ô n g người đi liễu nhất lễ sau đó bước nhanh mà rời đi khi này một đôi tiểu nhi nữ tiêu thất rời đi không bao lâu sở hạ vũ đi vào viện tử tại chu chử ngồi đối diện xuống chầm mặc phút chốc há miệng nói hòa điền ra mấy khối ô ngọc ta đã sai người khẩn cấp đưa tới nhìn qua sở hạ vũ chu chử trong mắt từng có một tia cảm kích chỉ là lập tức liền ảm đạm xuống trên mặt có không che giấu chút nào thần sắc lo lắng chầm mặc thật lâu thở dài làm hết sức mình nghe thiên mệnh a sở hạ vũ nhận biết chu chử cho tới bây giờ cũng là thongong tự nhiên châu ngọc năm chắc nhìn thấy hắn bây vợ hắn trương lưu luyến thương thế liền thân y lý tư hẳn đều thúc thủ vô sách chỉ có thể dùng dược thạch duy trì lấy lắc đầu chu trừ lại nói tiếp phương bắc trời giá rét ta muốn mang lưu luyến đi giang nam hơn nữa nàng những ngày này tâm tư không yên nên nghĩ giang nam chính là chu mỗ rời nhà bảy tám năm cũng nên trở về xem nhìn chu trừ p h ú t chốc sở hạ o vũ đột nhiên n ở nụ cười hám i ệ n g nói vừa vặn ta cũng muốn đi lội giang nam vừa vặn cùng đường nghe nói sở hạ o vũ muốn đi giang nam chu trừ suy tư phúc chốc đột nhiên nghĩ đến cái gì bình tính trong mắt đột nhiên nổ bắn ra hai đạo con mang trưng khẩu vấn đạo tiền lao ra từ sáu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 nói đến đây nhìn qua chu t r ử sở hạ o vũ thần sắc dần dần bình tĩnh trở lại hám i ệ n g nói lần này ra kinh nhân tuyển từ ta nhất định đ o ạ n ta sẽ chọn lựa mấy tên quan lại có tài nghiêm tra gian nam hoài nam hai đạo ngược lại là tiền ra không thể lạc quan chu t r ử minh bạch sở hạ o vũ ý tứ tiền lao ra tự ốm đau tại giường đã mười năm lâu nguyên nhân là muốn dáng chống đỡ một ngày bảo đảm tiền ra an nguy nhưng mà theo thời gian trôi qua tiền ra mấy minh đệ dần dần nắm giữ đại quyền cánh chim đã phong lão nhị tiền tư phương lao tam tiền tô tô lao tứ tiền liên đều có thực lực cùng lao đại tiễn lăng vân tranh đoạt ra chủ bảo tọa Húng chi hướng thể không khá không chừng Tiến Lăng Vân tuần cũng nói lục cơ được được. đại láo lắm, đã qua qua không bởi a ra ai o láo lâu liền muốn bổi tiền lão ra tử đi, ai có thể phục hắn. b tử thể có phục vậy tiền ra mấy huynh đệ minh tranh ám đấu không ngừng lại thêm các phương thế lực n h a u n h a u ra tay đã loạn thành một đoàn đầy dối hơn nữa triều đình mặc dù vui thấy tiền ra hỗn loạn lại không thể mất đi k h ô n g chế như thế đối với triều đình cùng tiên hạ cũng là một hồi tai nạn thời khắc này không cần nghĩ tiếp nữa chu chử cũng có thể biết thiên đâm lịch tặc lại muốn hiện thân có lẽ đây mới là sở hạ vũ đi tới giang nam đạo mục đích hơn nữa thiên đâm yên lặng mấy năm g i i sợ ra tay chính là thế xét đánh lôi đình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 n h â n vừa bước vào tình thế liền có tham quan ô lại ngang ngược loạn ta sở ra g i a sơn bản vương lần này đi liền muốn thanh lý những sâu mập này lý tư hàn ánh mắt vẫn như c ũ đặt ở trên ván cờ nhưng là mở l i ế u khẩu đạo thầy thuốc đề phòng cẩn thận chính là thượng sách sở hạ vũ minh bạch lý tư hàn ý tứ gật gật đầu nhưng lại mở miệng hỏi lý lao tiên sinh một năm này mẫu hậu càng ngày càng g i à n mua cơ thể ngày càng xa suốt mong rằng tiên sinh nói rõ sự thật mặt khác lưu luyến cô nương thật sự không cứu nhắc lên bệnh nhân lý tư hàn cuối cùng là bông xuống quân cờ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 còn làm phiền phiền tiền sinh nhiều phối mấy tấm thuốc nói đến đây ngừng lại sở hạ vũ lại là một trận trầm mặc đi qua mới h á m i ệ n g nói nếu là mẫu hậu cơ thể có việc gì mong rằng tiền sinh sớm cáo chi hạ vũ lý tư hàn minh bạch sở hạ vũ ý tứ lại không có lập tức trả lời suy tư phút chốc giống như hạ quyết tâm thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m sở hạ vũ nói thất công tử thật chân tình trí thiện trí hiếu lao phu từ trước đến nay bội phụ tất nhiên vương ra hỏi lao phu cũng sẽ không giấu giếm công tử thái hậu nương, nương ngũ tạng lục phụ tất cả thương tâm mạch có hại lao phu cũng chỉ có thể bảo đảm thái hậu nương nương năm nay không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 thần y miếu xây thành đến nay cũng bất quá mấy năm n h i ê n thất vương gia hiếu tâm đ á n g khen lý thần y diệu thủ hồi xuân đã trở thành kinh thành một đại cảnh trí phàm tới kinh lữ khách sẽ đến thần y miếu nhìn qua không phải vậy không coi là nhập kinh thành mà rời kinh người thì đến bên trên nén hương cầu cái bình an hương hỏa hương thịnh khiến chung quanh phòng xá tấp đất tấp vàng kim quý r ấ t cho nên vương gia ngươi xem xung quanh đây cửa hàng mỗi một nhà đều có một tay tuyệt chiêu không phải vậy căn bản là không có cách đặt chân đảo qua đông đảo cửa hàng mượt mắt trà lâu tựu quán mọc lên như rừng hiệu cầm đồ ngọc thạch g i p giới hai bên đường còn có vô số tiểu phiến đang ra sức hết lớn sở hạ o vũ ăn đã quen sơn chân hải vị mỹ vị món ngon ngược lại là đối với các nơi quả vật cảm thấy hứng thú cuối cùng đem mắt quang phóng tại một giang nam vị trong quán theo sở hạ o vũ ánh mắt lý hoài nhân trong mắt lóe lên vẻ kinh dị cười nói nghe nói thất công tử sắp hạ giang nam đừng cố quán ế m thử giang nam p h o n g vị sở hạ o vũ giống như đoán được lý hoài nhân suy nghĩ phủ lý hoài nhân một mắt nhưng không có lên tiếng chỉ là tại sở hạ o vũ chăm chú lý hoài nhân một trái tim đột nhiên dừng lại phản phất mình bị nhìn cái thông tấu thấm nghĩ không hổ là tay nắm đại quyền thân vương phân khí thế này thật đúng là không phải mình có khả năng tiếp nhận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 sở hạ o vũ trầm mặc phút chốc mới há miệng nói l ý đại người thật đúng là một cái thú người lời đến cuối cùng sở hạ o vũ cầm lấy cái t h i a thường thức thiên hạ nổi danh tây hồ bột cụ sen mà nhìn thấy sở hạ o vũ biểu lộ lý hoài nhân l ấ y lòng một hồi mừng thầm chỉ là hắn trải qua quan trường thần sắc lại không có bất kỳ biến hóa nào cẩn thận tỉ mỉ phút chốc sở hạ o vũ gật đầu khen không tệ đại nhân cũng nếm thử vừa nói sở hạ o vũ lại đem khối làm van g dội linh nhâm nhi thưởng thức ngay sở hạ vũ lên tiếng lý hoài nhân mới cầm b ư lên phẩm vị phút chốc mở miệng khen giang nam chính là đất lành thiên hạ kho lũa lịch s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 cách đó không xa mới vừa vào nha môn không lâu trịnh thiên khóa nhịn không được mở miệng hỏi trần ca chuyện gì xảy ra trần ca đã hơn bốn mươi tuổi c ù nạn g n thanh số tuổi tương tự nhưng hơn hai mươi năm đi qua vẫn là cái bất nhập lưu tiểu lại p h ủ i mắt cái này mới vừa vào nha môn lăng đầu thanh trần ca trầm giọng nói làm càn đại nhân sự tình cũng là ngươi có thể nghị luận một tiếng này gào to cũng không lớn nhưng là cực nặng nhất là nghiêm khắc nghe trịnh hành kiện lập tức túi t h ấ p đầu một mặt lúng túng không biết nói cái gì t h ế vậy trần ca lộ ra một bộ thỏa mãn thân sắc trầm g i i nói tiểu t r ì n h a ngươi vào nha môn mấy ngày trịnh hành kiện lập tức đáp dòng dã mười một ngày trần ca gật gật đầu đạo ngươi cũng là hưu tâm nhớ rõ bất quá mười một ngày cũng không ngắn ta lại bộ môn môn đạo đạo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 nguyên bản ngạn đại nhân tiếng hô cao nhất thậm chí đã mở tiệc chiêu đ á i qua đồng liêu chưa từng nghĩ nửa đường rết ra tới một người trình dạo kim thánh thượng càng là đem lý đại người từ kinh triệu dẫn điều chỉnh đến ta lại bộ trở thành t à thị lang ngạn đại nhân làm sao có thể cho lý đại người tốt sát mặt t r ì n h hành kiện nhẹ a liếu thanh lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ thần sắc nhân hậu nhất khuôn mặt cảm kích nhìn qua trần ca nói học sinh cảm ơn trần ca giải hoặc nhìn thấy trịnh hành kiện cung kính thần sắc trần ca là một mặt thỏa mãn nhưng lại dội nước lạnh đảo c c h đạo trong nha môn nước sâu đâu về sau học thêm một chút nói đến đây mừng lại trần ca lại mở miệ hỏi biết lý đại b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 chỉ hoán tiếp nữa mình đ ờ i này thật là cứ như vậy sắc mặt thay đổi mấy lần trấn ca cuối cùng là quyết định chạy như một làn khói ra ngoài lý hoài nhân mấy ngày nay chính xác đắc ý cảm thấy chưa bao giờ qua hài lòng nằm mơ giữa ban ngày đều vui không ngậm m i ệ n g được bất quá lý hoài nhân cũng biết rõ quan hệ trọng đại luôn châm chức mới xác định một phần danh sách tự mình đưa đến hiếu v ư ơ n g phủ tiến vào hiếu v ư ơ n g phủ lý hoài nhân lập tức thu liễm lại nụ cười trở nên tất cung tất kính biết được thất vương ra sở hạ vũ không ở trong phủ cũng không có rời đi mà là cùng đại quản gia ngô trấn phong hàn u y ê n Nô, Nô t lần h nữa g k h ô cúi đầu lý hoài nhân đứng lên lại không có ngồi xuống hai tay nâng lên một cái sổ con bài nói khởi bẩm v ư ơ n g ra đây là hạ quan mô phỏng danh sách thỉnh vương già xem qua từ ngô trấn phong trong tay tiếp nhận số con sở hạ o vũ tùy ý nhìn qua hai lần há miệng nói bản vương chưa quen thuộc ly đại người hay là giảng một lần tốt ngồi lần này đi sứ gian g nam sở hạ o vũ nguyên nhân là muốn điều tra thiên đâm lịch tặc an ổn tiền ra cũng muốn sửa trị gian g nam hoài nam hai đạo lại t r ị cả hai cũng không có thể bung lỏng chỉ là sở hạ o vũ một lòng truy t r a thiên đâm lịch tặc chỉ có thể chọn lựa một quan lại có tài đợi hắn sửa trị lại t r ị lý hoài nhân làm người mặc dù khéo đưa đ ẩ y nhưng là quan lại có tài lại có thể phỏng đoán tự ý đúng là như thế sở hạ vũ mới có thể chọn hắn xem như phó sứ đi tuần gian nam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 quan trường có quy tắc của quan trường thân vương mặc dù có thể không để ý loại trò chơi này quy tắc nhưng có thể chỉ lần này thôi nghĩ đến vương giáng to lớn còn không đáng phải sở hạ huyên vi phạm cái này quy tắc chỉ là đại ca điều vương giáng to lớn và hộ bộ cũng có chút ý tứ lý thiên nghiệm nhập sĩ liền tiến vào hộ bộ lại làm mười mấy năm hộ bộ thượng thư tại hộ bộ có thể nói là nhất ngôn kiểu đình lại thêm tiền ra quan hệ người xưng đại tổn g quản có thể đại ca hết lần này tới lần khác điều ngũ ca nhân vào hộ bộ vẫn là h ư u thị lang sở hạ vũ như thế nào đoán không ra trong đó yếu hại quan hệ bất quá cái này lý hoài nhân cũng là nhân tinh tiến ra căn cơ tại giang nam đạo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 Căn cứ vào thám tử có được tin tức tiền lao g i a t ử đang muốn lập trường t ử tiền lăng vân vì gia chủ lúc này mới lọt vào ám sát mặt khác cho đến tận này lô cũng không có bất kỳ động tác gì tiền không vì mặc dù lao sở hạ vũ cũng không cho là hắn h ồ đồ tuyệt đối sẽ không quên lô chi này l ợ i k h í chỉ là hắn đến tột cùng ý gì suy tư phút chốc không đúng cách sở hạ vũ phất tay nói đi xuống đi có bất kỳ tin tức lập tức báo lại 4 8 n trăm t á o t r i ề u sáng sớm thiên chưa từng tỏa sáng chúng đại thần đã tụ tập tại ngọ môn bên ngoài người người mũ miệ lông công thần tình nghiêm túc cùng đợi tạo chiều nên thời gian còn sớm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 nghe thái phó cao tốt lâm như nói vậy tới không ít người đều lên phía trước chúc mừng thái tử sở nguyên b á c k hỏi hẳn mà sở nguyên b á c thì mặt tươi cười đáp lễ lấy đám người chỉ là cũng không lâu lắm một vàng tối sầm hai thanh cỗ kiệu từ xa lai tới càng là anh vương sở hạ huyền cùng hiếu vương sở hạ vũ đồng thời đến đây nhìn t r i ề u đình bách quan lập tức tiến lên c h à o chính là sở nguyên b á c cũng tới v ọ t tới trước ngũ thúc cùng thất thúc đi liệu nhất lễ nhìn thấy sở nguyên b á c sở hạ huyền thần sắc mặc dù không có bất kỳ biến hóa nào nhưng là suy tư mấy năm chưa từng hỏi đến chính sự quá tử điện hạ vì cái gì hôm nay xuất hiện mà sở hạ vũ tuy có v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 trên ừ n nhìn múi múi nhìn miệng miệng nhìn tâm, mắt nhìn thẳng nhìn g cái chăm chú múi múi là mắt tâm, mắt phía triều Lần nữa đình ai không biết sở hạ o vũ sắp đi tuần giang nam thậm chí tin phân tưởng mục đích của hắn có thể nghe thế thánh chỉ đơn giản như vậy cho nên không ít người đều ăn rồi cả kinh không rõ thánh thượng đến tột u cùng ý gì bất quá một đám triều đình trọng thần như thái tử sở nguyên bác anh vương sở hạ huyên trung thư lệnh ngụy điện các loại thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào giống như biết xảy ra chuyện gì mọi người ở đây trong yên lặng sở hạ vũ trong đám người đi ra quỳ l ạ y đạo thần đệ tiếp chỉ vạn t u ế vạn t u ế vạn vạn t u ế nhìn sở hạ vũ đón lấy thánh chỉ sở h ạ n nhiên gật đầu nói đứng lên đi lần nữa bái t ạ sở hạ vũ mới đứng dậy lui về tại chỗ bây giờ thánh thượng sở hạ vũ mới đứng dậy lui về tại chỗ bây giờ thánh t h ư n g sở hạng vũ mới đứng dậy lui về tại ch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 thánh thượng sở hạo nhiên trầm mặc phút chốc đột nhiên trương khẩu vấn đạo tôn thái khanh năm nay sáu mươi có sáu a lập tức không ít người lại là c ả kinh thánh thượng ý tứ này lại rõ ràng b ấ t quá hơn nữa một đám lao thần n g h ị càng nhiều hiện nay thánh thượng chính là sở gia trường tử đại sở sau khi lập quốc liền bị lập làm thái tử tiên đế lúc tại vị cùng đại thần trong triều giao hảo chờ tiên đế băng hà thánh thượng đăng cơ trong triều cách cục cơ hồ không có bất kỳ thay đổi nào cái này khiến không thiếu lao thần đều lỏng liếu khẩu k h í cho rằng thánh thượng trạch tâm nhân hậu chúng đại thần càng là toàn lực phụ tánh tá thượng chinh phạt mà bắc cuối cùng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 làm tôn minh c h i đứng dậy đứng thẳng một bên thánh thượng sở hạo nhiên lại mở liếu khẩu đạo ta đại sở lập quốc hơn hai mươi năm trâm cùng cha hoàng trâm cẩn trọng không dám có một ngày bung lỏng mỗi ngày trâm đều phải phê duyệt tấu trương đến đêm khuya chính là sợ bên trên phụ thương tiên phía dưới phụ lê dân nhìn đại sở có phồn hoa của hôm nay trâm lòng rất an ủi cũng không chờ trâm cao hứng t ề an quận dân biến giống như đánh đòn cảnh cáo đánh vào trâm trên chắn đau lòng a tại sở hạo nhiên để cao thanh em bên trong một đám đại thần đồng thời quý xuống bái nói thần thiếu giám sát thỉnh thánh thượng chép h ạ t nhìn qua đám người sở hạo nhiên âm thanh trở nên lạnh, đạo, trách phạt. bách tính áo rách quần manh bụng ăn không no cho nên gây nên d â n biến chấm tự nhiên phải phạt bất quá chấm muốn các ngươi cái này một đám triều đình đại thần t ừ n g cái sở lấy trái tim hỏi một chút chính mình có làm hay không triều đình đ ồ n g độc đối với không đối lên trên đỉnh ngũ tôn băng nghe được thánh thượng quát trói hai âm thanh bên trong thư thị lang tôn băng lại dùng mình một cái chiến nguy nguy bài nói thần tại nhìn c h ă m chằm tôn băng thánh thượng sở hạo nhiên lạnh giọng nói dám can đảm cùng chỗ đại thần cấu kết tư tàng tấu trương chào ngươi gà to lợi đến cuối cùng sở hạo nhiên đưa tay đem một phong tấu trương ném ra ngoài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 hai tên lấy g i á p vệ sĩ nhanh chân đi tiến tuyên chính điện cứng rắn đem hàn băng k é o xuống chỉ là tôn băng tiếng đều to vẫn tại vang lên bên thai mọi người bây giờ sở hạo nhiên tiếp lại nói mặt khác lại mô phỏng phần trên sổ con tới hoài nam đạo c h â yếu hại hạt mấy trăm vạn bạch tính ngự sử đài giám sát bách quan chính là quan trọng nhất không thể một ngày vô chủ làm sớm ngày chọn lựa trung thần quan lại có tài đảm đương nhiệm vụ quan trọng căn bản vốn không chờ ngụy điện trả lời sở hạo nhiên đã đem mắt quan g phóng t ạ i liêu sở hạo vũ trên thân há m i ệ n g nói tiểu thất lần này đi gian g nam cần phải thanh trừ gian lận còn giang nam một cái ban ngày ban mặt căn hệ trọng đại không thể có bất luận cái gì buông lỏng nếu có yêu cầu cứ việc nói sở hạo vũ lập tức bài nói thần đệ định không phụ thánh nhân nghiêm chỉnh lại chị đây là thần đệ mô phỏng sổ con thỉnh thánh thượng xem qua từ tiểu vĩnh tử trong tay tiếp nhận sở h ạ o nhiên quét mắt liền há miệng nói trợt tấu bốn t r ă chín n trăm tám m ư đi sứ giang nam lần này rời kinh sở h ạ o vũ lựa chọn đường thủy ba chiếc chiến hạm trùng trùng điệp điệp lái rời bến cảng đi tới giang nam 800 ở giữa trên thuyền lớn lý hoài nhân cùng mấy người ngồi ngay ngắn ở trong khoang thuyền yên lặng chờ thất vương ra sở h ạ o vũ đến thời khắc này lý hoài nhân đã không còn hai ngày trước đắc ý tận mắt thấy bên trong thư thị lang hàn băng tại chuyên cần chính sự điện bị kéo đi nhất là nghĩ đến hoài nam đạo lại sinh ra dần biến lý hoài nhân cuối cùng minh bạch lần này ra kinh sợ không hề tưởng tượng đơn giản như vậy lý hoài nhân ngồi đối diện hộ bộ hữu thị vương dáng to lớn qua tuổi lục tuần tóc sáng trắng sắc mặt nghiêm nghị thân mang quan phụ tản mát ra nồng đậm q u a n uy bây giờ nhỏ dài trong mắt có khó che giấu hưng ơ phấn ngẫu nhiên có quan mang thoáng qua lại lộ ra b ă n g lãnh lý hoài nhân dưới tay nhưng là giám sát ngự sử thôi hiếu liêm thôi hiếu liêm tướng mạo đường đường hai mắt thanh tịnh thân mang quan phục lại khó nén trên người thư q u y ề n khí t ứ c cho người ta một loại hạo nhiên chính khí ý chí thiên hạ cảm giác thôi hiếu liêm ngồi đối diện hình bộ ti hình tông cổ thừa tông cổ thừa tướng mạo bình thường làn da ngâm đen n h ư n khí độ chờ một nhất là một đôi trong mắt tinh quang lóe lên cho người ta tinh minh cảm giác. đang ngồi bốn người chính là đi theo sở hạ vũ tuần s á t giang nam triều đình đại thần mà mấy người cũng đều biết căn hệ trọng đại lại cùng sĩ đồ của mình cùng một n h ị ệ t h ở nếu là có thể thuận lợi chỉnh đốn giang nam lại trị khen thưởng phong thưởng tự nhiên khó tránh khỏi nhưng nếu không thể làm thánh thượng hài lòng sợ bọn họ cả đời cũng liền dừng bước tại này bởi vậy tâm tư mặc dù khác nhau bốn người nhưng là quyết định nhất định muốn làm tốt chuyện này trong yên lặng đột nhiên nghe được có tiếng bước chân văng lên bốn người lập tức đứng lên hướng đang đi tới sở hạ vũ quỳ lệ đạo hạ quan gặp qua vương gia điện hạ sở hạ vũ p ấ t p h t tay đạo t u t đã rời kinh không cần lại đi này đại lễ đều đứng lên đi. vừa nói sở hạ vũ ở trên chủ tọa ngồi xuống nhìn bốn người đứng dậy lại há miệng nói chư vị đều biết mục đích chuyến đi này bản vương cũng sẽ không nói n h ả m nữa nơi này có một phần tề an dân biến s ổ con chư vị xem trước một chút ngồi theo sở hạ vũ mà nói tôn hầu đem m ấ y phần sổ con đưa tới bốn người trong tay cũng vì đám người thêm trà mới rời đi cầm tới tấu trương lý hoài nhân bốn người đều cẩn thận lật xem mà sở hạ vũ thì nâng trung trà lên tế phẩm đứng lên sở hạ vũ phần này sổ con là từ ương vệ truyền đến có chút kỹ cảng lý hoài nhân bốn người lật xem một lần liền hiểu rõ đại khái chỉ là bốn người cũng không có lên tiếng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 cuối cùng tề an quận thái thú đồng đại sâm phái đại quân bình định chém giết vô số siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết cho nên hạ quan cho là ứng trước tiên phái cùng một đội ngũ đi tới m à pha huyện an dân lời đến ở đây lý hoài nhân đứng lên hướng sở hạ vũ không người bài nói hạ quan bất tài nguyện đi tới tề an quận an dân lý hoài nhân có thể tại kinh triệu dẫn vị trí này thượng tọa mười năm dựa vào là chính là ba phải công phu chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ chuyện nhỏ coi như không có hơn nữa có thể làm cho hắn cùng bùn loãng cũng là quan lại quế quý chấn an một đám bách tính còn không phải dễ như chờ bàn tay cho nên lý hoài nhân rất có chắc chắn chấn an một đám vô tri b á c h tính chỉ là đồng thời lại nói ma pha huyện d â n biến nguyên nhân gây ra là huyện lệnh trương an lương lòng tham không đáy tề an quận thái thú đồng đại xâm quan lại bao che cho nhau phái binh c h ấ n áp thậm chí hoài nam đạo đại đô đốc giấu g i ế m không báo hạ quan cho là này ba ở giữa tất có liên hệ nếu muốn nghiêm t r a hoài nam đạo lại trị đang nhưng từ ma pha huyện tra được cho nên hạ quan khẩn cầu vương ra đồng ý t ô n g t h i hình đồng hành mặt khác kéo dài thanh â m bên trong lý hoài nhân nhìn hộ bộ hữu thị lang vương dáng to lớn một mắt tiếp tục nói vương đại nhân từng nhận chức bình giang phủ trường sự Cùng chúng giang nam đạo chúng quan rất quen, nhân ngự thôi đại nhân thì làm đạo thì rất sở ử sử, đài đạo, đạo. giám nhiều giang giang ngự từng cùng vương ra cùng nhau tuần sát sát sát nam nam s tuần thể tuần lần nhau ra có hạ o vũ vốn cũng chính là cái này dự định gật đầu nói lý đại người nói tới không kém liền theo lý đại nhân chi g ặ p ngươi mang một đội nhân mã thẳng đến ma pha huyện tông ty hình ngươi cùng lý đại người đồng hành nghe được sở hạ o vũ mà nói tông cổ thừa lập tức đứng lên không người bài nói hạ quan tuân lệnh nhìn qua tông cổ thừa sở hạ o vũ tiếp tục nói tông ty hình chuyến này cần điều tra rõ dân biến ngọn vườn cùng tề an quận thậm chí hoài nam phủ đô đốc quan hệ nhớ kỹ bản vương muốn là chứng cứ mặt khác ma pha huyện lệnh trương an lương cái chết cuối cùng dẫn đến d â n biến tông ti hình cần phải tưởng t r a chuyện này nếu là có tâm người nhờ vào đó làm loạn làm t r a đến cùng tại sở hạ vũ tăng thêm liễu khẩu khí bên trong lý hoài nhân sắc mặt biến hóa giật mình sở hạ vũ tâm tư nhanh nhẹn như vậy vậy mà nghĩ tới đây phía trên đi bây giờ tông cổ thừa trong mắt cũng có dị sắc thoáng qua chấm giọng bài nói hạ quan tuất lệnh định t r a ra sự tình mặt nguồn tuyệt không lệnh gian thần tặc tử ứng dung ngoài vòng pháp luật hướng tông cổ thừa gật gật đầu sở hạ vũ há miệm nói bản vương đã là nghe qua tông ti hình chi danh chỉ cần điều tra do án này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 lần nữa hướng tông cổ thừa gật gật đầu sở hạ vũ đem mắt quang phóng tại lý hoài nhân trên thân hám nghiệm nói đi lại người cùng tông ty hình trực tiếp đi tới tây an quận chuyến này không chỉ có muốn chấn an tề an quận máy tính càng phải nghiêm chỉnh hoài nam đạo lại trị tam phẩm phía dưới chỉ cần chứng cứ vô cùng xác thực không cần báo cáo triều đình cũng có thể chấm dứt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 Mặt mặt c h bởi vậy m vương giáng to lớn lập tức đứng lên ông quyền nói vương ra an bài hạ quan cũng không dị nghị chỉ là hạ quan từng nhận chức trách nhiệm bình giang phủ đối với giang nam đạo coi như giải có mấy điểm ngũ kiến không biết có nên nói hay không nhìn qua vương giáng to lớn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 hoài nam hai đạo không thể bỏ qua công lao bất quá phồn hoa sau lưng nhưng là lạ i trị thối nát một năm rõ ràng tri phủ mười vạn bông tuyết ngân tại giang nam chớ nói một tri phủ chính là một huệ lệnh cũng xa xa không chỉ số này lập tức sở hạ vũ sắc mặt đã chìm xuống dưới mà vương giáng to lớn lại giống như chưa tỉnh tiếp tục nói chuyện này truy tìm nguyên do cố nhiên là giang nam giàu có cũng cùng bản địa thị tộc có cực lớn quan hệ trước kia vi thần nhậm chức bình g i á n g phủ cũng là hoa mấy năm thời gian mới cha được chuyện này đáng tiếc c ù nài chứng cứ cho nên hạ quan cho là vương g i a n ế u muốn cha rõ giang nam lại trị là m ộ trông mặc t t h phúc chốc sở hạ vũ há miệng nói liền theo vương đại nhân lời nói một sáng một tối hai đường nhân mã tưởng cha giang nam lại trị chuyện này liền từ các người hai người an bài nói đến đây ngừng lại sở hạ vũ há miệng nói rời kinh phía trước đại ca từng chính miệng nói cho bản vương nói đúng bản vương chuyến này ôm hết sức hy vọng chư vị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 lần đầu hối hận tác hợp chu trừ cùng trương y lý Y ý, ý ý trước kia trương tuấn nhi chịu thiên đâm lịch tặc trâm n g ồ i ăn cướp sở hạ vũ lại rơi thân tử đạo tiêu trương gia pháo đài tiến đến đòi hỏi ý kiến thời điểm bị thiên đâm lịch tặc p h ụ c kích trương gia đếm tỉ mội vẹn vẹn trương y lý Y l ý ý ý ý ý ý ý ý ý m ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý bệnh, liền thần Y l ý Tư h ý n cũng không có thể ra sức. sở hạ o vũ nhất thời ý lên kết hợp chu trừ cùng trương y ỉa ỉa không muốn hai người tài tử giai nhân ở trung thật vui trương y ỉa ỉa thậm chí không để ý lý thần y khuyên can mười tháng hoài thai sinh hạ một nữ nhi bây giờ sinh cơ sắp hết chu trừ chính là muốn dẫn trương y ỉa ỉa cuối cùng nhìn một chút giang nam p h o n g quang trâm m ắ t phút chốc sở hạ o vũ lại không biết muốn thế nào an ủi chu trừ chỉ có thể b ư n g chén t r à lên mà liền tại bây giờ có yêu nữ sở nhược đồng tiếng cười vui sướng vang lên hét lớn mắc câu rồi k h e n khách sáu tiếng cười đắc ý bên trong sở nhược đồng nhắc lên cần câu liền nghĩ thu cá có thể có lẽ là con ca quá lớn lại có lẽ là khí lực nàng quá nhỏ.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 nhìn qua sở nhược đồng cặp k i a mắt biết nói chuyện sở hạ vũ cười nói đồng nhi lợi hại nhất phụ vương đều chưa từng theo đuổi cá lớn như thế về sau mỗi ngày câu cá cho phụ vương ăn như thế nào vừa nói sở hạ vũ đã đem con cá nâng lên bong thuyền tôn hầu lập tức đi tới đem cá gỡ xuống để vào sọc á sau đó lại phụ lên mồi câu cùng cha vương sở hạ vũ đối mặt phút chốc sở nhược đồng vừa cười đứng lên kêu lên t ố t đồng nhi câu cá cho phụ vương mẫu phi ăn còn có chu ba bá ung dùng a a đắc ý trong tiếng kêu to sở nhược đồng lại đem lưới câu ném vào trong nước đồng thời ngồi đ à n g hoàng xuống thu hồi nụ cười làm ra hết sức chuyên chú câu cá bộ dáng nhìn sở hạ vũ lại là nợ nụ cười đi trở về ghế nằm ngồi xuống sở hạ vũ nâng trùng trà lên tinh tế vớt vớt đồng thời hám i ệ n g nói đồng nhi sinh động cũng có bản vương khi còn bé bộ dáng trước kia nguyên bác nguyên kính nguyên phi chúng ta bốn người gây hoàng cung không thể sống yên ổn nhưng cũng tràn ngập hoàn thanh t i ế u ngữ nghĩ đến chính là cái này nguyên lý do phụ hoàng mới không muốn trách phạt chúng ta chu hình ung dung tuổi nhỏ chính là nghịch ngậm ham chơi tuổi tác ta ngược lại cho là có thể nhiều cùng đồng nhi ở cùng một chỗ chu chử làm sao không minh mạch sở hạ vũ y tứ Đối đ cùng là gật gật là sở hạ o vũ, vũ, vũ, vũ cũng thất c không chú hạo trừ, ế phủ i i t n ó i h i n h như thoáng n k h á sửa sang lại mạch suy nghĩ hám nghiệm nói lần này giang nam hành trình nguyên nhân gây ra chính là tiền lao gia tử bất quá bây giờ xem ra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 an dân thật là một tay h o thủ nhưng nếu n g h ĩ hắn đại lực chỉnh đốn lại t r ị liền cần một bộ roi cho nên đại ca hứa hắn hoài nam đạo đại đô đốc trước lại thêm tông cổ thừa mới có thể quét sạch hoài nam đạo lại t r ị lần nữa ngừng tạm sở hạ o vũ trong mắt càng là thoáng qua một đạo hạ à quang trầm giọng nói nếu thật sinh ra biến cố b ả n vương liền mang thần cơ bí cùng sông nam vệ mấy vạn đại quân vào hoài nam lắc đầu chu trừ háo n i ệ n g nói thất vương ra quá lo lắng còn không đến được loại trình độ đó sở hạ o vũ tiếp lời nói chỉ mong là bản vương quá lo lắng giang nam thị tộc đông đạo trước kia tạ thành binh bại phía sau phần lớn lựa chọn thần p ụ phụ hoàng vì c h ấ n an giang nam chẳng những không có động đến bọn hắn ngược lại trọng dụng giang nam thị tộc lúc này mới khiến cho giang nam khôi phục rất nhanh tới chỉ là mười mấy năm xuống những thứ này thị tộc trèo nhánh giao thoa tạo thành một cái l ư ớ i lớn lấy đại ca c h i năng cũng không dám kinh động hiện nay chu lão gia tử bệnh tình nguy kịch có một chút động toàn thân bản vương không thể không cẩn thận nói đến đây lộ ra một cái vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười sở hạ o vũ lắc đầu nói kỳ thực đại ca điều thẩm đô đốc xuống sông nam chính là một ứng đối hôm nay tri cục không muốn cái này k h é kéo càng là sáu bảy năm tiền lao gia tử cũng thật có thể chịu ừ bây giờ bản vương đều đang nghĩ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 lão đại tiễn lăng vân cũng từ tiền ra sinh ý bên trong rút ra chuyên tâm chiếu cố lao gia t ử lão nhị tiền tứ phương kế thừa lương đi trả đi lao tam tiền tô tô tiếp trưởng thanh lâu x o n g bạc lao tứ tiền n g u y ê n thì nắm trong tay ngọc thạch cầm cố sinh ý này ba loại vì tiền nhà căn cơ sợ ngoại trừ tiền ra mấy huynh đệ không có ai biết đến tột cùng vì tiền nhà kiếm lấy bao nhiêu bạc khiến lão nhị tiền tứ phương lao tam tiền tô tô lao tứ tiền n g u y ê n ba người cánh chim đã phong ai cũng không chịu chịu thua cho nên mặc kệ ai kế thừa gia tộc ắt hẳn muốn sinh ra đúng sai nhẹ ân liêu thượng sở hạ vũ há miệm nói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 nghĩ đến đã sớm nhìn thấu điểm này bây giờ mười năm trôi qua hắn đều không có lập x u ố n g người thừa kế thậm chí là nhìn xem anh em nhà họ tiền làm lớn cử động lần này chu mộ thật đoán không ra ngọn n g u ồ n lắc đầu chu trừ k h ẽ than thở một tiếng bưng chén t r à lên phẩm v ị phút chốc lại đột nhiên vấn đạo thất công tử ngươi chọn người nào kế thừa tiền l ê n ra nghĩ không hiểu sự tình sở hạ vũ rất nhanh liền ném nao hải c ư ờ i nhìn qua chu trừ nói chu hình đã có đáp án hà tất hỏi lại bản vương đương nhiên là trưởng tử trưởng tôn tiền không vì đích trưởng tử tiễn lang vân gặp chuyện bây giờ không do sướng chết vậy cũng chỉ có thể là trưởng tôn tiền sương hải bây giờ, sở hạ vũ tiếp tục nói tiền g i a c h ú n g huynh đệ lao đại tiễn lăng vân ít nhất phải tiền không vì bậy phần thật t r u y ề n những năm này nhìn như đang chiếu cố tiền lao gia tử không còn hỏi đến tiền gia sinh ý bản vương lại hoài nghi tiền lao gia tử đã đem lỗ giao cho hắn đối với tiền gia lao nói lỗ là sợ i dễ sinh ý lại lớn cũng bất quá thân cảnh thôi cho nên chỉ cần lỗ tại tiền gia cũng sẽ không diệt vong có lẽ đây mới là thiên đâm hành thích tiễn lăng vân nguyên do bọn hắn sớm từ tiền g i a mấy huynh đệ chọn chúng một người kế thừa tiền ra chỉ tiếc không phải tiễn lăng vân c bốn à trăm chín mươi hai bốn trăm tám mươi ba bành thành sở hạ vũ thân là đại sở thân vương lại là phụng thánh rụ gia kinh tuấn sắt gia nam ven đường là bách quan triều bái chỉ là sở hạ vũ nóng đội tiền g ra thay đổi từ chối khéo bách quan giữ lại thẳng đến giang nam mà đi thế nhưng hắn mặc dù có thể cự tuyệt triều đình bách quan có thể đối nữ nhi của mình cũng không lại rất nhiều không nhịn được sở nhược đồng liên tục khóc giống tại bành thành ngừng lại bành thành chính là miền bắc trung quốc chìa khóa nam quốc môn hộ từ xưa chính là binh ra gia vùng giao tranh các triều đại đ ổ i thay đều có trọng binh trần ứng i ữ lại chỗ yếu đạo thương nhân tụ tập cũng có đến được nơi phôn hoa cập bờ sau đó sở hạ vũ lấy cơ thể khó chịu làm lý do từ chối khéo bách quan mở tiệc chiêu đãi mà là lệnh lý h o i nhân cùng vương dáng to lớn thay hắn tiến đến mình thì lấy y phục hàng ngày mang theo trần phương phi sở nhược đồng cùng chu thanh du vào bành thành.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 nhìn qua sở nhược đồng hắc bạch phân minh con mắt tôn hầu thấy được một tia lo lắng nhất là bị nhận đồng cảm giác lấy tôn hầu tâm trí cái mũi vậy mà chua chua có loại nghĩ rơi lệ cảm giác trong nháy mắt tôn hầu liền thu hồi tất cả cảm xúc nhìn chủ tử sở hạ vũ mỉm cười nhìn lấy mình tôn hầu rất cung kính tiếp nhận mức quả bái nói tôn hầu cảm ơn tiểu thư cảm ơn công tử nhìn tôn hầu tiếp nhận mức quả sở nhược đồng cười khanh khách đi ra têu lên cảm ơn cái gì đồng nhi còn phải cảm ơn tôn hầu ca ca ngươi đây lợi đến cuối cùng sở nhược đồng càng là hướng tô hầu nháy náy mắt tiếp đó nhảy lấy nhảy chạy về phía nơi xa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 hảo hảo cha cho ngươi t u y ể n lần nữa đảo qua quán nhỏ một mắt sở hạ o vũ đem mắt quang phóng tại một trôi trắng tinh vòng tay bên trên tiểu phiến là một cái nhân tinh theo sở hạ o vũ ánh mắt liền đem vòng tay cầm lên cười nói công tử hảo nhãn lực sâu này vòng tay dùng một trăm lẻ tám khỏa thượng đẳng c h â n châu tiểu cô nương mang theo người không chỉ có dễ nhìn cũng có thể trừ t à tiếp nhận vòng tay sở hạ o vũ từng vòng từng vòng c u ố n tại sở nhược đồng m ạ n h khảnh trên cánh tay sở nhược đồng lập tức nín khóc mỉm cười ôm sở hạ vũ cổ cười nói vẫn là cha tốt nhất mẫu thân ngươi xem lời đến cuối cùng sở nhược đồng càng là đưa tay ra cánh tay tại m â u thân trần phương phi trước mắt đ ú n g đưa nhìn trần phương phi một hồi mỉm cười nhìn nữ nhi cười vui vẻ sở hạ o vũ cũng có chút thoải mái chỉ là đột nhiên nhìn thấy đứng trang nghiêm một bên tiểu bất điểm chu thanh du tinh thần khé động liền có chủ ý cầm lấy một đầu màu l ử a đỏ dây chuyền sở hạ o vũ hướng nữ nhi sở nhược đồng nói đi cho ung dung mang lên vui vẻ tiếp nhận dây chuyển sở nhược đồng trực tiếp từ sở hạ o vũ trong ngực n h y xuống t i ê u lên ung d u n g đây là của ngươi dễ nhìn a tự tay cho chu thanh du mang lên sở nhược đồng lại thay nàng lý tới một cái phiên tiếp đó lộ ra thỏa mãn thân s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 tiểu phiến theo bản năng tiếp lấy thỏi bạt dòng mà cảm thụ được b ạ c nặng chịu trọng lượng lập tức có nụ cười hề lên nhìn qua bóng lưng của hai người kêu lên công tử phu nhân đi thong thả mặc dù không quay đầu lại sở hạ o vũ lại giống như thấy được tiểu phiến thần s ắ c biến hóa trên mặt lộ ra một cái vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười t h ế vậy trần phương p h ư ơ n g sinh ra vẻ nghĩ hoặc trưng khẩu vấn đạo phu quân thế nào tự lo n ở nụ cười sở hạ o vũ há miệng nói không có hắn đói bụng không đi chúng ta bây giờ đi nếm thử quả vặt an đã quen mỹ vị món ngon có một phen đặc biệt tư vị bốn trăm chín mươi ba bốn trăm tám mươi b ố vô danh hiếm thấy đi ra dạ phố sở nhược đồng h ứ n g t h ú cực cao đều hưng phấn sở hạ vũ cũng không bắt nàng mặc nàng điên áo một đường hoan thanh tiếu ngựa không ngừng mà dù sao sáu bảy tuổi tiểu nữ hải trở về hành c u n g trên đường liền tại sở hạ vũ trong ngực thiết đi. nhìn qua nữ nhi sở nhược đồng lộ vẻ cười gương mặt sở hạ vũ trong mắt tràn ngập lưu t ì n h lập tức lại đem mắt quang phóng tại trần phương phỉ trên thân cùng sở hạ vũ đối mặt phúc chốc trần phương phỉ trên mặt lộ ra thoải mái uy cười nhưng là h á miệng nói đồng nhi càng ngày càng n g h ị ngợm sở hạ vũ cười khẽ liêu thanh lắc đầu nói chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi nghe sở hạ vũ như thế nói đến trần phương p h khẽ to m có thể cuối cùng không nói gì nữa thấy vậy sở hạ o vũ lại là n ở nụ cười đạo ngươi không một mực đang dạy nàng đọc sách nhưng ta rất nhiều nếu không thì dạy nàng tập võ tốt ngươi trước đó cũng là n ị c h ngợm nha đầu bây giờ đoan trang hào phóng xử lý có độ càng ngày càng có chủ mẹ phong phạm nói đến đây đột nhiên nghĩ đến cái gì sở hạ o vũ càng là nhịn không được cười lên mùi thơm một hồi hiếu kỳ trưng khẩu vấn đạo công tử cười gì vậy nhìn c h ă m c h ă m chân p h ư n g phỉ sở hạ o vũ lắc đầu nói ta đang nhớ ngươi cùng ngọc nhi mùi thơm ngươi tiểu thư khuê các một cái thi từ tranh chữ không gì là không tinh thông c h â nói chính c nữ, đại tài nữ, có thể h đồng n lại đến c sách, không thể sách, ta v i t sách á đ h thậm chí có thể nhi hoạt liền lần di ngáp ngủ. Ngọc nhi di vãng hoạt bắt giất, ta có giấc, đây ầ u gặp nàng thời điểm, nàng một người tại rừng thời một tại điểm, s u qua, núi ưng năm thần nhi càng n chơi, hai thảm chỉ đùa g là à c à ngừng yên niên nên tĩnh, tuổi còn nhỏ không tinh Nói đến n tuổi một chút thiếu niên nên có tinh lịch. có có g đây ngừng lại sở hạ vũ suy tư phút chốc há miệng nói lần này hồi kinh con ta tìm sư phụ tốt bản vương công phu không kém có thể khiến cho đệ tử sáu lời đến cuối cùng sở hạ vũ nhưng là lắc đầu tới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 sở hạ vũ cười nhìn qua trần phương phỉ nói đã ra kinh chỉ có phu quân n ư ơ n g tử nhưng không có vương gia vương phi đồng nhi đều nhớ lời đến cuối cùng phi trên mặt cái kia giống như ngại ngùng giống như thần sắc khó x ử sở hạ vũ thì nhịn không được ga cắp đại tiểu đứng lên có thể nên cô kỵ ngủ say nữ nhi sở nhược đồng cho dù vui vẻ sở hạ vũ vẫn là giảm thấp xuống tiếng cười tại sở hạ vũ tiếng cười đắc ý bên trong trần phương phỉ trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng đỏ ửng phát minh diễm động lòng người hạ vũ bất từ tự c h ù bắt được bàn tay của nàng xuyên thấu qua sở hạ vũ ánh mắt cùng trong tay trần phương p h giống như đọc lên suy nghĩ trong lòng hắn, lập tức càng thậm chí t ú i thấp đầu không dám cùng hắn đối mặt thấy vậy sở hạ o vũ lắc đầu nở nụ cười đạo đều vợ chồng mùi thơm ngươi còn thèm t h ù n g trần phương phỉ cũng không trả lời hắn mà liền tại bây giờ xe ngựa ngừng lại đồng thời có âm thanh vang lên nói công tử phu nhân đến đến rồi đây là tôn hầu thanh âm vũ đi xuống xe ngựa tôn hầu lại nói tiếp hồi bẩm công tử bành thành đại doanh lưu c ắ t trung lưu tướng quân cầu kiến bành thành đại doanh tự nói l i u thanh sở hạ vũ lại không có trả lời tịch mịch con mắt giống như đang suy nghĩ cái gì hạ vũ thần sắc trần phương p h tiến lên một bước đạo phu quân thần t i ế p trước tiên mang đồng nhi trở về l ờ i đến cuối cùng trần phương phỉ dỗi ra hai tay muôn ôm lên nữ nhi sở nhược đồng không muốn sở hạo vũ lại đem nữ nhi giao cho tôn hầu đạo tiện đưa các nàng trở về mệt mỏi một ngày đi về trước nghỉ ngơi ta một hồi liền đến mang lưu tướng quân đến đại sành bành t h à n h chính là yếu địa chiến lược chú đóng một lữ trên vạn người mã chủ tướng lưu các trung còn từng đi theo tiên đế chính chiến thiên hạ lại tại mạc bắt chi chiến lập xuống không nhỏ công lao lúc này mới trở thành bành t h à n h chủ đem độc lĩnh một quân rất nhanh một thân ngân sắc khôi giáp lưu các trung nhanh chân đi tiến đại đường lưu các trung mười trên dưới kích thước không cao gầy gò n h ư n hai mắt như điện tản ra bén nhọn kh trầm giọng bài nói mặc tướng lưu c á t trung bài kiến vương ra mặc dù hai người đều từng chinh phạt m ạ c bắc sở hạ o vũ lại chưa từng gặp qua lưu c á t trung bất quá g ầ y thân thể tản ra lăng lệ khí thế sở hạ o vũ thì biết rõ đây mới thật là bách chiến lao binh đáy lòng ngừng lại nhiều hơn mấy phần hào cảm cười nói lưu tướng quân không cần k h á c h khí ngồi d â n g trả mặc tướng cảm ơn vương i a lần nữa cúi đầu lưu c á t trung mới đứng dậy sau đó rất c u n g kính ngồi ở một bên nhìn qua lưu các trung sở hạ vũ trương khẩu vấn đạo nghe nói lưu tướng quân đã từng chinh chiến mặt bắc ô n quyền đi liễu nhất lễ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 t h á nhìn thượng bất t đắc di đem di h tướng qua sở hạ vũ lưu c á t trung háo n i ệ n g đáp mặt tướng thắng trước từng b á i phòng chỉnh tướng quân nên không hỏi thế sự lao tướng quân khí sắc không tệ chỉ là tuổi đã lớn có chút g i à n mua nhẹ gật gật đầu sở hạ vũ háo n i ệ n g nói bản vương lần này đi sứ giang nam cũng làm b á i phòng lao tướng quân nói đến đây ngừng lại sở hạ vũ nhìn chằm chằm lưu các trung vấn đạo không biết lưu tướng quân tìm bản vương ý gì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 còn không có tin tức tiền g i a tựa hồ không phản ứng chút nào lập tức sở hạ vũ m à y nhắc lại càng ngày càng tiễn bất vi ý đồ lỗ cũng có tên h ắ cám thế lực từng vì tiền g i a lập xuống công lao han mã năm đó ở động đỉnh hồ bên trên sở hạ vũ chính là thông qua tiền g i a tin tức mới bắt được thiên đâm nhị thống lĩnh nhưng hôm nay tiền g i a đích trưởng tử gặp chuyện tiền g i a hoàn toàn không có một điểm phản ứng làm sao có thể không làm cho người kỳ quái là tiễn bất vi cố ý hành động vẫn là tiễn bất vi hữu tâm vô lực cũng mặc kệ cái gì nguyên do đều đáng giá đầy ra gõ suy tư phút chốc không thể kết quả sở hạ vũ liền đem chuyện này thả xuống tất nhiên thiên đâm lịch tặc ra tay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 trong phòng ngủ trần phương phỉ đang ngồi ngay ngắn ở đầu giường nhìn qua nữ nhi s ở nhược đồng lần người nàng trần ra đời đời thư hương môn đệ t h ở nhỏ đọc sách tập tơ h thế nhưng ái nữ trời sinh tính hiếu động so nam hải tử đều nịnh n g ậ m chẳng lẽ là là kế thừa thất vương gia tính tỉnh nghĩ tới đây trần phương phỉ đột nhiên lại nghĩ đến xe ngựa thượng sở hạ vũ ánh mắt lại cảm thấy trên mặt một hồi nóng bỏng không có chút nào phát hiện đã đi đến sau lưng nàng sở hạ vũ nhìn qua ngủ say nữ nhi lại vợ trần phương phỉ an tĩnh tư thái sở hạ vũ trong lòng sinh ra vô tận lưu tỉnh đồng thời cũng có vẻ áy hãy h ã n thân là thân vương chấp trưởng thiên vệ vốn là bận rộn.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 không biết qua bao lâu sở hạ o vũ khỏe miệng trau lên treo lên một nụ cười ôm lấy trần phương phỉ hướng đi nội thất một đêm phong lưu cùng người nữ 494-485 m i b n b t i l ề n ra nguy hiểm huy châu tiền ra láo c h ạ c h từ tiền lăng vân gặp chuyện tiền ra là toàn lực đề phòng nói ba bước một t ố t năm bước một trạm cũng không đủ mà tiền ra một đám huynh đệ xuất hành cũng đều mang đủ thị vệ khiến cho toàn bộ huy châu rổ ở tổ tràn ngập khẩn trương khí tức người sáng suốt đều cảm nhận được mưa gió nổi lên tiêu sát khí tức ư ờ đ c đ ứ n g đầu ngày hôm đó trạm vào tối đại quản gia lý lập đem đang dùng cơm giang nam danh ý tôn quá hợp g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 tiền g i a chúng minh đệ đã đến đao kiếm tương gia tình cảnh nhưng bây giờ cực kỳ có mong kế thừa gia chủ lão đại tiền lăng vân gặp chuyện nguy cơ sớm tối lại không cách nào kế thừa gia tộc bởi vậy đối với chúng minh đệ tới nói lão đại tiền lăng vân không còn là đối thủ mà là trông nom bọn hắn lớn lên đại ca cũng là có chút quan tâm gật gật đầu tiền tứ phương há miệng nói tất nhiên đại ca bệnh nặng sương hải ngươi liền đi về trước chiếu khán chờ l ã o gia t ử ổn định lại l ã o phu liền mang tôn tiên sinh đi qua ôm quyền hướng nhị thúc tiền tứ phương đi liễu nhất lễ tiễn sương hải há miệng nói vậy thì làm phiền nhị thúc tam thúc tứ thúc sương hải xin được cáo lui trước lợi đến cuối cùng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 hơi giật mình đám người liền bắt đầu ngờ tới tiền tứ phương đến tuột cùng ý gì đồng thời cũng sắp mắt quang phóng tại lao tam tiễn tô tô trên thân muốn nghe hắn trả lời như thế nào nghe được nhị ca tiền tứ phương lời nói tiền tô tô đáy l ò n g cũng là khẽ giật mình mặc dù không thể đoán được hắn ý tứ lại tại trong nháy mắt làm ra phản ứng cười nói chính là nhị ca không nói lao tam ta cũng phải nhìn nhìn đại ca đi nghe được tiền tô tô trả lời lao tứ tiền n g u y ê n tịch mịch trong mắt lóe lên một vòng lênh quang chỉ là hắn giấu dếm rất sâu không người nhìn thấy mà lão nhị tiền tứ phương cười cười lại không có tiếc lời trong nội viện lần nữa lâm vào yên lạo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 tiễn sương hải chính là đoán được điểm ấy mới nói cho phụ thân tiền lăng vân muốn nghe hắn có tính toán gì không không thấy hắn nói rõ cũng sẽ không nói n h ả m nữa trực tiếp hỏi cha chúng ta nên làm cái gì tiễn lăng vân chật vật mở to mắt nhìn nhi tử tiễn sương hải một mắt đạo lão phu chỉ nửa bước đã bước vào quan tài lời này nên hỏi chính ngươi mới đúng Trong mặt phút Tiến thơm. Tiến trả Tiến trong tơ Tiến Sương hải miệng nói, nhì không thơm. Nghe được tiễn Sương Lăng Vân càng là hò khang, trong đó càng sen lẫn tơ máu. nhìn căm máu, chốc, Hải há cha, hải Hải hò được lời, đó là tiến l n sương hải lập tức đáp ta tiến g ra nằm trong tay quá nhiều tài phú nhiều đến triều đình đều kiếm kỵ dị vãng có lao miệng ra từ tại tự nhiên không ngại bây giờ lao ra từ bệnh nặng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 sẽ không nói nhảm như vậy hắn cố ý dặn dò chính mình họ tiền đến tột cùng ý gì nhìn qua phụ thân g ầ y g ò giống như da bọc xương gương mặt tiễn xương h ả i sắc mặt thay đổi mấy lần phía sau cuối cùng cũng có quyết đoán đánh bạo vân đạo cha ra ra những năm này đến tột cùng ý gì còn không chờ phụ thân tiền lăng vân trả lời tiễn xương h ả i mình ngược lại là trầm giọng nói từ bệ hạ đăng cơ ban xuống hưng ơ thịnh thương lệnh ra ra liền cao ốm mà lui bây giờ mười năm trôi qua cơ hồ không có đi ra láo trạch chờ bệ hạ tổ chức võ khí xuất binh chinh phạt m ặ bắc cha ngươi cũng từ ta tiền ra đông đảo sinh ý bên trong rút người ra tới chuyên tâm chiếu cô ra, ra. không phải vậy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 nhìn tiễn sương hải sắc mặt căng thẳng vội vàng đỡ lấy phụ thân vô nhẹ nhẹ đánh hắn hậu bối hơn nửa ngày đi qua tiễn lăng vân mới bình tĩnh trở lại chỉ là khí tức càng ngày càng suy yếu cuối cùng phát ra thở dài một tiếng đạo sương hải ngươi có biết cha vì cái gì cho phép ngươi mượn thất vương ra chi thế nói đến đây lắc đầu tiễn lăng vân đã há miệng đáp đi ra đạo bởi vì sự tình thoát ly cha trường khống có lẽ cho tới bây giờ liền không có tại cha k h ô n g chế l ờ i đến cuối cùng tiễn sương hải nhưng là ho khan trong đó xen lẫn tí t i vết máu nhìn qua cha tiễn lăng vân bộ dáng bây giờ tiễn sương hải là vừa đau lòng vừa bị thương trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì mà tiền lăng vân thì tiếp tục nói tứ đại thế gia ta tiền g i a không có tôn gia nội t ì n h không có người của trần gia mạnh không có tống gia thực lực nhưng lại có khắp thiên hạ sinh ý internet cùng t à i sản phú khả đ ị a quốc cái này ở triều đình cùng các đại thế gia trong mắt chính là một cái bánh trái thơ ngon tiên đế bất động ta tiền g i a là bởi vì thiên hạ sơ định trăm nghề cần hương khởi vẫn cần đại lực mượn nhờ ta tiền g i a thánh thượng đụng đến ta tiền g i a là hắn đã trưởng khống thiên hạ không cho phép ta tiền g i a trưởng khống thiên hạ hành hương cha đại tài đã sớm nhìn thấu những thứ này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 chỉ là nghe hắn tăng thêm khẩu khí cuối cùng là gật gật đầu 495-486 nhân tâm dễ biến sang sớm, trời có chút tỏa sáng sáng liền rời đi bành thành nam chỉ là nhìn qua trên bàn như không Nhìn Trần phương、phỉ、nhẹ giọng công nào? miệng nói Những lễ vật này cũng có ý tứ. Trần chính là kinh thành năm chút hạo Chỉ hồi hạo phải hạo chút phỉ hỏi, thế hạo há tâm trời tỏa tiếp tục mặt tựa mặt tử, Lát vật tứ trăm sớm, mà mấy dễ lễ rời đi xôi giải cười cười quái cười cười, gia đại gia Sở Sở sở sắc sở ra có mấy trăm năm lịch sử, lịch đại đều có cổ có thể biết đây là có qua qua vũ vũ vẻ vũ vũ là lộ là đầu đã ý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 sở hạ o vũ hám i ệ n g nói cha làm sao lại quái đồng nhi đâu cầm chơi a sở nhược đồng lập tức n ở nụ cười kêu lên cha tốt nhất rồi đồng nhi đi chơi nhìn nữ nhi sở nhược đồng cười nhảy lấy chạy ra ngoài sở hạ o vũ nụ cười trên mặt dần dần tán đi nhìn trần phương phỉ cũng là rất gấp gáp chứng khẩu vấn đạo công tử thế nào lắc đầu sở hạ o vũ hám i ệ n g nói đồng nhi tính tình sinh động ta xem vẫn là dạy nàng tập v õ tốt nói đến đây nhìn qua trần phương phỉ sở hạ o vũ trầm g ã i nói kỳ thực ngọc nhi chính là vị rất tốt sứ phụ ngọc nhi theo học lương trường núi am n i ệ m từ đại sư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 trong a đ ạ đó thần võ uý chính là phụ hoàng thân sáng tạo dũng quan tam quân thần cơ uý từ phương bá ba sáng lập phương bá ba trí dũng đam mưu thần cơ diệu toán nhất là đại trí n h ư n g ngũ chính là một đời quân thần lúc này mới tên thần cơ thần sách uý từ tứ ca một tay sáng lập tứ ca hữu dũng hữu nghiêu tội còn trẻ liền bị phong làm binh mã thiên hạ đại nguyên soái cái này t n m quân chính là ta đại sở cơ thạch sắc bén nhất trường mẫu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 lại phần lớn ốm đau tại giường trước kia mạc bắt chi chiến cũng còn sót lại phương lâm phương tướng quân thần cơ úy hầu tướng quân còn tại triều đình phương tướng quân chấp trưởng bộ binh hầu tướng quân vì môn hạ hầu bên trong lợi đến nơi đây lại là một trận sở hạ vũ lắc đầu nói trước kia xuất trình mạc bắc phía trước la thượng thư đã trên viết đại ca chờ mạc bắc đại thắng liền từ quan quý ẩ n dùng một hồi đại thắng kết thúc mình chinh chiến tiếp sống đại ca không đành lòng chối từ la đại x o á y thỉnh cầu bản ý là muốn thần uy ý trình tướng quân tiếp nhận binh bộ thượng thư không muốn trình tướng quân bản thân bị trọng thương một thân võ công cơ hồ bị phế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 nhìn sở hạ vũ một mặt trầm tư trần phương phỉ khẽ nhà đạo phu quân c h ị đại quốc như nấu món ngon thánh thượng đại tài có lẽ đang chậm rãi mưu toan lắc đầu sở hạ vũ trầm giọng nói như lời ngươi nói cũng không kém chỉ là thời gian kéo càng lâu biến số càng nhiều mười năm ngươi biết mười năm có thể phát sinh bao nhiêu sự t ì n h thầm đại nhân đại tài lại cùng đại ca quen biết mấy chục năm quan hệ cá nhân rất tốt nếu không phải bị nhốt giang nam đạo sợ đã đứng hàng trong triều đình trụ cột còn nữa giống lưu cắt chung tại bành thành đại doanh vị này chỗ ngồi ngồi gần mười năm đau khổ không chiếm được lên chức lúc này mới để lấy lòng bản vương thậm chí phí hết to lớn tâm tư đi lấy lòng đồng nhi một cái tiểu hạ nhi phải biết đến rồi bọn hắn vị trí này m ộ i thêm một b ư ớ c đều cực kỳ khó khăn nói là tranh đến đầu rơi máu chạy cũng không đủ lời đến cuối cùng sở hạ vũ trong mày một mặt suy tư t h ầ n sắc lần này trần phương phị không có xuất khẩu chỉ là yên tĩnh dựa vào tại sở hạ vũ trong ngực giống như muốn dùng một lời nhu tình tới hòa tan sở hạ vũ trong khoang thuyền hoàn toàn yên tĩnh không biết qua bao lâu sở hạ vũ giống như tại đột nhiên nghĩ tới điều gì trong mắt đột nhiên nổ bắn ra hai mà phát giác được sở hạ vũ khí tức biến hóa trần phương phỉ nhẹ dọn g hỏi phu quân nhưng là muốn đến rồi cái gì sở hạ vũ gật gật đầu lại không có đáp nàng mà là nhằm vào trần phương phỉ nói mùi thơm ngươi xem đồng nhi ta tìm chu h u y n h đi chu trừ đang ngồi ở bong thuyền nhìn sở nược đồng cùng chu thanh du chơi đùa trên mặt thỉnh thoảng có nụ cười hê lên chỉ là nhìn sở hạ vũ nhanh chân mà đến liền biết hắn có chuyện cười hỏi thất công tử chuyện gì vội vã như thế sở hạ vũ tại chu trừ bên cạnh thân ngồi xuống há miệng nói bọn hắn chơi người xứ nhỏ cũng là lưu cắt trung tặng lưu cắt trung là bành thành đại doanh chủ tướng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 nhân tâm dễ biến ta sở ra chính là thiên hạ c h i chủ lưu các trung đã vì từ tam phẩm tướng quân ă n triều đ ỉ n h bồng lộc lại độc lĩnh một quân mười năm trôi qua còn sinh ra tâm tư chớ đừng nói chi là giấu ở chỗ tối những người kia húng chi tiền không vì đem lỗ tuyết tàng ba mươi năm ba mươi năm bao nhiêu người có thể chờ s a u đó đi tại sở hạ vũ kéo dài thanh âm bên trong chu trừ trong mắt lóe lên một đạo quan mang lập tức liền a cấp đại tiều đứng lên dẫn tới sở nhược đồng cùng chu thanh du vì thế mà choáng bốn trăm chín mươi sáu bốn trăm tám mươi bảy hoài nam thay đổi sở hạ vũ hòa chu trừ cũng là tâm trí cao tiền người tất nhiên đoán được tiền ra sinh ra biến cố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 công tử chu tiên h sinh hoài nam vệ vừa truyền đến c ấ p báo hoài nam đạo đại đô đốc dương công lệnh sợ tội tự sát đô chỉ huy sứ trương bách dương không biết tung tích hơn nữa tề an quận phát sinh đại quy mô dần biến ngay cả ta thiên vệ ám bánh lái đều chịu đến công k í c h cái gì không nhịn được trong tiếng kinh hô sở hạ vũ đột nhiên đứng lên trong mắt nổ bắn ra hai vệ ánh sáng lạnh lẽo bén nhọn khí thế lệnh sở ngược đồng cùng chu thanh du hai cái này tiểu nha đầu l ó n g x i n h e ngại cả đám đều thẳng tắp nhìn chằm chằm sở hạ vũ bây giờ chu chữ trong mắt cũng có ánh sáng nói lên suy tư đủ loại có thể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 đạo có người xấu làm loạn đồng nhi trước đi tìm mẫu thân chơi l ờ i đến cuối cùng sở hạ vũ hướng thị vệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái lập tức đi tới hai người đem sở n h ư ợ c đồng cùng chu thanh du mang đi nhìn qua chu chử sở hạ vũ trương khẩu vấn đạo chu huynh nhưng có tính toán n g h e sở hạ vũ hỏi lên như vậy chu chử thì biết rõ hắn đã làm ra lựa chọn suy tư phút chốc háo miệng nói cái k i a chu mỗi liền đi một chuyến huy châu tốt giang nam tiền lão ra t ử bệnh tình nguy kịch hoài nam thể an liền sinh ra dân biến thiên đ ô cái này rõ ràng là đang ép sở hạ vũ đi tới hoài nam để trưởng khống tiền liền ra nhưng này đó là sống sinh sinh dương mưu sở hạ o vũ nhất thiết phải đi tới hoài nam bình định nhìn qua chu t r ử sở hạ o vũ hám i ệ n g nói lần này thiên đ â m lịch tặc bức bản vương đi tới hoài nam nghĩ đến đã ở tiền gia sắp đặt thỏa đáng chu h i n h muôn vàn g cẩn thận mặt khác viên phóng đã đến huy châu chu h i n h có thể cùng hắn liên hệ chu t r ử nhẹ gật gật đầu đạo tiền gia dù sao cũng là tứ đại thế gia còn có tiền lao ra t ử tại thiên đ â m lịch tặc không thể mình tới ngược lại là tề an phát sinh d â n biến nghĩ đến đã là tích xúc nhiều năm sức mạnh thất công tử không thể phớt lờ sở hạ vũ tự lo nợ nụ cười nhìn lại tự tin lại ngạo n g trầm giọng nói chu h u n h tin tưởng tiểu thất là người xưa nay sẽ không xem nhẹ được nhân t h ú n g chi vẫn là thiên đâm cái này đối thủ cũ lần này liền để bản vương xem thiên đâm có thủ đoạn gì b i ể n rộng tại sở hạ vũ trong tiếng hét vang mạnh b i ể n rộng bước đi lên đến đây không người b à i nói có mặt tướng nhìn chăm chăm mạnh b i ể n rộng sở hạ vũ trầm giọng nói ngươi cầm bản vương lệnh p h ủ ra roi thuốc ngựa chạy tới nhuận giang đại doanh mệnh thần cơ bí trương diệu uy tự mình dẫn một vạn binh mã đi tới tệ an chờ bản vương quân lệnh trước kia sở gia đại phá tạ ra công chiếm giang nam tiên đế sở thiên phong mệnh thần cơ ý đóng giữ giang nam bởi vì nhuận sông chỗ yếu hại phương tính liền đem thần cơ ý đại doanh an bài tại nh cung cung kính kính tiếp nhận sở hạ o vũ trong tay lệnh phủ mạnh b i ể n rộng lập tức không người bài nói mặt tướng tấn u lệnh nhìn mạnh b i ể n rộng đi xa sở hạ o vũ đem mắt quang phóng tại lý mục trên thân hám i ệ n g nói lý mục người d ẫ n theo hai trăm h u y ế t vệ theo chu hình đi tới huy châu chu hình c h i ngôn chính là bản vương có lệnh không thể vi phạm đối mặt quân lệnh lý mục đương nhiên sẽ không có bất kỳ vi phạm lập tức bài nói mặt tướng tấn u lệnh chính là chỗ này một chút thời gian lý hoài nhân vương dáng to lớn thôi h i u liêm tông cổ thừa bốn người đã đổi tới nhìn sở hạ vũ một mặt nghiêm nghị đang ban bố có lệnh bốn người đều ăn rồi cả kinh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 vương giáng to lớn cùng thôi hiếu l i ê m lập tức bài nói hạ quan tiếp chỉ bây giờ sở hạ o vũ lại nhìn phía lý hoài nhân trầm mặc phút chốc h á miệng nói lý đại người ngươi mang thượng phương bảo kiếm đi tới gian đô t ạ m tiếp trưởng phủ đô đốc trấn an bách quan bất quá dám c a n đảm n ị c h mưu làm loạn giả c h ạ m theo sở hạ o vũ mà nói một thị vệ nâng thượng phương bảo kiếm đi ra t h ế vậy chúng quan lập tức quỳ xuống nắm lên thượng phương bảo kiếm sở hạ o vũ trầm g i i nói lý đại người ngàn vạn lần đừng cô phụ thánh thượng và tập vương tín mặc cho ngầm đầu nhìn sở hạ vũ lý hoài nhân trầm giọng nói hạ quan định không phụ thánh thượng ấn sùng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 Nghe sở hạo vũ như thế nói đến, Lý Hoài nhân hạo thế Hoài sở vũ Lý bây ố n người lần nữa sau khi hành lễ nhau nhau rời đi, rất nhanh, hai chiếc thuyền lớn đã dương buồn khởi hành. rời khi đi, hai chiếc khởi lễ sau rất đã b giờ sở hạ vũ đem mắt quang phóng tại chu trừ trên thân hám i ệ n g nói chu m i n h huy châu sự tình muốn làm phiền ngươi chỉ là lưu luyến sáu lời đến cuối cùng sở hạ vũ lại không biết như thế nào mở miệng cũng may chu trừ trực tiếp tiếp lời nói không sao lưu luyến có thể minh bạch bây giờ có âm thanh từ trong khoang thuyền vang lên đạo trước khi chết có thể gặp lại hiểu biết tức t i ê n đâm lịch tặc lưu luyến đời này không tiếc âm thanh bình thản bên trong một nữ tử trậm rãi đi ra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 sắc mặt lập tức rét lạnh xuống suy tư phút chốc trầm giọng nói tốc thỉnh diêu tướng quân hàn g trường sử trịnh thái thu đến đây nghị sự thỉnh mạnh tiên sinh tới mạnh diệp phàm thẩm thiền tâm phúc hữu sĩ rất nhanh liền đi vào thư phòng hướng thẩm thiền bài nói gặp qua đại đô đốc nhìn qua mạnh diệp phàm thẩm thiền cũng không nói nhảm nói thẳng hoài nam đạo đại đô đốc dương công lệnh sợ tội tự sát đô chỉ huy sứ trương bách dương không biết tung tích tệ an quận phát sinh đại quy mô dân biến cho dù biết thẩm thiền không dám ở nơi này loại trong chuyện lừa gặp mình có thể mạnh diệp phàm vẫn là phát ra một tiếng kinh hô thẳng tắp nhìn chằm chằ tại mạnh d i ệ t phàm chăm chú thầm tiên h gật đầu một cái trầm giọng nói đây là bản đô đốc vừa lấy được tin tức hoài nam đạo khẩn cấp chuyển tới muốn chúng ta lập tức đề phòng tiếp nhận tờ giấy nhanh chóng quét mắt mạnh d i ệ t phàm đã tỉnh táo lại suy tư phút chốc trương khẩu vấn đạo đại đô đốc thế nhưng là chuẩn bị phát binh hoài nam thầm tiên h trầm giọng nói bây giờ hoài nam đạo đại đô đốc tự tuyệt đô chỉ huy sứ không biết tung tích có thể nói là rắn mất đầu t ề an dân biến phải lập tức chấn áp bản đô đốc làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ mạnh diệp phàm lập tức tiếp lời nói đại đô đốc nhìn thế tệ an dân biến không thể coi thưởng theo mạ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 chính là mạnh u ố n tiền nam sắp đặt đ thể hoài ra, có o hết l ầ này tới lần tới k á phát c khắc vào này thời sinh diệp â n b ế n bạn quan cho là không phải ngẫu nhiên. Mạnh cho phải là i d phàm mặc dù đại tài thế nhưng chỉ là một cái mưu sĩ biết cuối cùng không bằng thẩm tiền h vị này đại đô đốc gật gật đầu nhưng là vấn đạo đô đốc có ý tứ là thất vương gia hay là muốn tới giang nam đạo thẩm thiên l ắ t đầu đạo lấy thất vương gia tính tình cho dù biết đây là âm mưu cũng sẽ tiến đến tế an quận vạn vạn sẽ không tùy ý dân biến lan tràn ắt hẳn muốn đích thân lĩnh quân bình định mạnh diệp phàm lần nữa gật gật đầu tiếp lời nói thất vương gia đã rời kinh sáu ngày tính toán thời gian hẳn là chạy tới bành thành b à n h thành đại doanh có một lữ binh mã bất quá mạnh mẫu cho là thất vương ra hay là muốn điều thần ký ý đại quân một chính là thần ký ý vì thiên hạ ít ỏi tinh nhuệ chi sư còn nữa cách tề an không xa đô đốc mạnh mẫu cho là ngươi có thể phái trước mặt người khác hướng về nhận g i a n g đại doanh bài kiến trương tướng quân như hắn tiếp vào thất vương ra lệnh dụ hết t h ể dễ nói không thế nhưng tố chi lấy lý h i ể u chi lấy tỉnh thỉnh trương tướng quân xuất binh bình định theo mạnh mẫu ngờ tới hoài nam đạo á t hẳn muốn đi sách trương tướng quân mời hắn xuất binh mặt khác triều đình luật lệ đại đ ô đốc có thể điều khiển ba ngàn tinh nhuệ chạy ba ngàn tinh nh thẩm t h i ê n trong lòng cũng là ý tưởng như vậy chỉ là hắn lo lắng càng nhiều suy tư phút chốc há miệng nói giống như mạnh huynh lời nói chỉ là lần muốn làm phiền mạnh huynh đi một chuyến nhuận giang đại doanh chờ khâm sai đại thần đổi tới b ả n đô đốc liền muốn đi tới huy châu tiền lao ra từ bệnh tình nguy kịch bản đô đốc lễ làm thăm mạnh d i ệ t phàm nghe được thẩm t h i ê n ý tứ trong lời nói hơn nữa nhìn sắc mặt hắn có chút trầm trọng đáy lòng cũng là một tiếng thở dài bất quá thần sắc không có biến hóa chút nào há miệng nói đại đô đốc khắc khí mạnh mỗ này liền đi tới n h u ậ châu ngay tại hai người nói chuyện công phu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 nhìn qua diêu phương tiết thẩm thiền há miệng nói sáu ngày phía trước thánh thượng mệnh thất vương gia ra, ra kinh tuần sát giang nam hoài nam hai đạo tề an phát sinh dẫn biến thất vương gia ắt hẳn sẽ không ngồi yên không lý đến diêu tướng quân ngươi lập tức điểm đủ binh mã lao tới hoài nam chờ đợi thất vương gia điều khiển nghe được có trận chiến đánh hơn nữa chủ xoáy vẫn là thất vương gia diêu phương tiết trên mặt có khó che giấu hưng phấn không người bãi nói tuân lệnh hướng diêu phương tiết gật gật đầu thầm thiên ánh mắt nhưng là rơi vào trường sử hàn bá hái và bình giang thái thu trịnh sợ trên thân hám i ệ n g nói hoài nam d â n biến sợ thất vương ra muốn thẳng đến tề ăn chỉ là chiếu bản đô đốc nơ tới cũng sẽ có sứ giả đến đây ta giang nam đạo hàn g trường sử trịnh thái thu hai người các ngươi sớm làm chuẩn bị đồng thời đưa tin giang nam đạo chư châu huyện nhất thiết phải cẩn thận không thể sinh ra đúng sai không phải vậy nghiêm trị không tha tất cả mọi người là triều đình trọng thần lại quá là rõ ràng phát sinh dẫn sáng sớm thiên chưa từng t à sáng một hồi tiếng võ ngựa rồn rập phá vỡ đêm này yên tĩnh chỉ là nghe được tiếng võ ngựa huyết vệ lập tức đề phòng d i ư ơ n g mắt l ạ n h leo từ trong bóng tối nô ra đại quân lần này ra kinh sở hạ vũ vẹn vẹn mang theo năm trăm h u y ế t vệ t ù y hành chu c h ử đi tới huy châu mang đi hai trăm l ý hoài nhân đi tới giang đô lại mang đi một trăm còn có một trăm h thị vệ hộ tống vương phi trần phương phi cùng tiểu quận chúa sở n h ư ợ c đồng đi tới giang nam đạo bây giờ sở hạ vũ bên cạnh thân vẹn vẹn có hơn trăm thị vệ làm sao có thể không cẩn thận cũng may khoảng cách hai mươi triệu thời điểm tại phủ đầu tướng linh vây tây một cái mấy ngàn đại quân lại đồng thời ngừng lại.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 mà dù sao là thống quân nhiều năm tướng quân đáy lòng cao hứng trên mặt lại không có bất luận cái gì đ ắ c ý ngược lại rất cung kính đáp mang binh sẽ nghiêm trị chỉnh tướng quân dạy bảo mặt tướng một mực ghi ở trong lòng không dám có bất kỳ bung lỏng chỉ là ba ngàn đại quân hơn phân nửa cũng là tân binh chưa từng gặp qua huyết còn thiếu k huyết quân nhân huyết khí l ờ i đến cuối cùng lý c á t trung trong mắt lóe lên một đạo quan mang nhìn lại băng lánh lại huyết tinh quân nhân chính là muốn dựa vào xa trường trên giết địch kiếm lấy quân công hiện tại có thể đi theo thất vương ra trưng thu chiến sa tràng lý các trung có không che giấu được hưng phấn h u n g chi hôm nay thiên hạ thái bình cái này quân công thì càng lộ ra chân quý. sở hạ o vũ nhìn thấy lưu c á t trung ánh sáng trong mắt cũng đoán được suy nghĩ trong lòng hắn đáy lòng nhưng là một tiếng không nói rõ được cũng không tả rõ được thở dài một trận chiến này là sở hạ o vũ không muốn đánh lắc đầu sở hạ o vũ trong nháy mắt ném ra ngoài tất cả cảm xúc trầm giọng nói xuất phát tế an nhìn sở hạ o vũ t r ở mình lên ngựa lưu c á t trung trầm giọng bài nói mặt tướng tuân lệnh lần nữa cúi đầu lưu các trung, trung dứt lời phía dưới ba ngàn đại quân lập tức bắt đầu chuyển động ưng ùm tiếng vó ngựa quấn lên đất dung núi chuyển khí thế nhìn lưu c á t trung trên mặt lộ ra một tia tự ngạo thân xác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 Cả mái tào ó c lục cái đen biến trắng phát, mấy người hơn 40 tuổi nhìn lại giống như qua tuổi lục tuần. Nhìn thấy lữ Lương cái dạng n tuổi lại tuổi Vi phát, thấy mấy qua Lữ y c h dù đối với hắn lòng có bất mãn, cấm quân báo ấ cấm t Tào mãn, quân b huy phụng thánh dụ đệ hoài nam đạo đại đô đốc dương công lệnh cùng đô chỉ huy sứ trương bách dương hồi kinh cũng không muốn một người sợ tội tự sát một người không biết tung tích còn sót lại trường sử liền bị hắn bảo vệ chờ triều đình lệnh dụ xem xong trồng chất như núi văn thư lữ lương v i mới ngẩng đầu lên lộ ra khuôn mặt tái nhợt cùng tràn ngập tia máu hai mắt nên vây lại lữ lương vĩ vớt vớt phát đau đầu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ quen thuộc cảnh trí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 vắng lặng một cách chết chóc bên trong, tối lời ặ n g một c c á đến cuối cùng đen giáp tiểu tương trong tay thêm ra một khối thuần ngân lệnh bài phía trên điêu khắc một đầu trông rất sống động ngưng tàu báo huy thân là cấm quân một thống lĩnh tự nhiên biết thiên ưng lệnh nhưng xưa nay không từng gặp bây giờ đột nhiên nhìn thấy thiên ưng lệnh trên mặt lộ ra giật mình tân sát cầm lấy lệnh bài tàu báo huy nhìn thấy mặt sau to lớn lệnh chữ vội và nói mong mời rất nhanh một cẩm báo hán tử sải bước đi đi vào cầm b à o hán tử nhìn lại hơn bốn mươi tuổi thân hình cao lớn vô cùng giữa chán đầy đ ặ n song mi như câu tăng thêm một đôi mắt báo quả thực là huy vũ nhìn như một giang hồ hào kiệt đi vào đ ì n h viện cầm b à o hán tử ô m quyền hướng tào báo huy nói ưng vệ vạn nam sơn gặp qua tướng quân phụng hiếu vương điện hạ lệnh dụ gặp mặt lữ trưởng sử tào tướng quân nghe được là thất vương gia chấp trưởng sở ra thiên vệ tào báo huy đã thoải mái hơn nữa đối mặt cái này có thể là hoài nam vệ đà chủ vạn nam sơn tào báo u y cũng ưng quyền đi liễu nhất lễ há nguyện nói nguyên lai là ưng vệ hào kiệt bản tướng thất kính thỉnh, thỉnh. Phất tay làm một cái thỉnh tay một tư, làm cái vạn nam sơn cùng cùng nhau Tào Báo Huy đúng i người tới, lữ lương vĩ trên mặt lộ ra một tia giật mình, một miệng lên, vạn tiêu vào Vĩ vạn Vạn là phòng, chỉ thấy mình, Lương trên lên, Nam Sơn Lữ lộ mặt một một rõ ra kêu đầu. đ là sông nam vệ ám bánh lái đà chủ chỉ là hương vệ thân phận không thể lộ ra ngoài ánh sáng vạn nam sơn công khai thân phận là chấn uy tiêu cục tổng tiêu đầu tại giang đô cũng coi như được một hào nhân vật ông quyền hướng trưởng sử lữ lương vĩ đi l i ế u nhất lễ vạn nam sơn háo miệng nói chính là văn mỗ gặp qua lữ trưởng sử nói đến đây ngừng lại vạn nam sơn nghiêm nghị nghiêm nghị nói phải thất vương ra lệnh dụ lại bộ tả thị lang lý đại người đang chạy đến giang đô ít ngày nữa tức đến cầm trong tay thượng phương bảo kiếm tạm thay đại đô đốc t r ư ớ c đồng thời thất vương gia đã tỷ lệ đại quân chạy tới tề an quận nghe nói thất vương gia sở hạ vũ xuất quân chạy tới tề an lý hoài nhân tạm thay đại đô đốc t r ư ớ c lữ lương vi đáy lòng thở dài một hơi đồng thời cũng có chút thất lạc trong lúc nhất thời lại ngây ngẩn cả người mà tào báo huy thì không trần chờ chút nào bài nói mặt tướng tuân lệnh tào báo huy mà nói đem lữ lương vi giật mình tỉnh giấc vội vàng không người bài nói hạ quan xin nghe vương ra lệnh dụ đứng thẳng người lữ lương vi lại trương khẩu vân đạo xin hỏi vạn tiêu đầu đi lại người lúc nào đổi tới giang đô vạn nam sơn hám i ệ n g nói nhanh thì hai ngày chậm thì ba ngày ly đại người đang khẩn cấp chạy đến mặt khác có vương gia gia quyến tùy hành mong rằng lữ trưởng s ự chuẩn bị kỹ càng hành cung hạ quan minh bạch lữ lương vi đem tư thái thả rất thấp lần nữa không người hướng vạn nam sơn đi l i ế u nhất lễ mà giờ k h ắ c này tào báo huy thì mở l i ế u khẩu nhìn c h ẳ m c h ẳ m vạn nam sơn nói xin hỏi khối này tiên h ư ơ n g lệnh thế nhưng là các hạ vạn nam sơn giống như biết tào báo huy muốn hỏi điều gì phất tay nhận lấy thiên ứng lệnh hám i ệ m nói nhận được thất vương gia tín nhiệm vạn mộ chấp trưởng hoài nam vệ tào b á huy chính là đang chờ hắn câu nói này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 rời đi phủ đô đốc vạn nam sơn cũng không trở về c h ấ n uy tiêu c ụ mà là đi tới thành tây một chỗ trong đ ì n h viện hướng một cho ý ý ý lao giả v ấ n đạo còn chưa mở miệng cho ý ý ý ý lao giả thần sắc đờ đẫn không người đáp không có ủy thủ đang tại thẩm vấn lập tức vạn nam sơn hơi n h í u lên lông m ả y lộ ra một vòng hung á c trầm giọng nói điều này cũng đúng cái nhân vật hung á c hai ngày cũng không có mở miệng đi xem một chút đô chỉ huy sứ trương bách dương sau khi mất tích tương vệ dựa vào cường đại năng lực tình báo tìm được một đầu manh mối đáng tiếp thẩm vấn hai cái ngày đêm cũng không có kết quả trong địa lao chẳng những không có u ám khí tức ngược lại tràn ngập thảo dược mùi bốn phía đều b à y có tủ thuốc nhìn như tiến vào t i ệ m thuốc chỉ là một t r á n g h á n khôi ngô bị rút tại trên ván gỗ t r ậ n lên hai mắt tràn ngập đau đớn trên cánh tay nổi gân xanh giống như đau đớn lại như muốn tránh thoát dây thừng nhưng mà máu tươi chạy r ớ t đ ấ m dây thừng đều không thể cầm dây trói kéo đứt há to miệng lại không có một tia âm thanh hơn nữa xuyên tấu qua mở lớn miệng có thể nhìn thấy trong miệng hắn không có một chiếc răng vì phòng ngừa hắn tự sát răng sớm đã bị từng khỏi n ổ nhìn vạn nam sơn đi đến chính là thẩm vấn ba bốn người đồng thời ngừng lại k h n người hướng vạn nam sơn hành lễ nói gặp qua đà chủ gật gật đầu xem như bắt vạn nam sơn nhìn qua một nam tử á o b à o x a n h vấn đạo lão quỷ như thế nào nam tử á o b à o x a n h thân hình cao lớn lại gầy go sắc mặt tái nhuận cho người ta bệnh rề rề cảm giác hắn thật đúng là bệnh lâu c u n thân thế nhưng bởi vì này thói cũng phải một thân cao minh ý thuật có thể nên bệnh lâu tính tình của q u á i hoài nam vệ phạm là trọng phạm đều giao cho hắn thẩm vấn mà ở hắn không cùng tầm xuất hiện thủ đoạn phía dưới có rất ít người có thể giữ lại bí mật bởi vậy được xưng là quỷ thủ cho nên rất nhiều người nhìn tên của hắn từ bằng từ bằng căn bản không có nhìn vạn nam sơn vị này hoài nam vệ đa chủ một đôi liếc dáng dấp con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trên ván gỗ nam tử trên mặt có không che giấu chút nào h ư n phấn há miệng nói thật đúng là một cái h ả o hán tử thời gian dài như vậy cũng không có mở miệng hiếm thấy đụng tới người thú vị như vậy từ mỗi liền bồi ngươi tốt nhất chơi đùa xem ai trước tiên chịu vua nhìn từ bằng một mặt h ư n phấn vạn nam sơn chân mày hơi nhữu lại há miệng nói tề an dân biến thất vương gia đang khẩn cấp chạy tới tề an đô chỉ huy sứ trương bách dương mất tích ắt hẳn cùng tề an dân biến có liên quan không thể bị dở dàng phải nhanh một chút ngừng hắn mở miệng cha được chỉ huy sứ vì cái gì mất tích nghe v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 đem đông đảo bình bình lọ lọ dọn xong từ bằng lại lấy ra mấy c r i thật giải ngân châm đặt ở một bên há miệng nói người có ngũ tạng tâm can tỷ phổi thận trong đó liệu vì mục tâm là hỏa tỳ vi thổ thận trúc thủy phổi lạc kim ngũ hành tương sinh tương khắc từ mộ phải làm chính là muốn kim khắc mộ một khắc thổ thổ khắc thủy thủy khắc hỏa hỏa khắc kim thống khổ này là đủ nhường hắn mất đi thậm chí từ đó mở miệng nói chuyện vừa nói từ bằng lấy ra một chi ngân châm đặt ở trên ngọn lửa đốt đi phút chốc chờ ngân châm đỏ lên thì cắm vào một bình xứ bên trong lập tức phát ra chi chi âm thanh nhiên hậu nhất điểm điểm đâm vào hán tử gây yếu hư bên trong huyệt làm ngân châm đâm vào thể nội hán tử gây yếu lập tức vặn m è o đứng thẳng người thế nhưng cơ thể sớm đã bị trói chặt căn bản không thể động đậy mà theo lấy từ bằng từng nhánh ngân châm đâm vào hán tử gây yếu hai mắt xích h ổng khuôn mặt vặn mẹo kinh mạch bạo khởi cho dù đứng tại một bên và nam sơn cũng có thể cảm nhận được loại kia đau đớn kịch liệt xâm nhập xương cốt đau đớn hán tử gây yếu tựa như t ừ bằng cầm lấy tối hậu nhất cái bình xứ đổ ra một k h ỏ a mờ mờ đ an g dược nhét vào hán tử g ầ y yếu trong miệng sau đó há miệng nói ngũ tạng n h i hành là đủ muốn tính mạng hắn nếu là viên này bảo hộ tâm hoàn c g có thể bảo vệ hắn một cái mạng v ạ n đà chủ muốn biết cái gì đều có thể hỏi ra không phải vậy cũng chỉ có thể tìm diêm vương đi máu tươi chạy rất nhanh liền lướt đấm hán tử g ầ y yếu toàn bộ thân thể chỉ là hán tử g ầ y yếu vẫn không có ngừng dãy r u a cuối cùng đột nhiên buộc phát kéo đứt một sợi dây thừng ngồi dậy phun ra một n g máu tươi nga xuống bốn t r ă n g ũ vị yến nóng nội tề an dâm biến sở hạ vũ xuất l í n h đại quân khẩn cấp chạy tới t ề an chỉ là mấy cái ngày đêm lao nhanh bành thành ba ngàn tướng sĩ cả đám đều lộ ra vẻ mệt mỏi lại bảo trì không được đội hình có chút hỗn loạn thấy cảnh này sở hạ vũ khẽ to mày nhìn lại một chút sắc trời sắp muộn liền đối với lý cắt trung nói lưu tướng quân tìm một chỗ hạ trại đêm nay nghỉ ngơi một đêm lý cắt trung sớm phát giác đội ngũ hỗn loạn cũng biết chúng tướng sĩ m ệ t đến cực điểm chỉ là xem thất vương gia bên cạnh thân thị vệ thần thái vẫn như cũ tinh quang l o ạ lên trên mặt lộ ra một vòng ngại ngủng trầm giọng nói vương ra mặt tướng trị quân bất lực chậm chế hành trình xin vương sở hạ vũ hám i ệ n g nói hành quân gấp bốn n ă ngày đã không tệ lưu tướng quân cần gì phải tự trách vương gia khoan dung đại độ mặt tướng nội phục ông quyền hướng sở hạ vũ đi liêu nhất lễ lý các trung hám i ệ n g nói vương ra nơi đây cách cao đường huyện đã không xa đêm nay hạ trại cao đường huyện như thế nào nhẹ ân liễu thanh sở hạ vũ hám i ệ n g nói hảo chuyên lệnh xuống đổi tới cao đường huyện liền hạ trại đồng thời mệnh cao đường huyện chuẩn bị lương thảo cao đường huyện sớm nhận được đại quân buông xuống tin tức nhất là thất vương ra sở hạ vũ tự mình xuất quân huyện lệnh ba xương hằng là tự mình chỉ huy một đám nha dịch chuẩn bị đồ ăn l ề u vải mà nhìn thấy nơi xa c u ầ n c u ộ n tới gót sát rắn người mập mạc ba xương hàng một đường chạy chậm nên liếu thượng đi nhìn qua một bộ bạch đi như hạt đứng trong bầy ga thất vương g i a sở hạ vũ ba xương hàng lập tức quỳ lại đạo cao đường huyện lệnh ba xương h à n g gặp qua vương g i a thiên t u ế thiên t u ế thiên thuế theo huyện lệnh ba xương xuống lời nói bọn nha dịch cũng đều quỳ xuống từng cái đem thân thể nằm sấp trên mặt đất nên e ngại thất vương g i a sở hạ vũ hô hấp cũng nhỏ bé không thể nhận ra dù sao bọn hắn một đời cũng không thể nhận ra dù sao bọn hắn một đời cũng không thể nhận ra dù sao bọn hắn một đời cũng không thể gặp qua thất vương ra sở hạ vũ, mắt, sở hạ vũ từ tốn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 nghe được thất vương g i a sở hạ vũ mà nói ba sương h à n g đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác không ổn có thể thất vương g i a lời đã ra miệng hắn còn có thể nói cái gì mang theo thất vương g i a sở hạ vũ hòa lưu cắt chung vào huyện thành lại đỏ lên gạch ngói xanh trạch viện nhà cửa phía trước ngừng lại trước cổng chính mấy tên cẩm bào người đang đợi sở hạ vũ chờ hắn đến gần lập tức quý xuống rất cung kính bài nói thảo dân gặp qua vương g i a thiên t u ế thiên t u ế thiên thuế sở hạ vũ cũng không có mở miệng quay đầu nhìn phía huyện lệnh ba sương hằng ba sương hằng minh bạch sở hạ vũ ý tứ ha ha cười nói thất vương ra đây đều là cao đường huyện thân hào nông thôn nghe nói thất vương gia xuất quân bình định cố ý thiết tiến khoản đãi vương gia chúng tướng sĩ an thị cá cũng là bọn h ắ n chỗ quên t ạ n g l à m ba x ư ơ n g xuống dứt lời t â dần y y ở lão giả hám i ệ n g nói vương gia cùng chúng tướng một đường khổ cực lao hủ t r i ệ u chúng hàng xóm láng giềng sở thác đến đây thăm hỏi vương gia đưa lên các gương thân c h ú c phúc thăm hỏi tự nói liêu thanh sở hạ o vũ trên mặt lộ ra một vòng không nói rõ được cũng không tả rõ được nụ cười hám i ệ n g nói tốt lắm bạn vương liền cùng chi không hổ đứng lên đi vừa nói sở hạ vũ tung người xuống ngựa đi đầu đi vào trạch viện nhà cửa đã trung tuần tháng 10, nhưng mà trong trạch viện nhưng là t r ă m hoa cầm thốc hơn nữa trong thính đường càng là đứng nghiêm mấy tên t u y ệ t sắc nữ tử thật gọi người đã quên bên ngoài thành còn chú đóng mấy ngàn đại quân tự ý đi vào đại đường sở hạ o vũ không chút khách khí ngồi ở trên chủ tọa tiếp đó nhìn qua mọi người nói ngồi đều ngồi mang thức ăn lên đổi u đến một ngày đường bản vương thật là có chút đói bụng nghe được sở hạ o vũ mà nói tại tên giải y y lão g i ả ánh mắt ra hiệu phía dưới lập tức có thị nữ bưng lên từng bản sắc hương vị đều tốt món ngon nhìn người là một nam đại động rất nhanh liền là một bản mỹ vị món ngon sở hạ vũ tùy ý quét mắt gật đầu nói càng, xem càng đói, bản vương sẽ không khách khí. ngồi lưu tướng quân lời đến cuối cùng sở hạ o vũ đã cầm đ ũ a lên kẹp một khối thịt cá nhâm nhi thưởng thức đồng hành năm sáu ngày lưu cắt trung cũng coi như là mỏ tới vị này tinh khí liền ôm q u y ề n nói cái k i a mặt tướng liền cung kính không bằng thẩm mệnh vừa nói lưu cắt trung tại sở hạ o vũ bên trái ngồi xuống mà thấy vậy huyện l ệ n h ba sương hàng cùng một đám thân hảo nông thôn mới ngồi xuống bất quá ngồi tại sở hạ o vũ phía bên phải cũng không phải là huyện l ệ n h ba sương hàng mà là tê d ạ i y y láo giả nhìn sở hạ vũ tinh tế thưởng thức tê giải y y y y o giả cầm lên bầu rượu vì sở hạ vũ rót một chén mồi hộ phách thanh kiểu, đồng thời đây là mao phong hùn cá t h ị ta h ỏ i nam món ăn nổi tiếng lấy là tối to mọng cá t h ị trước tiên ướp gia vị lại dùng mao phong trà hùn như thế mới có thể kim lân ngọc phân bóng loáng tỏa sáng đồng thời hương trà bốn phía tươi non vị đẹp điểm nhẹ đầu sở hạ o vũ há miệng nói không tệ các ngươi cũng có tâm liệu tương quân ăn nhiều chút chúng các hương thân t h ị n h tình muôn ngàn lần không thể cố phụ lưu các trung nghe ra l i ế u sở hạ o vũ trong lời nói không vui thân s ắ c mặc dù không có bất kỳ biến hóa nào đáy lòng lại nhiều hơn mấy phần cẩn thận kho người đáp mặt tướng tạ vương ra quan tâm vừa nói lưu các trung kẹp lên một khối cá thì thị nhạnh Cũng không phải là tất cả mọi người đều giống lưu cắt chung nghe ra liêu sở hạ vũ trong lời nói ý tứ nhất là ba xương h à n g còn tưởng rằng sở hạ vũ đáy lòng c a o hứng mặt p h i nộn bên trên chất đầy đủ cười bữa cơm này hắn phí hết tâm tư mời tới tốt nhất đâu b ế p tối tuệ y t sắc nữ tử tất cả đây hết thể cũng bất quá là lấy lòng sở hạ vũ thôi muốn đạt được hảo cảm của hắn bây giờ nghe sở hạ vũ khen ngợi làm sao có thể không c a o hứng vui vẻ cười nói phải vương gia lĩnh quân xuất trình một đường khổ cực tiểu nhân lễ chính là vương gia phục vụ nhường vương gia vui vẻ nghe định hót lời nói sở hạ vũ cười cười lại không có tiếc lời mà là nhìn về phía bên cạnh thân tê cười h ơ n ha hả nhìn qua sở hạ vũ tê giả y y á lao giả thần tình lạnh nhận nói nhận được vương ra nhớ thương tiểu đệ họ vương có vài mẫu đất cằn cũng coi như là giá cao đường huyện đại gia tự nói liêu thanh vương sở hạ vũ trương khẩu vấn đạo thế nhưng là giang chết vương thị lập tức tê giả y y á lao giả trên mặt lộ ra một tia cung kính một tia n ặ o nễ nhưng là khiêm tốn nói bất quá là một cái bảng chi thôi nhẹ a l i ế u thanh sở hạ vũ không tiếp tục mở miệng mà là cầm đũa lên kẹp một khối ngó sen phiến nhai l i ế u khẩu phát ra một tiếng thanh thúy âm thanh bây giờ tê giải y y lão giả lại há miệng nói đ ô n g cải con ba ba hoa cúc cua cá phèn đi qua cá thì tới mang mùa xuân đậu tằm hoa sen ngó sen tháng tám hoa quế nga vịt mập chính là ta giang chết dân chúng ă n tục tình thú chính là cái này hoàng tịu cũng là mọi nhà nhất định cất n g ọ vị đẹp phong vị thuần hậu vương gia có thể nếm thử đáy lòng đem họ vương lão giả chấu ngâm thơ mặc miệm một lần sở hạ vũ trên mặt lộ g a thú vị Phẩm vị phúc vị thời cả ì n mình, lấy c ư khẽ liêu thanh, liêu đại o o h à này a m phong phạm. nhiên vị, quả nhiên bất Chư vị, an à, nhìn bản vương làm gì? Chẳng lẽ bản vương trên n Thời gì? làm lẽ lọ? à mặt có thời đại này, tôn ti nghiêm minh sở hạ o vũ thân là đại sở thân vương chính là thiên hạ tồn tại cao cấp nhất đối với ba xương hàng cùng vương thị l a o giả tới nói căn bản chính là cao không thể chạm tồn tại sở hạ o vũ chưa ăn qua món ăn bọn hắn ai dám động đến đũa bởi vậy mặc dù vui vẻ cầm đũa lên cũng rất ít động thủ đi kẹp cái này đầy bàn món ăn Cũng duy trong ì có lưu cắt h ngầu nhiên kẹp miệng nói như thế ba sương hằng đã có quyết đoán một hồi liền đi chuẩn bị thượng hạng hoàng tiệu giao cho thất vương gia mang đi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 suy tư sở hạ vũ trong lời nói ý tứ vương thị lao giả nhưng là hướng sở hạ vũ không người bài nói lão hủ cung tiễn vương ra á t hẳn đem lời mang cho hạ công tử tên giải y y lao giả mà nói giống như đem mọi người giật mình tính giấc nao nao không mình hành lễ vì sở hạ vũ t i ễ n đưa đáng tiếc sở hạ vũ một nhóm đã biến mất ở trong đại viện đi ra đình viện sở hạ vũ trương khẩu v ấ n đạo đưa tin người đâu tôn hầu lập tức đáp ở ngoài thành đại doanh gật gật đầu sở hạ vũ khe kẹp bụng n g a lao ra ngoài thấy vậy bọn thị vệ vội vàng đánh n g a đội kịp mà trông lấy sở hạ vũ bóng lưng lưu cắt ch làm tiếng vó ngựa đi xa đám người nao h nao h nhìn phía tê giải y y hỷ lão giả chính là huệ y n lệnh ba sương h à n g cũng thẳng tắp nhìn chằm chằm tê giải y hỷ lão giả chân m ắ t p h ú t chốc tê giải y hỷ lão giả hám i ệ n g nói ba huệ y n lệnh đại quân còn tại bên ngoài thành còn muốn khổ cực nơi g ư đây hơn nữa vương gia phân phó đem đồ ăn đưa đến đại doanh ngàn vạn lần đừng đã quên ba sương h à n g đang nghi ngờ thất vương gia s ở hạ vũ vì sao muốn đem cơm thừa đồ ăn thừa đưa đến đại doanh nghe tê g i i y lão giả mà nói liền tiếp lời v ư n đạo vương lão thất vương ra đây là ý gì quét ba sương hằng một mắt vương thị lão giả Tự năm ó i trăm h bốn trăm chín mươi mốt quân tình khẩn cấp bên ngoài thành đại doanh trung tâm nhất doanh chướng chính là sở hạ vũ tạm thời xoay trướng vì huyết vệ một mực thủ hộ chính là lý các trung không thể phân phó cũng không dám đặt chân trong đó nhìn qua huyết vệ băng lãnh nghiêm nghị khuôn mặt lý các trung trên mặt lộ ra vẻ cười khổ mà đang khi hắn đem lúc rời đi đợi tôn hầu đi nhanh tới há miệng nói lý tương quân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 sở hạ o vũ một mặt nghiêm nghị ngồi ở trên chủ tọa mà trong đại trướng đứng trang nghiêm lấy một nam tử quần áo xám đang hướng sở hạ o vũ nói gì vương gia nhận được đô chỉ huy sứ trương bách dương tướng quân mất tích t i n tức vạn đa chủ liền lệnh hoài nam vệ toàn lực tìm kiếm trương tướng quân hành tung cùng thiên đâm lịch tặc t i n tức cuối cùng t r a được trương tướng quân mất tích cùng giang đô một thủ đem còn lại đồ sông có liên quan đại đô đốc tự sát đô chỉ huy sứ can hệ trọng đại vạn đa chủ liền hạ lệnh đem còn lại đồ sông chóc nã quy án nghiêm hình khảo vấn phía dưới phát hiện trương tướng quân mất tích cùng phó tướng nguyễn giang, Nguy giang đảo mới có thể lĩnh quân đi tới Tề An Bình Định. mà lưu các trung nhận biết ngụy giang đảo còn đánh qua không thiếu quan hệ làm người trượng nghĩa hào sảng có thể một cái chớp mắt liền thành thiên đâm lịch tặc hại nước hại dân tặc tử lưu các trung trong lúc nhất thời càng không thể phản ứng lại mặc dù tức giận sở hạ vũ nhưng là một cái hô hấp ở giữa bình tĩnh trở lại trầm giọng vấn đạo ngụy giang đảo thời gian nào lĩnh quân xuất trinh mang theo bao nhiêu minh mã Nam quần áo xám tử áo lập tức đ sở hạ ồ i b vũ trong mắt có là hai vệ ánh sáng lạnh lẽo hơn nữa lần này có không che giấu chút nào sát khí ngụy giang đào dẫn dắt ba tướng sĩ xuất trình cũng không biết cái này ba tướng sĩ có bao nhiêu người có thể sống nghĩ tới đây sở hạ o vũ đáy lòng lại là một hồi kiềm chế không ngừng l ử a giận chấm dõng quất lên truyền bản vương chỉ dụ lập tức kê biên tài sản ngụy giang đ ả o p h ụ đệ cẩn thận điều tra tôn hầu nghe được chủ tử nhà mình l ử a giận lập tức bài nói tiểu nhân tuất lệnh này liền đưa tin hoài nam đạo làm tôn hầu rời đi sở hạ o vũ nhìn qua nam tử quần áo xám nói tề an nhưng có tin tức thời gian ngắn như vậy phát sinh quy mô lớn như vậy dần biến một điểm phong thanh cũng không có nam tử quần áo xám giống như đoán được trước mắt vị này có hỏi lên như vậy một mực nghiêm nghị trên mặt từng có vẻ lúng thế nhưng chỉ có thể h á miệm đáp hồi bẩm vâng ra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 không hơn vạn đà chủ đã sai người khẩn cấp lùng tìm xa bà dạy tin tức nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ có kết quả sở hạ o vũ cũng không có lập tức t i ế p lời suy tư phút chốc trương khẩu vấn đạo chỉ ở tề an một chỗ địa phương khác không có đối mặt sở hạ o vũ cặp kia giống như có thể nhìn thấu lòng người con mắt nam tử quần áo xám không dám nói dối hơi có vẻ l u n g t u n g nói toàn bộ hoài nam đạo đều có chỉ là không giống tề an quận có nhiều như vậy tín đồ tề an dân b i ế n phía sau vạn đà chủ đã hạ lệnh các quận phân đà tìm kiếm xa bà giáo đồ chứng nam tử quần áo xám phút chốc sở hạ vũ trầm giọng nói trở về nói cho vạn nam sơn cha mơ hồ x a bà dậy liền tự mình hồi kinh lánh p h ạ ta t tại sở hạ o vũ thanh â m lạnh như băng bên trong nam tử quần áo xám đáy lòng phát l ạ n h nhưng là lập tức không người bài nói tiểu nhân tuân lệnh định chuyển cáo vạn đà chủ nhìn nam tử quần áo xám rời đi sở hạ o vũ trầm tư phút chốc q u a y đầu nhìn phía lý c á t trung c h ầ m giọng nói lưu tướng quân đều nghe được không dám chần chờ lưu c á t trung lập tức không người đáp mặt tướng đều nghe rõ ràng ngụy giang đào tên tia lại là loạn thần tặc tử quả thực đáng chết chờ trên chiến trường gặp nhau mặt tướng định lấy hắn đầu người trên cổ sở hạ vũ nhẹ lay động lắc đầu trên mặt lộ ra một tia vẻ m ngụy giang đảo tỷ lệ ba ngàn đại quân tiến đến bình định bản vương lo l ằ n g cái này ba ngàn tướng sĩ an n u y chuyện này không thể bị dở dang nhất định phải nhanh chóng chạy tới t ề an ngầm đầu nhìn chằm chằm thất vương ra sở hạ vũ lưu c á t trung trên mặt có qua một tia giật mình nhưng lại ôm quyền nói vương g i a không thể đủ loại tin tức đều m ặ t ngoài t ề an dân biến cũng không phải là ngẫu nhiên chính là loạn thần tặc tử mưu k ê tỉ mỉ nghĩ đến không phải bình thường vương g i a thân phận tôn quý tuyệt đối không thể đặt mình vào nguy hiểm lời đến cuối cùng lưu cắt trung quỷ một chân trên đất chấm giọng nói mong rằng vương ra nghĩ lại sở hạ vũ lắc đầu đạo ba ngàn tính mạng của tướng sĩ nguy cơ sớm tối bản vương làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ chuyện này không cần bàn lại liệu tướng quân cái này ba ngàn nhân mã liền giao cho ngươi mười ngày nhất thiết phải đổi tới tề a n mặc dù lại muốn tại nói cái gì nhưng khi nhìn sở hạ o vũ một mặt k i ê n định lưu các trung chỉ có thể ôm quyền ôm quyền nói mặt tướng t u ố n lệnh trong vòng mười ngày định đổi tới tề a n nói đến đây ngừng lại lại lưu các trung lại nói vương ra chuyến này nguy hiểm trọng trọng muôn vàn cẩn thận gật đầu một cái sở hạ vũ háo i ệ m nói bản vương tự có chừng mực tề an gặp lại lợi đến cuối cùng sở hạ vũ cất bước đi ra doanh chướng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 giống như chúng tướng sĩ trong lòng giạt rào chiến ý hùng dũng tiếng bước chân chỉnh tề nhất trí nghe qua rất là rung động tâm thần nhìn không thiếu tướng lĩnh đều n ở nụ cười chủ tướng ngụy giang đ à o trên mặt lộ ra v ẻ đắc ý nụ cười chỉ là nhìn thế nào đều có chút q u ỷ dị ngụy giang đ à o tướng mạo đường đường dáng người khôi ngô người mặc màu bạc dây xích giáp nhìn lại có chút ý vũ chỉ là ai có thể nghĩ đến hắn chính là thiên đ â m xếp và ở dưới điệp dò xét ẩn nhận mấy chục năm trở thành từ tứ phẩm thiên tướng sắp cho đại sở hùng ác nhất một khởi bẩm tướng quân thể an p h ụ xuất binh do nữa lơ đến đáp một câu ngụy giang đ ả o hướng bên cạnh thân các tướng lĩnh cười nói c h ư vị nghe được không thể an p h ụ xuất binh ừ một đám điêu dân cũng nghĩ đối cứng ta đại sở g ó t sát không biết tự lượng sức mình bây giờ ngụy giang đ ả o bên cạnh thân một tướng lĩnh phụ h ò a nói tướng quân cái này không vừa vặn nếu là bọn hắn co đầu rút cổ tại trong tường thành chúng ta còn muốn tốn nhiều sức lực bây giờ vừa vặn đại phá quân địch dương ta đại sở thần uy đối với lại một tướng lĩnh mở liễu khẩu hướng ngụy giang đào ô n quyền bài nói tướng quân kỵ binh dũng manh doanh xin chiến Kỵ b i n h manh doanh dũng t ạ i h o đến m tinh đây ngừng lại ngụy giang đảo nụ cười trên mặt tắn đi trầm giọng quất lên chư tướng nghe lệnh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 tại nguyễn giang t đào hùng dũng trong tiếng kêu to có tướng sĩ gõ đỏ chót ra châu trống thùng thùng âm thanh sát tại rung động tâm thần đây là tấn công cạnh lệnh lập tức đã sớm hưng phấn khó nhịn kỵ binh dũng manh doanh cùng phiêu kỵ doanh hơn ngàn tướng sĩ lập tức đánh ngựa chạy như liên cơ đao kiếm phóng tới tề an dưới thành nhìn lại tốt xấu lẫn lộn tạp bài quân cùng lúc chủ xoáy một n g h n năm trăm danh tướng sĩ đạp n h ị p chống âm thanh đ è xuống một khi tả hữu hai đường kỵ binh hướng loạn địch nhân trận hình bọn hắn liền muốn giơ lên sắc bén nhất đồ đao đối mặt khí thế đang nổi đại sở gót sát không thiếu vừa nắm lên đao kiếm bách tính cảm thấy sợ đội hình cũng có qua một k i a hỗn loạn bọn hắn phần lớn là phổ thông bách tính bất quá là chịu đến mê hoặc còn có người là chịu đến bức bách mới cầm lấy đao kiếm nhưng bây giờ đối mặt trải qua huấn luyện triều đình đại quân làm sao có thể không sợ nhưng nếu đứng tại chỗ cao nhìn lại liền có thể phát hiện trong dân chúng ở giữa đứng vững vàng nước cờ đoàn nhân mã trên người bọn họ băng khá lớn s ở gót s ắ t cũng không kém bao n h i ê u thậm chí có qua mà không cùng bây giờ đứng tại trên cổng thành một dâu quai non tráng hán rõ ràng phát hiện điều này khoe miệng hiện lên một vòng tàn n h ậ n ý cười năm trăm linh một bốn trăm chín mươi hai cùng sao bại trận tiếng võ ngựa một chút tới gần đất dung núi chuyển khí thế lệnh không ít người vì đó biến sắc thế nhưng vào thời khắc này bay nhanh tuấn mã thành hàng thành hàng ngã xuống chỉ đem tề an dưới thành bách tính nhìn t r ậ n tròn mắt vào thời khắc này có âm thanh vang lên nói x a bà hiền linh zeta trong tiếng hét vang mấy chi nhân mã xông ra cơ lệnh như băng trưởng đào thẳng hướng kỵ binh dũng manh d a n h cùng phiêu kị d a n h giơ tay chém xuống người thu ho nhìn thấy một màn bất khả tư nghị này hoài nam đạo chúng tướng sĩ mặt mũi tràn đầy cũng là c h ầ n kinh không rõ như thế nào mới vừa rồi còn khí thế hung hăng gót sắt như thế nào trong nháy mắt cực xuống duy chỉ có ngụy giang đ ả o ánh mắt lộ ra một tia đắc ý bất quá trên mặt nhưng là băng lánh một mảnh trầm giọng q u á t lên phế vật truyền lệnh hoàng vĩ bắt không được tề an phụ đưa đầu tới gặp nhận được quân lệnh hoàng vĩ trên mặt lộ ra một vòng kỳ dị t h ầ n sắc quát to giết trong tiếng hét vang hoàng vĩ một ngựa đi đầu sông vào quân địch trận ranh thật dài súng có dây tua đỏ mỗi một súng muốn người tính mệnh theo chủ xoáy một năm không nhân mã đẻ xuống t rất nhiều bách tính thậm chí lui về phía sau nhưng mà thối lui đ ế n không đường thối lui thời điểm chỉ có thể cầm lấy đao kiếm cùng triệu đình đại quân l i ề u mạng nên vì tiên huyết khơi dậy huyết tính hoặc là những nguyên do khác hoàng vi trên mặt lộ ra một vòng tàn khốc đủ cười đột nhiên huy động trưởng thương đem bên cạnh thân một cái tướng linh chém rụng dưới ngựa đồng thời quát to x a bà hiền linh giết nhìn hoàng vi chém giết đồng bào lại nghe hắn bất khả tư nghị tiếng h é t lớn cùng hoàng vi sống chung nhiều năm một tướng linh trợn tròn mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hoàng vi vẫn đạo hoàng thống lĩnh người đây là sáu lời nói chưa từng nói xong trên cổ họng đã nhiều hơn một cây trưởng thương chỉ là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 xuất kích tại dâu q u a y non tráng hắn trong tiếng hét vang hắn bên cạnh thân một tướng sĩ lập tức huy động lên trong tay cờ sĩ, mà không có qua bao lâu phương xa có một đội kỵ binh lao v ù n một tới cho dù cách rất xa nhưng lạnh như băng đao kiếm dưới ánh mặt trời tản mát ra hàn mang vẫn là để người cảm thấy thấy lạnh cả người gót sắt càng ngày càng gần đinh hay nhức có tiếng vó n g ử a c u ố n lên lòng trời lỡ đất khí thế để cho người ta nhịn không được quay đầu nhìn lại màu đen thiết giáp mặt nạ màu đen phản phất ác quỷ của địa ngục trợt hiện nhân gian lạnh như băng để cho người ta bỡ ngỡ rất nhanh dòng lũ màu đen liền xông vào đám người vầy trường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 hoài nam cấp báo trói thai trong tiếng hét vang trên đường người đi đường n h a u n h a u né tránh đây chính là quân tình khẩn cấp nếu ai đụng phải thế nhưng là tội lớn muốn phát triển an toàn lao mặc dù có chút quyền thế là quan gia t ử đệ cũng không dám sợ cái rủi ro này bất quá từng cái tựa hồ tin tức thông linh nói lấy hoài nam xảy ra chuyện gì cái gì dịch mã tại trường an phố phần cuối tử cấm thành n g ừ n g lại hướng phòng thủ tướng quân quất lên hoài nam d â n biến thất vương gia khẩn cấp đưa tới muốn lập tức truyền đạt thánh thượng nghe nói hoài nam d â n biến cùng thất vương gia phòng thủ tướng quân không dám thất lễ vội vàng đã kiểm tra phía sau liền đem dịch tốt mang vào tử cấm thành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 sở hạo nhiên cất bước rời đi bước chân nặng nề giống như trong lòng hắn phẫn nộ hoàng thượng cấp bắc chiêu ai dám trì hoãn rất nhanh phương lâm ngụy đ i ể n một đám nhau nhau chạy tới ngự thư phòng hơn nữa tất cả mọi người biết thánh thượng l ử a giận đang nổi từng cái sắc mặt nghiêm nghị nhìn phương lâm bốn người đều đến phục dịch thánh thượng nhiều năm tiểu vĩnh tử đối với đám người dặn dò chư vị đại nhân hoài nam dân biến thất vương gia khẩn cấp đưa tới số con thánh thượng đang tại đang tức giận ngàn vạn lần đừng có lại làm tức giận thánh thượng nhìn bốn người gật đầu tiểu vĩnh tử gật gật đầu bước nhẹ đi vào ngự thư phòng uy lãi đạo khởi bẩm thánh th Này、nháy à y mắt công phu đi qua sở hạo nhiên đã khôi phục lại bình tĩnh trầm giọng q u ấ t lên chuyển cha lên tiếng tiểu v i n h tử không người lui ra ngoài dẫn dắt ngụy điện một đám đại thần đi đến đi vào ngự thư phòng ngụy điện bốn người lập tức quỳ lại đạo thần k h ấ u kiến bậy hạ vạn thuế vạn thuế vạn vạ thuế đảo qua đám người một mắt sở hạo nhiên nhẹ giọng thở dài thanh b ă n g a đây là tiểu thất vừa khẩn cấp chuyển về số con chư vị tất cả xem một chút nhìn thánh thượng sở hạo nhiên giơ bàn tay lên tiểu vĩnh tử vội vàng phía trên tiếp nhận đấu trường cẩn thận đưa cho trung thư lệnh ngụy điện bọn bốn người theo thứ tự xem xong thánh thượng sở hạo nhiên trương khẩu nói chư khanh cũng là giường cột nước nhà thấy thế nào bốn người này cũng đúng là quyền cao chức trọng giường cột nước nhà ngụy điện chấp trưởng trung thư tỉnh trung thư tỉnh chính là kế tục quân chủ ý chỉ, trưởng quản cơ yếu tuyên bố chính lệnh có thể nói là chính vụ trung khu mà t r â n bách hàn không chỉ có là trung thư tiết kiệm nhân vật số hai vẫn là tứ đại thế gia trần gia gia chủ không thể bảo là không h i ề n hách o môn hạ tỉnh cùng trung thư tỉnh cùng cầm máy ít bức muốn cùng bàn bạc quốc chính đồng thời phụ trách thẩm tra chiếu lệnh ký tên trương tấu có phong bắc quyền lực hầu tri bạch trưởng khống môn hạ tỉnh cũng là quan trọng nhất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 vi thần từng cẩn thận tháo qua thế an mặc dù chỗ giang nam giàu có chi địa nhưng chỉ là một cái trung đẳng quận châu nhân khẩu không đủ trăm vạn thế an phủ cũng b ấ t quá mấy vạn bách tính vẹn vẹn đóng giữ một cái c h ạ m canh gác năm trăm nhân mã cũng nên là cái này nguyên do thiên đâm lịch tặc mới có thể dễ dàng như thế chiếm lĩnh tề an phủ nghe được thiên đâm lịch tặc nguy điển trần bách hàn cùng hầu chi bạch trong mắt đều có dị sắc t h o á n g qua bọn họ đều là triều đình trọng thần tự nhiên biết bọn này tiền triều dương nhiệt g có thể thiên đâm cùng sở ra thiên vệ một dạng tại triều thần bên trong cũng là một cái cấm kỵ ai cũng không muốn nói đến bây giờ phương lâm tiếp tục nói chi hôm nay thiên hạ thái bình bách tính an cư lạc nghiệp ai nguyện ý thành loạn thần tặc tử qua đao kiếm bên trên liếm máu thời gian cho nên chỉ cần đại quân đ ạ xuống tề an dân biến át hẳn tan thành m â y khói bây giờ thất vương gia tự mình dẫn bành thành đại doanh ba ngàn tướng sĩ chạy tới tề an hơn nữa thất vương gia đã truyền lệnh thần cơ ý xuất binh thần cơ ý c h i tinh huệ chư vị lại quá là rõ ràng có thất vương gia bực này thông x o á i lại có thần cơ ý đại quân lo gì tề an không chắc cho nên vi thần dĩ vi tề an dân biến không n ạ i chỉ là thiên đâm lịch tặc tâm ý đồ đáng ra chúng ta truy đến cùng n h ạ a liêu thanh thánh thượng sở hạo nhiên trương khẩu、nói.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 mặc dù không có ai nói rõ cũng đều biết thất vương ra chuyến này cùng huy châu tiền ra có liên quan mà phương lâm thì tiếp tục nói thất vương ra lần này đi giang nam cũng cố là muốn chỉnh đốn giang nam lại trị cũng cùng tiền ra có cực lớn quan hệ mà thiên đâm lịch tặc hết lần này tới lần khác tại lúc này phát động dân biến đem thất vương ra dẫn tới hoài nam chuyện này đã đáng giá thương đầy nói đến đây ngừng lại phương lâm lạnh giọng nói nếu là thiên đâm lịch tặc trưởng k h ô n g tiền ra lấy tiền ra tài phú cùng khắp thiên hạ sinh y internet phiền phức sợ sẽ lớn lập tức nguy điển trần bách hàn hầu tri bạch sắc mặt đều rét lạnh xuống bọn hắn lại quá là rõ ràng tiền ra là trời đâm lịch tặc nắm trong tay kết、quả. căn bản không thấy thánh i quận thượng há miệng nguyện điển suy tư phúc chốc há miệng nói thánh thượng tiền g ra là cao quý triều ta tứ đại thế gia bây giờ tiền lao ra từ bệnh tình nguy kịch lao thần cho là làm phái trọng thần tiến đến thăm hiện lộ rõ ràng thánh nhân tiến ra mặc dù là cao quý đại sở tứ đại thế gia chẳng qua là khi nay thánh thượng đăng cơ phía sau quan hệ một mực chẳng ra sao cả hơn nữa tiền lao g i a t ử bệnh lâu tại giường tự nhiên không người giám sách nhưng bây giờ đến rồi không đi không thể tình cảnh thì nhất định phải có người nói ra nhìn qua thánh thượng sở h ạ o nhiên trần bách hàn không người bài nói thánh thượng lao thần bất tài nguyện đi tới huy châu thăm hỏi tiền lao gia tử trần gia cùng tiền gia cùng là tứ đại thế gia mà trần bách hàn lại là triều đình trọng thần nhìn như người chọn lựa thích hợp nhất Trần trầ nhiên mắc phúc chốc, sở hạo sở hộ bộ thượng thư lý thiên n i ệ m là tiền lao ra từ con rể từ hắn đồng hành dĩ nhiên chính là trấn an tiền gia đồng thời cũng muốn tiền ra hiệu trung triều đình không dám chần chờ trấn bách hàn lập tức bài nói lao thần lĩnh chỉ nhẹ gật gật đầu sở hạo nhiên lại nói ngụy khanh mô phỏng số con giang nam hoài nam hai đạo thần cơ ý đại quân tất cả nghe theo hiếu vương điều khiển bình định tề an phản loạn phía sau lập tức chạy tới huy châu không được sai sót mặt khác lại bộ tả thị lang lý hoài nhân tạm thay hoài nam đạo đại đô đốc thống linh hoài nam đạo hết thẻ sự vật năm trăm linh hai bốn trăm chín mươi ba thanh kém đuổi tới sáng sớm trong yên lặng một chiếc thêm ngàn thạch thuyền lớn tại chúng quan viên chăm chú chậm rãi lai tới thấy vậy cho dù trong lòng có mọi loại ý nghĩ chúng quan viên vẫn là thu hồi tất cả cảm xúc lộ ra một chương một mực cung tính khuôn mặt Rất nhanh, thuyền nhanh, lớn đứng ã cấp hắc chiếm linh bến tàu yếu hại, mà giờ khắc này, có được chúng giáp khắp bờ, bến giờ một mà mà nam đội thị vụt tàu thai tiếng to tiếng hét t đạo, đại đến. đạo linh hại, gai sai không nhân Nghe hoài vang vệ vùn viên lao lên, lớn, lập ra quan này, yếu kêu c quỳ u x ố h é tại lớn nói, thần khấu kiến bài bệ hạ sao? khấu h thánh khấu sao, k ế n người. Đứng lý đại tại chỗ cao nhìn qua rậm rạp chẳng chịt đầu người lý hoài nhân đột nhiên sinh ra chưa bao giờ qua đắc ý nghĩ hắn một đời cũng có chút tự phụ lại nhận được tiên đế tín nhiệm tội không lớn đã trở thành chính tứ phẩm kinh triệu dẫn cũng không muốn lại kinh triệu dẫn cái này nhìn như hiện hách lại như lý bạc băng vị trí ngồi mười mấy năm ngoài đi hắn tất cả nhuệ khí trở nên khéo đưa đầy vô cùng ngay tại hắn tuổi tác lớn dần tự phụ cảnh xuân tươi đẹp nghiên g phụ thời điểm ngày lên trở t h a n h tư nhị phẩm lại bộ tạ thị lang trở thành chân chính triều đình đại quan nguyên bản lý hoài nhân cho là có thể ở trên vị trí này bình yên trí sĩ đời này cũng liền là đủ không muốn cơ duyên trùng hợp đi theo thất vương gia đi sứ giang nam lại phải thất vương gia hứa hẹn chỉ cần chỉnh đốn hảo hoài nam đạo lại trị thì hứa hắn một cái đại đô đốc đại đô đốc là cái gì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 không ít người thế nhưng là hốt l i ề u khẩu hơi lạnh c h ấ n kinh cùng hai cái này tin tức thất vương gia đại thánh thượng tuần s á t g i a n nam hoài nam hai đạo từ ngự sử đài lại bộ hộ bộ hình bộ chọn lựa đại quan tùy hành đây là bọn hắn đều biết tin tức cũng không muốn lý hoài nhân vậy mà tạm thay đại đô đốc trước tất cả mọi người là lão quan cao cái k i a không rõ ràng tạm thay thế hàm ý húng chi còn nắm giữ thượng phương bảo kiếm chương mới nhất đọc đầy đủ thượng phương bảo kiếm ý vị như thế nào mang ý nghĩa thánh t h ư ợ n g đích thân đến b ậ hạ đích thân tới chính tam phẩm phía giới quan viên có thể tùy ý xử trí trước tiên tạm phía sau tấu trong lúc nhất thời bầu không kh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 một tướng mạo nho nhã nam tử trung niên há miệng nói hạ quan giang đô thái thú quách k ì n h lòng gặp qua lý đại người quách k ì n h lòng vừa mới mở miệng lập tức lại có mấy danh quan viên vây liếu thượng đi hướng lý hoài nhân lấy lòng nhìn qua một màn này lữ lương vĩ liền tự rêu tâm tư cũng không có đại đô đốc tự sát đô chỉ huy sứ mất tích hắn cái này trưởng sử nhất định bị trừng phạt chúng quan viên tiến đến lấy lòng lý hoài nhân cái này tương lai đại đô đốc cũng là nhân c h i thường tình húng chi cái này vị đại đô đốc đứng phía sau thánh thượng cùng thất vương ra căn cơ thâm hậu thời khắc này lữ lương vĩ thần sắc càng ngày càng n ư ờ i bài hợp lấy chất đầy nếp nhăn khuôn mặt nhìn như cái gần đất xa trời thật có thể nói là mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu ngay tại t r ú n g quan viên hướng lý hoài nhân lấy lòng thời điểm đột nhiên liền r ồ n dập tiếng kêu gọi vang lên đạo tề an cơ báo tề an cơ báo lập tức vừa còn náo nhiệt bến tàu trong nháy mắt tiến tĩnh cả đám đều thẳng tắp nhìn chằm chằm lao v ù n vụn tới dịch tốt đánh ngựa chạy vội đến t r ú n g quan viên trước người dịch tốt một quỷ tới địa bãi nói khởi bẩm chư vị đại người hoài nam uy phó tướng ngụy giang đạo thiên tướng hoàng vĩ lâm trận phản chiến tề an đại bại tử thương vô số tĩnh yên tĩnh như chết bên trong chúng quan viên hô hấp nhưng là dần, dần dồn dập lên giống như không thể tin được ngụy giang đạo không thể tin được t r i ề u đình đại quân lại nếm mùi thất bại cuối cùng đều đem ánh mắt nhìn phía lý hoài nhân lý hoài nhân cũng không thể nghĩ đến chính mình vừa tới giang đô liền nhận được loại tin tức này giống như đang đắc ý thời điểm ăn một con ruồi đồng r ã á c tâm trâm mặc p h ú t chốc lý hoài nhân băng lanh nghiêm mặt bằng nói đi phủ đô đốc trong tiếng hét vang lý hoài nhân đi đầu rời đi nhìn một chúng quan viên hai mặt nhìn nhau nhưng mà lữ lương vĩ cũng không biết vì cái gì lấy lòng lại sinh ra một tia k h ó á i cảm tựa hồ có chút vui lòng nhìn lý hoài nhân nếm mùi thất bại bình gia phủ chờ nhiều ngày thẩm thiên cuối cùng là n g h ê n đón trên triệu đình kém chỉ là vừa ý kém chính là vương dáng to lớn thời điểm. không ít người đều giống như ăn phải con rồi cảm thấy ác tâm mấy năm trước đúng là bọn họ liên thủ đem vương g i á n g to lớn bước ra bình giang ép hắn chật vật trốn về kinh thành nếu không phải ngũ vương ra sở hạ huyên căn bản là không có cách bình an c h í sĩ chớ đừng nói chi là tiến hơn một bước vương g i á n g to lớn thấy được cựu nhân cũ biểu tình trên mặt hơi hơi hai mắt nhau lại tự tiếu phi tiếu khuôn mặt giống như đều ở đây nói trong lòng đắc ý thầm n g h ị trước k ê u các ngươi đem láo t ử ép vô cùng chật vật lần này lao tử nếu là không thật tốt chơi chơi các ngươi lao tử vẫn thật là thiệt t h i phụng thánh dụ tuần sát giang nam đạo cái này định chủ mũ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 ngược lại là vương đại nhân mấy năm trước mới rời khỏi bình giang phủ bây giờ lần nữa lúc trở về đợi đã là thanh kém để cho người ta thổn thức ca thầm thiên mà nói ngay hoài nam đạo không thiếu quan viên vì đó biến sắc chính là vương dáng to lớn cũng không thể đoán được thầm thiên ý tứ còn tưởng rằng hắn đang châm t r ọ c chính mình sắc mặt rét lạnh xuống thầm thiên cũng không giải thích nói tiếp vương đại nhân hàn t r ư ở n g sử t r ì n h thái thú các ngươi cũng là người quen biết cũ bản đô đốc cũng sẽ không lại giới thiệu duy chỉ có đô chỉ huy sứ diêu tướng quân tới giang nam đạo thời gian không dài vương đại nhân chưa quen thuộc chỉ là hoài niệm tề an dân biến diêu tướng quân tỷ lệ giang nam ý tiến đến bình Định, chờ hắn trở về. bản đô đốc lại để cho hắn bái kiến vương đại nhân n g h e giang nam uy đi tới tề an bình định vương giáng to lớn liền đoán được thẩm t h i ề n chưa qua triều đình điều binh trong mắt lóe lên một đạo h à n g quang nhưng là cười nói thẩm đô đốc tâm lo triều đình một lòng vì nước chính là tấm gương chúng ta bản quan bội p h ụ bội p h ụ nói đến đây ngừng lại vương giáng to lớn chỉ vào bên người thôi hiếu liêm nói ngự sử đại giám sát ngự sử thôi đại nhân cùng chư vị cũng đều là người quân cũ lần này bản quan cùng thôi đại nhân chịu thánh thượng cùng thất vương ra giao phó tuần sắt giang nam đạo chỉnh đốn lại chị mong rằng chư vị đại nhiều người hao tổn nhiều tâm trí lợi đến cuối cùng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 Bản đô đốc vương dáng to lớn minh bạch n đô thẩm thiền ý tứ nhưng hắn phụng thánh dụ mà đến nghiêm tra giang nam lại t r ị tự nhiên muốn nghe theo thánh thượng phân phó nghiêm tra cười khẽ liêu thanh vương dáng to lớn hám việc nói đô đốc có lòng thỉnh 503 494 t hơn ọ Thọ Châu 494 Thọ Châu h 494 o à nửa ngày mới lắng lại quyết tâm thực chất lựa giận sở hạ vũ trầm giọng nói tôn hầu người dẫn người đi tề an nhất ràng nam thiết phải hỏi rõ ràng hoài nam ý đại rõ ý bây ạ i nguyên n h n c ù giờ tôn ặ c thực. hư t hầu theo hạo năm, cũng hội chính v không nói nhảm không người hướng sở hạ vũ sáng một cái rời đi thọ châu chỗ yếu hại chính là quân sự trọng chấn binh ra vùng giao tranh chú đóng một danh o mấy ngàn binh mã từ t ề an dân biến thọ châu liền đề phòng nhất là theo thần ký ý đại quân đ ổ i tới thỉnh thoảng lao vùng vụ tới c h i n h s á t tràn ngập mưa gió nổi lên khẩn trương khí tước thọ châu đại doanh chủ trong trướng thần ký ý chủ tướng trương diệu uy đang tại ngưng thị tề an địa đồ một mặt trầm tư trương diệu uy nhìn lại trên giới năm mươi tướng mạo chất phác lãnh túc hai mắt tính mịch bình tĩnh dáng người tuấn nâng cao màu đen áo tơ mặc dù không có mặc khôi giáp n h ư n đứng trang nghiêm bên trong tự có một cỗ to lớn đại khí trương diệu uy xuất thân nghèo n bởi vì chiến đấu anh dũng trở thành một đời quân thần phương tĩnh t h â n vệ chịu phương tĩnh ảnh hưởng quá sâu nhất là phương tĩnh loại kia trí tuệ vững vàng t h ô n g dòng càng gặp chiến sự càng bình tĩnh cũng chính là loại này phẩm tính nhường hắn từ một người thị vệ trở thành một quân chủ đem c h ấ n thủ gian g nam từ được đến tề an binh biến tin tức cứ việc thủ hạ chúng tướng l ậ p đi l ậ p lại nhiều lần thỉnh cầu xuất binh bình định trương diệu uy mỗi lần cũng là cười không nói chính là hoài nam đạo cùng giang nam đạo thỉnh cầu xuất binh trương diệu uy cũng đè ép xuống không phải là hắn không muốn buốc lên có gì to tắt vì tự mình xuất binh mà là nhận định tề an dân biến sẽ không xảy ra ra nhiều loại lớn thằng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 đang trong đại chiến phản chiến nhất kích mới đưa đến tề an đại bại lập tức trương diệu uy bình tĩnh trong mắt lóe lên một đạo trói ánh mắt mang nhìn chằm chằm trinh sát q u á t lên quả thận không d á m c h ầ n c h ờ trinh sát lập tức đáp khởi bẩm tướng quân tiểu nhân đem hoài nam úy tướng sĩ mang theo trở về có thể làm chứng trương diệu uy trầm giọng nói dẫn tới rất nhanh mấy tên quần áo lam lũ tướng sĩ liền bị mang vào xoài trướng không người bãi nói tiểu nhân bãi kiến tướng quân nhìn chằm chằm đám người trương diệu khẩu vấn đạo các người xuất thân dị d a n h của mọi người đem chăm chú một khôi ngô hán tử trên mặt lộ ra lung túng thân sắc há miệm nói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 lý trấn tướng đầu dập đầu trên đất bái nói tướng quân ngươi có thể ngàn vạn muốn vì ta hoài nam ý báo thù à? trương diệu uy cũng không có đ á p án mà là phất tay nói dẫn đi đảo qua chúng tướng một mắt trương diệu uy trương c ầ u vấn đạo chư vị nhưng có nghĩ gì làm trương diệu uy dứt lời phía dưới liền có một mắt to mày dậm tướng linh tiếp lời nói lâm trận phản chiến chém giết đồng bào tướng quân ngươi liền hạ lệnh xuất binh à, mặt tướng nhất định tự tay chém xuống ngụy giang đảo cái này nịch tặc đầu chó lập tức trương diệu uy khe tao mày lại lại không có mở miệng mà giờ khác này một dáng người gầy gò nhiên khí độ chầm ồn tướng linh ôm quyền nói t ư ớ người quân, mặt lại lại t ớ không không này là thần ký ý trinh sát doanh thống lĩnh hàn hiệu huy trước kia mặc bắt triển ứng dịch từng mang mấy tên trinh sát xâm nhập trại địch tìm hiểu tin tức làm hàn hiệu huy dứt lời phía dưới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 lần này mở miệng nhưng là chấn động uy tướng quân lý vũ lý vũ kích thước không cao lại cực kỳ và vỡ tướng mạo bình thường nhiên hai mắt sáng ngời hữu thần xem xét đó là có thể trưng thu thiện chiến tiêu tướng cũng chính xác như thế trương diệu uy lần này lãnh đạo một vạn nhân mã chính là thần ký uy tinh huệ y n chỗ kia tướng lĩnh cũng đều là năng t r i n h thiện chiến hạng người dù sao bây giờ thiên hạ thái bình đã không chiến sự những tướng l ĩ n h này nếu muốn tiến thêm một bước thì cần muốn một chút quân c ô n g lần này tề an dẫn biến đối bọn hắn tới nói chính là một lần cơ hội tốt bây giờ lại một tướng linh tiếp lời nói tướng quân tề an dẫn biến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 mặt tướng mới vừa cùng chúng tướng thương nghị qua cho là có thể chia binh hai đường một đạo đại quân thẳng bức tề an tại tề an quận xây dựng cơ sở tạm thời chấn nhiếp hạng giá áo túi cơm đồng thời xem ký tề an hư thực một đường khác nhân mã thì càn quét chung quanh quận huyện tiếp đó binh vây tề an một trận chiến định tán côn suy tư p h ú t chốc sở hạ vũ hám i ệ n g nói liền theo trương tướng quân lời nói an bài a ảm g năm trăm linh bốn bốn trăm chín mươi lăm thời khắc hấp hối thân là đại sở một trong tứ đại thế gia tiền ra tại huy châu tuyệt đối là cự vô phép tồn tại mọi cử động đối với cái này tòa cổ thành có cực lớn ảnh hưởng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 huyết vệ đã chiếm giữ yếu hại hoàn toàn k h ô n g chế cái này chỗ định viện nhưng lý mục vẫn chưa yên tâm thận trọng tuần s á t lấy hắn lại quá là rõ ràng huy châu đã thành trung tâm phong bạo có thể chu trừ lại đem đại đội nhân ma ở lại bên ngoài vẹn vẹn mang theo hai mươi tên hộ vệ lý mục không thể không cẩn thận cẩn thận cùng lý mục cẩn thận khác biệt chu trực nhưng là một mặt thần s ắ c lo lắng không phải là t i ề n ề n ề n ề gia mà là vợ tử trương y y y i yi nên mấy ngày nay gấp rút lên đường gấp trương y, y y trên mặt có khó che giấu mệt mỏi vốn là gầy gò thân thể lại gầy một vòng nhìn lại vô cùng suy yếu lộ ra một đôi mắt càng ngày càng sáng tỏ. Đến cùng vương phi trần phương phi cùng nhau đi bình giang phủ nửa năm ở trên n g u y ễ n tháp trương y l ư Y trương khẩu v ấ n đạo phu quân ngươi chuẩn bị từ chỗ nào bắt tay vào làm nói đến đây trương y lưu ý gầy gò trên mặt gạt ra một nụ cười lại nói tiếp thất vương gia cho ngươi hai trăm thị vệ cơ hồ đều bị ngươi lưu lại trên thuyền chẳng lẽ phu quân muốn câu cá nhìn vợ tử trương y l ư Y hứng thú khá cao chu trừ mặc dù không nghĩ nàng phí công có thể lại càng không nguyện b á c sự hăng hái của nàng chậm rãi nói ta cùng với thất vương gia khác biệt thất vương gia chính là thiên hoàng quý tộc đi đến nơi đó cũng là vạn chúng chú mục được người kính ngưỡng cho nên làm việc hạo nhi chu mỗ mặc dù đánh thất vương ra danh hảo có thể cuối cùng một thư sinh thư sinh tự nhiên muốn dùng thư sinh biện pháp l ờ i đến nơi đây nhìn vợ tử trương y dĩ trên mặt lộ ra một nụ cười tái n h ậ n nụ cười nhìn lại là như thế sở sở động lòng người để cho người ta sinh liên đ ấ y lòng lại một â m thanh t h ở dài chu trừ thần sắc lại không có bất kỳ biến hóa nào nói tiếp tiền ra chi loạn nên tiền lao ra tử cố ý dung túng kết quả mặc dù không biết nguyên do có thể theo tiền lao ra tử thế đi á t hẳn muốn họa từ trong nhà bất quá tiền ra dù sao cũng là đại sở tứ đại thế ra là sở ra thần tử cho nên mặc kệ ai trưởng không tiền đền ra đều phải giao hảo triều đình cười nhìn qua phu quân chu trử trương y dùy y cười khẽ liêu thanh đạo phu quân quả thật là đang câu cá chờ đợi con cá mắc câu chỉ là kéo dài thanh n â m bên trong trương y dùy y con mắt chuyển động lộ ra một tiệc nghịch n g ậ m cười hỏi chỉ là không biết phu quân chúng y con cá là ai chu t r ử minh bạch trương y dùy y tại sao lại ra vẹn n ị c h n g ậ m bộ dáng muốn cho mình mở tâm nhưng nhìn nàng từng ngày gầy gò như thế nào vui vẻ đứng lên trong lòng nghĩ như vậy chu trừ trên mặt lại có nụ cười lên khẽ cười nói thất vương ra nhìn chúng đích tôn tiễn sương hải tê xì tê toàn tập đao loạt trương y vĩ ở điểm nhẹ đầu đạo từ xưa dạy hoa trên gầm d ễ đưa than sởi ấm trong ngày tuyết rơi khó khăn bây giờ đích tôn thế yếu nếu có thể đỡ tiễn xương hải trưởng khống tiền l ê n ra hắn nhất định sẽ đối với thất vương gia m ạ n hơn nữa liền lưu luyến biết tiền lăng vân tiền lão cũng là đại tài lưu luyến thở thiếu thời đợi từng đi theo lão gia t ử gặp qua tiền lão nhìn như phổ thông bất quá lưu luyến có thể phát giác được sự bất phàm của hắn chỉ là hắn bị tiền lão gia tử quang mang che giấu có rất ít người chú ý tới thôi lời đến nơi đây trương y vĩ ở đầu khánh nết thẳng tắc chu trừ vân đạo phú quân ng k h ô n g phải này chưng lại lại y, y, y cũng không có lập tức tiếp lời suy tư phút chốc lại trường khẩu vấn đạo tiền lao ra tử bây giờ đã bệnh nguy kịch sợ không chống được bao lâu chẳng lẽ tiền lao g i a tử cho là hắn tạ thế phía sau sự tình còn tại khống chế của hắn bên trong sáu đột nhiên nhìn thấy chu trừ lắc đầu trương y lưu không khỏi v ấ n đạo thế nào chu trừ h á miệng đáp sự t ì n h đã sớm thoát ly tiền lao ra t ử trường khống lập tức trương y lưu hơi như mày có chút không thể tin được kêu lên cái gì làm sao lại chu trừ lần nữa lắc đầu đạo nhân tâm có dò, không có chuyện gì không có khả năng dù sao tiền lao ra t ử ẩn n h ẫ n quá lâu mười mấy năm là đủ ma d i ệ t một người kiên nhẫn nhìn vợ tử trương y lưu lộ ra suy tư thần sắc chu t r ừ n nhưng là than nhẹ liêu khẩu khí lần nữa lắc đầu nói có lẽ cũng là tiền lao ra tử cố ý hành động nghe được chu trừ tối hậu nhất câu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 chúng ta không thể nhìn thấu tiền lao g i a t ử sắp đặt không biết lao g i a t ử lưu lại hậu thủ gì nói đến đây ngừng lại chu chử lông mày g ã y nhẹ tự có một loại n o n g h ệ trầm giọng nói có lẽ tiền ra mấy huynh đệ chính là nhìn thấu điểm này mới không chút kiên kỵ tranh đoạt vị trí gia chủ Chấm mặc dù không phải là cái chấm lục lâm đạo một hai chục năm, cũng có đại đại. chấm con cháu pháo không phải danh phái, thế nhưng thống lĩnh hồ hai thể nghiệp tình thế tranh môn năm mà lâm một năm, ra ra gia, giang gia đạo loại đài đại đại đại, là này dù xương tụng tưởng gì y y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 không tiếp dẫn phát dân biến đem thất công tử dẫn tới hoài nam nhường hắn vô tâm bận tâm tiền ra có biết thiên đâm đối với tiền ra là năm chắc phần thắng vậy chúng ta liền yên lặng theo dõi kỳ biến tốt trương y duy y tuy là một kẻ nữ t ử nhiên ý chí khe ránh đoán được phu quân chu trử là muốn câu cá thời điểm liền ngờ tới này cục cũng biết yên lặng theo dõi kỳ biến là biện pháp tốt nhất gật gật đầu không tiếp tục lên tiếng nhìn qua vợ tử trương y duy thì khuôn mặt gầy gò chu trử trên mặt đã không còn thong ròng có chút ít ân cần nói lưu l u y n đã không còn sớm ngươi trước nghỉ n ơ i à có cái gì tình huống ta lập tức thông chi ngươi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 vẫn lập à lộ ra tức tiếng tất cả mọi người đều ngây ngần cả người mà liền tại mọi người chăm chú lý lập mang theo tiền lăng vân đi vào phòng ẩm vang đóng lại đại môn nhường đám người không nói một lời suy tư điều gì thiên địa như thế lạ năm trăm linh năm bốn m c u m cục đi qua năm sáu ngày hành quân gấp thần kỳ ý đại quân cuối cùng là đổi tới tề an dưới thành trung tướng sĩ phần lớn là thần kinh bách chiến lao b ì n h rất nhanh liền dựng thẳng lên một tòa chuẩn mực sâm nghiêm đại doanh cùng lúc đó sở hạ vũ thì xuất lĩnh trung tướng leo lên một núi phong nóng nhìn tề an p h ụ tề an quận chỉ là trung đ ẳ n g quận huyện thành t r ì cũng không tỉnh lớn nhưng chính là nho nhỏ này nơi chật hẹp nhỏ bé vậy mà kéo p h ả n kỳ cho triều đình cho sở ra hung hăng một cái tát nghĩ tới đây sở hạ vũ trong mắt đột nhiên thoáng qua một đạo hàn quang trầm giọng nói t r ư n g tướng quân phái một trạm canh gác nhân mã tiến đến gọi chi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 nghe nói trận đầu rơi vào trên đồi mình hồ đông hải nhịn không được bắt đầu cười hắc hắc có thể lại nghe được tối hậu nhất câu hồ đông hải nụ cười trên mặt đã tàn đi mà tâm chầm nói tướng quân ngươi hay yên tâm mặt tướng nhất định đem bọn hắn têu đi ra lời đến cuối cùng hồ đông hải đột nhiên bụng ngựa lao ra ngoài nhìn qua hồ đông hải bóng lưng trương diệu uy thì cười đối với sở hạ o vũ nói vương ra đông hải chính là chỗ này phó tính bướng mình x ô n g pha chiến đấu là đem hạ thủ căn bản không cần trương diệu u giàn giải sở hạ vũ cũng có thể nhìn ra hồ đông hải là ai hơn nữa không tự chủ nhớ tới lỗ đại tráng huyền giáp vệ số một mạnh tướng những năm này sở hạ vũ không chỉ có chấp trường sở gia t h i ê n vệ cũng nắm trong tay sở gia sắc bén nhất trường mâu huyền giáp vệ đi qua nhiều năm như vậy nam trinh bắc chiến huyền giáp vệ không gần như chỉ ở đại sở có uy danh hiến hách cũng lệnh đại sở xung quanh các quốc gia nghe mà biến sắc mà tống bằng trần trí viễn mộ dung không mưa lúc tuần h sở nguyên kính một đám trẻ tuổi tướng linh tại trải qua chiến tranh nhiều năm như vậy sau thử thách đã trưởng thành đều có thể độc lĩnh một quân nghĩ đến huyền giáp vệ sở hạ vũ liền nghĩ tới mạc bắc không phải trưng thu chiến sa tràng tình hình mà là mịt mở mạc bắc t h ả nguyên trường ha mặt trời lặn tròn đại mạc cô khói thẳng thiên địa kỳ quan đá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 cho nên lý vũ không trần c h ờ chút nào bài nói mặt tướng tân l ệ n ê n sắp lên chiến trường hư vấn hồ đông hải tốc độ tật nhanh rất nhanh liền điểm đủ năm trăm tín kỵ như c u ồ n g phong quấn về phía tề an phủ nhìn qua quần quận vóc sát sở hạ o vũ đột nhiên trương khẩu v ấ n đạo chư vị các ngươi nói tề an phủ sẽ hay không xuất binh kỳ thực không cần sở hạ o vũ há miệng hỏi chúng tướng đều ở đây suy tư vấn đề này chỉ là cũng không có đáp án không có ai há miệng trả lời trong n g h ĩ n lặng thần ký ý trưởng sử quách nam a n mở liễu khẩu đạo khởi bẩm vương ra mặt tướng cho là tề an phản quân không dám ra thành n h ạ a liêu thanh sở hạ vũ thuận miệng vấn đạo, nói thế nào? Đang người lúc mọi thứ hai Quách n m Anh há n đ phản quân ta mang phần o thế xét đ lớn là chưa qua huấn luyện dân phu như thế nào cùng ta đại sở thiết kỵ giao phong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 chủ trong trướng sở hạ vũ ngồi ngay ngắn ở bàn phía sau thần ký uý chủ tướng trương diệu h uy trưởng sử quách nam anh hai người đứng tại dưới tay thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m sở hạ vũ muốn biết thất vương ra rằng hai người bọn họ lưu lại đến tột cùng chuyện gì trâm m ắ t p h ú t chốc sở hạ vũ nhìn qua hai người nói bạn vương không muốn lại có thể an bại trận sở hạ vũ mà nói vô cùng bình tĩnh nhưng là nghe trương diệu h uy cùng quách nam anh sắp mặt đại bại bởi vì bọn hắn đều nghe ra liếu sở hạ vũ trong lời nói ý tứ trâm mặc phúc chốc trương diệu uy há miệng nói vương ra những tướng lãnh này cũng là thần ngữ ý nhiều năm lao binh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 ương vệ liền không có sâu cha xa bà dạy mà nên nguyên nhân này thiên đ â m lịch tập mới chọn chúng xa bà dạy lại dựa vào nữ tử tới k h ô n g chế tín đồ ngưng lại lại tôn hầu trầm giọng nói xa bà dạy giáo chủ nhiệm kỳ trước chính là tuệ bởi vì sư thái tại hai mươi năm trước không biết tung tích mà đồng thời mất tích còn có đại đệ tử đúng như sư thái tam đệ tử hoàn một sư thái cuối cùng huyền diệu sư thái tiếp trưởng xa bà dạy người xưng diệu diệu thiết tử mặc dù là người xuất gia nhưng mà tiểu nhân xem nàng diêm rúa rất hơn nữa tiểu nhân tại phủ thái thú bên trong thấy được tạ đông lân mặc dù mọc đầy dâu rượ tiểu nhân có thể xác định người chủ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 Cái ngày à y c ũ n tại Tôn、hầu、tìm trong, tức Tề phạm hiểu vi bên trong. Lập tức đáp, tề An phủ có thanh niên Hầu Phủ lập đáp, tráng, có Sa Bà d ạ đó ệ tử, chịu xa bà dạy mê hoặc trở thành chịu hoặc quân. Sa Bà Ngày dạy loạn mê đ hoài nam ý binh bại tề an dưới thành không chỉ có để bọn hắn khí thế dân cao cho rằng sa bà hiền linh cũng nhường phản quân nhận được đầy đủ bình khí khôi giáp hơn nữa thống lĩnh cái này năm nhân mã chính là phản tặc ngụy giang đảo bây giờ ngụy giang đảo cùng hoàng vĩ cả ngày huấn luyện cái này năm đại quân nhìn như muốn tử thủ tề an phủ nói đến đây lại là một trận tôn hầu lại nói tiếp đến nỗi ngày đó xuất hiện chi tiêu người mà khắc giáp mang mặt nạ quỷ tinh huệ ước chừng năm trăm người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 Điều đại l ư ợ năm g trăm linh sáu bốn trăm chín mươi bảy ám sát đêm đã khuya đã sớm cấm đi lại ban đêm tề an phủ lâm vào vắng lặng một cách chết chóc duy chỉ có thỉnh thoảng v a n g lên phu canh bên trên n h ư n g cái này đ ê m t ố i càng ngày càng thâm trầm T-X-X-T tiểu thuyết loạt tướng Thề thành tướng quân, huy phủ chỉ đây đao An là vốn ở s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 ngụy giang đào căn bản vô tâm những chuyện nhỏ nhặt này t r ợ n lên hai mắt lộ ra thần sắc khiếp sợ thậm chí có chút sợ buồn miệng kêu lên cái gì ngụy chính hải hám i ệ n g đáp t ề an đại doanh vừa mới t r u y ề n đến tin tức hoàng thiên tướng tại trong đại trướng gặp chuyện bỏ mình đầu bị treo ở đại doanh cửa ra vào thủ vệ không có phát hiện bất kỳ động t í n h nào chỉ tìm được tờ giấy này l ờ i đến cuối cùng ngụy chính hải đem một chương giấy trắng đưa tới trên tờ giấy trắng vẹn vẹn có một chữ giết tiên diễm như máu có lẽ vốn là tiên huyết v i t h à n h nhìn chằm chằm tươi đẹp chữ sát ngụy giang đào có thể cảm nhận được một cỗ sắc cơ, đáy càng là sinh ra thấy lạnh cả người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 chuẩn bị ngựa ngụy chính hải nhìn thấy ngụy giang đào trong mắt bất đắc dĩ chỉ có thể ôm q u y ề nói n tốt lắm tướng quân chờ chốc lát l ờ i đến cuối cùng ngụy chính hải quay người rời đi hắn nhất thiết phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị cam đoan ngụy giang đào an toàn chỉ là lần hắn thật muốn nhiều thất vương ra sở hạ vũ chỉ là muốn để ngụy giang đào sợ hãi mà thôi nhường tề an sợ hãi là ngụy giang đào h ư u kinh vô hiểm đổi tới tề an đại doanh liền thấy được tâm phúc đại tướng hoàng vĩ đầu người mà trông lấy hắn đến chết cũng không thể khép lại con mắt ngụy giang đào có thể cảm giác được rõ ràng khiếp sợ của hắn cùng sợ hãi c ă những bản k tướng lanh g u này Giang phần lớn là hắn một tay mang ra ngoài đều đến từ hoài nam úy vốn là đối với phản loạn loại chuyện này canh cánh trong lòng bây giờ nhìn hoàng vĩ đầu một nơi thân một mẹo trên mặt phần lớn có không che giấu được sợ hãi rất sợ thất vương ra đổ đao rơi vào trên đầu mình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 không phải vậy chính là từ loạn quân tâm khi sâu một hơi từ hoành liệt hết khả năng đè xuống phẫn nộ của mình quát o đứng lên đi toàn bộ doanh đề phòng thử bản tướng liền ở chỗ này chờ lấy xem hạng giá áo t ú i cơm có d á m hiện thân tướng quân rộng lượng mặt tướng vô cùng cảm kích lần nữa c ú i đầu từ hoành liệt mới đứng dậy sau đó không quên định hót nói tướng quân dũng manh phi thường tự nhiên không sợ hạng giá áo t ú i cơm mặt tướng c a m nguyện giá sức châu ngựa nghe từ hoành liệt như thế nói đến cho dù không ít người trơ chén cách làm người của hắn có thể chúng tướng vẫn là không người bài nói mặt tướng nguyện ra sức châu n g a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 một mặt hưng phấn kêu lên mặt tướng tốt u lệnh l ờ i đến cuối cùng từ hoành liệt chạy như một làn khói ra ngoài rất sợ ngụy giang đảo đổi ý từ hoành liệt còn lo lắng ngụy giang đảo đổi ý chớ đừng nói chi là trung tướng bọn hắn lại quá là rõ ràng thất vương ra đây là đang có ý chọc giận ngụy giang đảo thế nhưng là đối mặt giận đùng đùng ngụy giang đảo ai lại dám khuyên hắn có lẽ tâm phúc của hắn hoàng vĩ có thể đáng tiếc hoàng vĩ đã đầu một nơi thần một mèo thời khắc này không ít người đều đang nghĩ trước tiên chém giết hoàng vĩ lại hỏa thiêu phủ tướng quân có phải là cố ý hay không chọc giận ngụy giang đảo nhường t nhìn qua lên cơn giận dữ nguyễn giang đảo nguyễn chính dương do dự một chút cuối cùng là đứng dậy ô m quyền bái nói tướng quân không thể nguyễn chính dương đi theo nguyễn giang đảo nhiều năm đối với hắn quen thuộc dị thường căn bản vốn không tha cho hắn mở miệng liền trực tiếp nói tướng quân quân sở cố ý thiêu hủy phủ tướng quân ngay tại bức tướng quân tự loạn t r ậ n cước tuyệt đối không thể theo bọn họ ý a nguyễn giang đảo vừa rồi bất quá là giận dữ công tâm mới muốn giết trở lại phủ tướng quân căn bản không cần n g u y chính dương khuyên bảo cũng có thể biết đây là đang tự loạn trợ cước nhưng hắn thân là đại tướng quân vừa phát hạ mệnh lệnh sẽ thu hồi mặt mũi ở đâu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 thiên đâm cùng trời vệ m ì n h tranh ám đấu mấy chục năm lại quá là rõ ràng tay của nhau đoạn dùng thiên đâm tới đối phó thiên vệ thật đúng là diệu kể à. nghĩ tới đây ngụy giang đ à o quá to đại doanh đề phòng tuyệt đối không thể lại s u ấ t nhiễu loạn chuẩn bị ngựa phụ đô đốc l ờ i đến cuối cùng ngụy giang đ à o cất bước liền đi chỉ là không chờ hắn đi ra đại trướng một mặt hưng phấn từ hoành liệt chạy vào hét lớn tướng quân đã điểm đủ binh mã liền chờ tướng quân ngươi hạ lệnh ngụy giang đảo vừa tìm xong lối thoát tới bây giờ nhìn từ hoành liệt lại phải đem hắm nâng lên tới trên mặt lộ ra vẻ giận dữ trầm giọng nói tất nhiên điểm đủ binh mã, liền thao luyện à. bản tướng còn có chuyện quan trọng cáo tử tư hoành liệt thấy được ngụy giang đ à o trong mắt không kiên nhẫn trên mặt hương phấn trong nháy mắt không thấy ngược lại một mặt tâm trầm nhìn chằm chằm ngụy giang đ à o b ó n g lưng trong mắt càng là thoáng qua một đạo h à n quang